Thọc lớn như vậy rắc rối, hắn là đâu không được. Đó là trở về lại cha, hắn cũng cha không đến bất luận cái gì muốn kết quả. Có thể đem quan bạc tàng đến phế thuyền đục giống khoang thuyền tường kép, tất là tào bang người việc làm. Mà có thể có lớn như vậy năng lực cùng quyền hạn toàn bộ tào bang có mấy người. Hắn lần này, là trong lúc vô tình thành người khác người chịu tội thay. Trong tinh thất, lại bốc cháy lên đàn hương. Tư tả khoanh tay đứng ở bảo tương lư hương trước, nhắm mắt lại, tùy ý chính mình đắm chìm trong một chất thanh hương chung. Hán tâm không tĩnh ổn thao phần thắng một bàn cờ thế nhưng trên đường tuyệt chiêu bất ngờ đem hắn toàn bộ kế hoạch tạp cái hy toái cựu vương tan vỡ danh tiếng cường thế nghệ chuyển, càng hơn từ trước rõ ràng là không hề nguyên do tư khấu thương thuyền chỉ cần lại chờ mấy ngày thánh chỉ xuống dưới tiến kinh hồng phải hồi kinh thỉnh tội lại đột nhiên ở khấu thuyền mấy ngày sau với phế thuyền thượng tra ra tư tàng quan mạc tới tiến kinh hồng người ở hoài thành là như thế nào làm được cách xa nhau ngàn dặm hiểu rõ chân cơ chẳng lẽ trời giáng đế tinh Thực sự có thần trợ không thành. Tư tả rộng mở chân mắt, đáy mắt hồn vô một khắc trước gợn sóng bất kinh, kích động nguy hiểm sóng ngầm. Không, cái gì thần trợ? Lời nói vô căn cứ. Hắn chỉ tin nhân định thắng thiên. Huống chi, nàng đã chết, bọn họ hai người lại vô tướng giao khả năng. Tiến kinh hồng đời này sẽ chỉ là cái ngồi ở trên xe lăn chờ chết tàn phế. Chẳng sợ hắn có kinh thế chi tài, có một không hai thượng kinh, chẳng sợ trong tay hắn nắm có thể thí hoàng đao. Một cái tàn phế cũng vĩnh viễn đừng nghĩ bước lên cái kia bảo tọa bảo tương lư hương màu trắng khói nhẹ lượn lờ bước lên ở tính thất trên không tản ra ngày xưa có thể tính tâm linh thần hương vị giờ phút này với nam tử lại toàn vô dụng chỗ chủ tử mặc phụ đi vào tinh thất ngươi nói ta phí tâm phí lực làm bạn nàng như vậy nhiều năm lưu hương bên nam tử quay đầu đạm mạc mặt mày nhuộm đầy màu đỏ tươi vì sao nàng muốn như vậy đối ta một chút đều không lưu luyến đến cuối cùng càng là cũng không nhìn hắn cái nào mặc phụ lóe hạ con ngươi đi đến nam tử trước người không người chủ tử nha môn bên kia truyền lời tới nói độc lão cùng cố tây đường đã đến nha môn nam tử lạnh lùng nhìn hắn không nói quan bạc truy hồi một án đã hiểu biết bọn họ là tới lĩnh thưởng phòng tối nội một cái trước mắt không tiếng động trong không khí lưu động một chất mùi hương tựa đột nhiên trở nên đặc sệt chất dân cứ mũi thật lâu sau nam tử trong mắt màu đỏ tươi dần dần tối lui chỉ dư đáy mắt một kia không vì người phát hiện mở mịt, lĩnh thưởng đi nha môn, mặc phụ hơi đốn, liễm khí nói nhỏ, chủ tử không cần tự mình qua đi, thuộc hạ người đem đồ vật mang qua đi cũng có thể. vừa dứt lời, trước mắt nguyệt bạch bảo bãi đông đường, nam tử đã lướt qua hắn đi ra ngoài. Duyện châu nha môn cha ra quân bạc, là bọn họ hai người kết tác, nam tử bình đạm lời nói cực kỳ chắc chắn. nghe xong hắn nói, mặc phụ lập tức bừng tỉnh, vừa rồi bị chủ tử cảm xúc sở nhiễu, hắn xem nhẹ trọng điểm, tiết bảng người muốn hoàn thành nhiệm vụ mới có thể lĩnh thưởng. Độc lao quái cùng cố tây đường nếu dám đến, thuyết minh bọn họ ở quan bạc tìm về một chuyện thượng có công. Là bọn họ hai cái tìm được rồi điểm đáng ngờ hoặc là chứng cứ, duyện châu nha môn mới cuối cùng ở phế thuyền lục soát ra quan bạc. Ai nha, hảo nhằm chán, các ngươi tư tả đại nhân khi nào mới đến A. Độc lao quái ngồi sổm nha môn hậu đường ghế trên, chống đầu ra vẻ nhằm chán. Cố tây đường ngồi ở bên cạnh, chống đầu cùng lao nhân giống nhau động tác, tư tả đại nhân có phải hay không thân mình không khỏe, hôm nay không tới. khó khăn kết thúc một cái án tử chúng ta còn chờ thưởng bạc ăn cơm đâu quan sai đại ca nếu không ngài lại đi giúp đỡ thúc dục một thúc dục. một già một trẻ vô lực mưu sinh liền mắt trông mong chờ hốn này khẩu cơm ăn nha bồi ở bên cạnh nha sai sắc mặt khó coi còn không thể mở miệng đuổi người đưa bọn họ tới nha môn là lương beo chín tự ngọc bài người đắc tội không nổi không cần thúc dục, ta tới nam tử trầm thấp nhạt nhéo thanh tuyến vang lên người theo sau xuất hiện tại hậu đường nhập khẩu bạch y hẻ loa mắt Độc lao quái củng cố tây đường đồng thời quay đầu qua đi, trên mặt chất lượng, đại nhân, ngài nhưng tính ra. Là riêng cho chúng ta đưa bạc cùng dược liệu tới. Ai nha lao ngài riêng đi một chuyến, thu sủng nhược kinh, thu sủng nhược kinh a ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Nói xong độc lao quái cười ha ah, ah, hả đi tới, nửa điểm không có làm phiền người khác hổ thẹn, đại nhân, ta hiện tại liền. Cấp thường lạc. Vẫn là đại nhân muốn trước hết nghe nghe chúng ta tổ tôn hai công tích vĩ đại. mươi 152 thực sự có mặt lửa bịp tống tiền. Vòng qua cười đến cực độ khoa trương độc ác quái, Tư Tả đi vào hậu đường, ngồi trên thượng thủ vị trí. Cố Tây đường như cũ ngồi ở chỗ cũ chưa động, chỉ là đôi mắt không thể sát thu hạ, xét qua miệng ai. Nơi này là nha môn hậu đường, ghế dựa bày biện tương đối tùy ý, nhưng là Tư Tả tiến vào sau lại cứ muốn tìm ghế trên. Tiết lộ ra hắn che giấu khống chế dục. Nha sai thấy Tư Tả tới, bẩm báo một tiếng liền nhanh chóng lui ra, sợ cùng đường trung mộ hai người lại ở chung. Không có tạp vụ người ở. Độc lao quái gương mặt tươi cười lập tức thu đến sạch sẽ, liền trang đều không vui trang. Dù sao bọn họ mặc kệ bên ngoài thượng vẫn là ngầm, đều tuyệt đối đối lập. Đại nhân đừng không nói lời nào nha, ngài bộ dáng này, thảo dân sẽ hiểu lầm chúng ta phá án đại nhân ngược lại không cao hứng. Độc lao quái ngoài cười nhưng trong không cười, như thế nào có thể làm tư tả không thoải mái như thế nào tới, đại nhân, ngài sẽ không thật sự không cao hứng đi. Tư tả tầm mắt xẹt qua lười biếng tĩnh tỏa thiếu nữ, nhàn nhạt mở miệng. trước nói nói tỏa án chi tiết đi ta dù sao cũng phải biết nhị vị là như thế nào tìm được manh mối rốt cuộc mấy năm nay mạo lanh công lao người cũng không phải không có mạo lanh công lao xem thường ai đâu chó điên độc lao quái lập tức muốn tạc cố tây đường đuổi ở hắn chửi hầm lên trước dành trước một bước mở miệng nàng trận tròn mắt hạnh ra vẻ ngạc nhiên đại nhân đường đường quốc sư kia sao đại quan tin tức hẳn là thực linh thông mới đúng á như thế nào liền nha môn đều thu được tin tức Đại nhân thế nhưng một chút không biết. Trong nha môn không ai nói cho đại nhân. Duyện châu bên kia quan phủ đều đối tiểu dân hai người khen thường sao. Tiễn cửu thuận thế đem tầm mắt rơi xuống thiếu nữ trên mặt. Mắt lỏng có nháy mắt chấm ám. Trên mặt lại bình tĩnh đạm mạc. Nga. Xem ra thật là ta tin tức không đủ linh thông. Vậy làm phiền nhị vị lại đem cụ thể tình huống nói một lần. Lại nói tiếp lần này vẫn là dính cửu gia quang. Ngày ấy ta cùng cửu ra đi dạo. vừa lúc dạo đến sông Hoài bên bờ thượng. lại vừa lúc thấy được tàu bang vận tải đường thủy thuyền hàng cố tây đường triển khai kể chuyện xưa tư thế lúc ấy ta nhìn bị lôi kéo hàng thủy những cái đó cũ thuyền lung lay sắp đổ giống như tùy thời sẽ trầm bộ dáng liền tùy ý cùng cựu gia nói câu này thuyền giống như con gánh nặng đi trước bà lao cựu gia liền cho ta phổ cập một chút nước an tuyến từ nước an tuyến không thích hợp hoài nghi đến thuyền có vấn đề quá thuận lý thành trương thiếu nữ biên chuyện xưa trương khẩu liền tới độc lao quái nghe nghe không chỉ có hết giận còn có chung vinh dự luận khởi bịa chuyện tiểu hôn đản thuộc lúc ấy đệ nhất không biết xấu hổ tư tả nghe thiếu nữ một hồi nói hiệu nói vượng trên mặt biểu tình trước sau chưa biến chỉ là nhàn nhạt ngưng nàng khoa trương biểu diễn linh động đôi mắt đôi điều lười biếng thanh triệt tiếng nói đối với hắn một ngụm một cái đại nhân trên mặt cung kính trong mắt lại chưa từng có nửa điểm đối hắn kính sợ hắn như vậy nhìn nghe kỳ dị trong lòng thế nhưng được đến một tia bình tĩnh cố tây đường mặt tái rồi nàng cung độc lao quái tới nơi này mục đích Một vị lĩnh thưởng, nhị vị ghê tẩm ghê tẩm người. Kết quả hiện tại thưởng còn không có lánh, người cũng không ghê tẩm đến. ghế trên người giống như còn nghe mê mẩn. Cố tây đường nheo lại mắt, không làm, ý bảo độc lao quái, người tới. Độc lao quái, như thế như vậy, thế nhưng lục soát ra quan bạc tới, nên chúng ta có thưởng. Đại nhân, nên cấp tiền thưởng. Náo nhiệt hậu đường một cái chớp mắt kẻ ngắt. Một hồi lâu, tư tả phương ngồi thẳng thân mình, nghiêng đầu đối ẩn ở sau người mạc phụ nói. đem tiền thưởng cho bọn hắn. Những lời này mới lại làm một già một trẻ biểu tình hòa hoãn. Bạc tới tay, một ngàn lượng. Địa hoàng vương có. Hai chi. Tiếp nhận mạc phụ đưa qua hộp gấm. Cố Tây Đường cùng độc lão quái lập tức đem hộp mở ra, kiểm tra quá bên trong hai chi tỷ lệ cực phẩm địa hoàng vương vô làm bộ sau, lại đem hộp gấm cái đáy ngân phiếu lấy ra tới đường trưởng kiểm kê. Tám trăm hai. Cố Tây Đường run rẩy ngân phiếu, câu môi tựa hài hước, đại nhân, có phải hay không thiếu hai lượng? tư tả nâng nâng mí mắt đạm nói cố cô nương quý nhân hay quên sự ngày đó tào bang đại khách thính ngươi dùng trà lệnh hủy hoại ta một kiện gấm tứ xuyên nguyệt bảo giá trị 200 lượng đi qua nhắc nhở cố tây đường nhớ lại chuyện này đạp mã thực sự có mặt lửa bịp tống tiền gấm tứ xuyên làm sao vậy lại không phải tân rửa sạch sẽ còn có thể xuyên giặt quần áo tiền công 10 cái tiền đồng đỉnh thiên đại nhân nếu là không hiểu giá thị trường tiểu dân thế ngươi tìm cái giặt áo công ô huế quần áo Ta cũng không xuyên lần thứ hai. Thì ra là thế, kia đại nhân là mỗi ngày đều xuyên tân y hề phục Mỉm cười nói câu, cố tây đường đứng dậy, cùng độc lao quái có lệ cáo lui. Kia hai trăm lượng coi như cấp chó điên chữa bệnh rượt tiền. Chờ đi ra nhà môn hậu đường, độc lao quái lập tức quay đầu lại phun nước miếng, ô Huế liền không mặc lần thứ hai. A phi, cho rằng chính mình là tiên nhân nào không ra hãn không ra cung. thiên nhân thì không xú. Lao nhân, nói như vậy không đúng. trên đời nào có tiên nhân cố tây đường lắc đầu không tán đồng lão nhân cách nói nghe nói trên đời nhất thuần tịnh chính là trẻ mới sinh tư tả đại nhân định như trẻ mới sinh chân bóng không rảnh cả người vô cấu uống xong quỳnh tương lôi ra ngọc dịch ra. hoàn toàn không che lấp thanh lượng tất cả dừng ở nội đường người trong thai tư tả cong lại đáp đang ngồi ghế tay vịn năm ngón tay nắm chặt tay vịn vỡ vụn mặc phụ đuông xuống đầu không dám hé răng mà trùng hợp trải qua phụ cận bọn nha dịch sôi nổi nghẹn đỏ mặt Trở ra nha môn một già một trẻ thần thanh khí sảng kia hai trăm lượng hoa đến đáng giá thu lâm biệt viện xe ngựa còn chờ ở cửa cố tây đường nhảy lên xe ngựa trước thấy được phía sau ngừng một khát chiếc xe ngựa hoa lê gỗ chắc chế tạo gấm vóc lụa mỏng màn xe càng xe trên có khắc cái nửa tháng huy chương điệu thấp đẹp đẽ quý giá cố tây đường chậm rãi gợi lên khoe môi trong mắt ánh sáng lập lòe bọn họ xe ngựa rời đi không lâu tư tả mang theo thị vệ mạc phụ cũng từ trong nha môn ra tới Nhớ tới vừa rồi tại hậu đường nghe được những cái đó cố ý làm nhục chủ tử nói, mặc phụ nhấp môi ru mắt, chủ tử, cần phải thuộc hạ giáo hấn một chút bọn họ. Không cần, bất quá vụng về siếp. Tư tả nhàn nhạt tương câu. Phố phường tiểu dân, cũng chỉ có thể dựa răng xính nhất thời chi lợi. Bất quá là trong tay hắn con kiến, tội gì so đo tự hạ thân phận. Triều đình thánh chỉ thực mau liền sẽ hạ đạn, quá trình tuy không được như mong muốn, cũng may kết quả ở ta đoán trước trong vòng, chưa nhục hoàng mệnh. Sau khi trở về ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên hồi kinh. Đi trở về. mặc Phụ sửng sốt nói, chủ tử, sự tình còn không có hoàn thành. Lúc trước chủ tử tự thỉnh hạ Giang Nam, nay đây cha tham ô án tìm mất đi quan bạc vì danh mục, trên thực tế ám cha tân thiên sát tinh, thuận tiện đem cửu vương bách hồi thượng kinh. Hiện giờ tam sự kiện đã hoàn thành hai kiện, nhưng là quan trọng nhất thiên sát tinh, lại không có tìm ra. Vì sao đột nhiên phải về kinh? mặc Phụ lòng có nghi hoặc, Thiên sát tinh một chuyện manh mối mờ mịt, không phải sớm chiều có thể hoàn thành, cấp không được nhất thời. Tư tả lời nói đến nơi đây, chưa tiếp tục giải thích, bước lên ngừng ở nha môn nghiêng rác xe ngựa, hồi biệt huyển. Là, mặc phụ ấn xuống nghi vấn, lên xe đầu kéo dây cương. Xe ngựa quay đầu, chậm rãi khởi hành. Giang rác, quen thuộc vỡ vụn tiếng vang trợn chuyển ra. Tiếp theo nháy mắt, đẹp đẽ quý giá xe ngựa tự thùng xe trung bộ ầm ầm nước gãy. mươi 153 có tới có lui hữu nghị mới có thể lâu dài a cửu ra. Thành bác nhã tập. Nơi này giữa chưa đặc biệt náo nhiệt, trường ai đi lên lui tới hướng đều là trong thành văn nhân học sinh. buôn bán các loại nhã vật tiểu quán chiếm đầy đường nói hai sườn. Bởi vì trong túi suy bạc, tự tin đủ, cố tây đường trải qua nhã tập thời điểm liền có hứng thú tiến vào đi dạo. Loại địa phương này có cái gì đẹp, còn không bằng đi trong thành hiệu thuốc, còn có thể cấp bạch tiểu hắc rũ điểm ăn. Độc lao quái đi theo phía sau. cả người không được tự nhiên, nơi này người đều văn chữ chiếu, không nói chuyện trước chắp tay thi lễ, xem đến hắn răng đau, cố tây đường đông nhìn xem tây nhìn một cái, nói, ta đại ca không phải muốn dự thi sao? Nếu đều ở hoài thành, ta cho hắn mua điểm đồ vật đưa qua đi, miễn cho trở về đến nhà, hỏi ta có hay không đi xem qua đại ca, không hảo công đạo. Độc lao quái trợn trắng mắt, không hảo công đạo, nàng tiểu hôn đã làm việc khi nào nghĩ tới phải cho người khác công đạo, chỉ do khoe khoang, có ra bái. Khi nào hồi trình? Độc lão quái nhớ tới buổi sáng nha môn khẩu kia một màn, lại nói, hôm nay ngươi nhưng lại đắc tội tư tả một hồi, lúc này đi, không sợ hắn quay đầu lại bắt ngươi đại ca làm mai tử hết giận. Kiểu gia không phải nói sao. Nhà của chúng ta bối cảnh trong sạch, tư tả không động đậy. Cố tây đường này một chút là một chút không sợ. Bằng không nàng buổi sáng cũng không dám tới như vậy vừa ra. Có người chống lưng cảm giác thật thật không giống nhau. Sách, nếu không cấp cựu gia cũng mua cái lễ vật khao khao. 800 lượng bắt đầu. Đủ dùng. Ở bên đường tiểu quán tùy ý chọn mấy thứ văn phòng tứ bảo, cố tây đường hứng thú hừng hực vào bên đường văn bảo các. Độc lao quái đi theo đi vào, nhìn kỹ bên trong bày biện hàng hóa, sợ tới mức lôi kéo cố tây đường đã muốn đi. Trường quay mắt sắc, đã cười tủng tìm ứng đi lên, nhị vị khách quan tùy tiện nhìn xem, chúng ta văn bảo các hàng hóa đều là giám định quá đồ cổ, giá cả vừa phải không lừa già dối trẻ. Cố tây đường đem độc lao quái tay xé mở chỉ vào thông đồng thể tím đen lưu quang Phật châu tay xuyến liền hỏi, cái này bán thế nào? Ai nha nha, khách quan hảo nhã lực. Đây là tiên triều trong cung chảy ra tay xuyến, nghe nói là quý nhân mang quá, dùng liêu là 200 năm gỗ tử đàn, mỗi một viên Phật châu thượng đều dùng tiểu truyện điêu khắc kinh văn, cực kỳ quý báu. Giá bán hai Độc lao quái hai mắt tối sầm ngất xỉu đi. Chờ hắn lại tỉnh quá thần tới, giao dịch đã hoàn thành. Vừa mới tới tay hai một văn không dư thừa. Ta tiểu tổ tông ai, 82 a Người thường ra có thể ăn ngon uống tốt cả đời, ngươi liền như vậy cấp hoa đi ra ngoài. Ta không đồng ý. Nơi này cũng có ta phân. Ngươi hiện tại liền đi đem cái kia cái gì chó má tay xuyên cấp lui. Người tổ mẫu nếu là biết ngươi như vậy phá của, quay đầu lại liền ra môn đều không cho ngươi tiến tin hay không. Trở về một đường, độc lao quái đều tận sức với đem đồ vật lui về, đem bạc lấy ra tới. Tận tình khuyên bảo. động chi lấy tình hiểu chi lấy lý suốt đời tài ăn nói đều dùng tới thiếu nữ ôm đồ vật không buông tay chỉ nhàn nhàn hồi hắn một câu bạc kiếm tới còn không phải là hoa sao tiêu hết mới có động lực lại đi kiếm hai người lôi lôi kéo kéo đang tới gần nhã tập cửa hẻm rác thấy được một đạo có chút quen mắt thân ảnh màu lam trường bảo dung mạo tuấn lãng khí chất thanh lãnh nam tử ở nơi đó bảy cái tiểu quán dáng ngồi thẳng tắp tay cầm bút lông đang ở vẽ tranh trước mặt hắn tiểu quán trên bàn bày hơn 10 chương tranh chữ thư pháp mũi nhọn nội liễm bút lực mạnh mẽ dấu dếm khí khái đan thanh thiển câu đạm miêu nhã vận lịch sự tao nhã lập ý cao khiết quán trước vây xem mua bán người không ít người chuẩn tỷ phu nhìn một thân dáng vẻ thư sinh thật không có bình thường văn nhân câu nghệ cổ hủ muốn hay không đi lên chào hỏi một cái độc lao quái hỏi không cần đi cũng là hàn huyên khách sáo không quái dày cố tây đường lại nhìn một lát Trên bản kia hơn 10 chương tranh chữ thực mo đã bị người tranh mua không còn. Đem trên tay kia trương cũng bán đi sau, viên hỏe sinh liền thu sạp, chấm rãi rời đi nhã tập. Trở lại thu lâm biệt viện, độc lao quái tâm tình không vui, trực tiếp trở về phòng môn đầu ngủ ngon. Cố tây đường tắc ôm chính mình chiến lợi phẩm, tung ta tung tăng đi hậu viện đỉnh hóng gió. Nhã tuyển nam tử một bộ bạch thí liền ngồi ở trong đình trong tay một quyển thư tịch trước mặt một chi cần câu. Rất có nhàn độ kiếp phủ du cảm giác. Thời gian ở hắn nơi này tựa hồ trở nên thông thả. Cố Tây Đường không tự giác liền phóng nhẹ hô hấp, nhón mũi chân lặng lẽ tới gần. Canh giữ ở đình hóng gió cửa yến nhất nhìn đến nàng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bị nàng làm cái im tiếng thủ thế, yên lặng câm miệng. Lặng yên không một tiếng động tới nam tử phía sau. Cố Tây Đường cười trộm, trong mắt hiện lên rào hoạt, đột nhiên duỗi tay đoạt quá nam tử trong tay quyển sách. Đây là sách cấm, tịch thu. đã sớm biết nàng tới, tiến cửu nghiêng đầu, phối hợp nàng hồ nháo, mong rằng cô nương chớ có cử báo. Đây là tiểu sinh tìm ba cái lòng dạ mới tìm thấy. Xin tha sao? Xin tha. Xem vào đối phương thái độ chính xác, cố tây đường thực vừa lòng, nghiêm trang ngồi vào nam tử đối diện, xem ngươi khiêm tốn thụ giáo, lão phu hôm nay liền thả ngươi một con ngựa. Nhạ, cái này tiểu ngoạn ý nhi cầm đi chơi đi, ngày sau thiếu xem sách cấm, vô ích. Một cái tinh tế nhỏ sinh hộp gấm chạy vào hiến cửu trong lòng ngực. Hiến cửu đem hộp gấm mở ra, lọt vào trong tầm mắt là lưu quang long lánh. một chất trầm hương Phật châu tay xuyến. Niên đại xa xăm gỗ tử đàn, điêu khắc kinh văn, cổ xưa cổ vận, thực thích hợp nam tử đeo. Tiễn Cửu nhún mày, cười nhạt nhìn về phía thiếu nữ, Thằng ta." Tiểu Ngọn Ý, "Không đáng giá cái gì tiền, ngươi thích liền mang đi." "Ta đây liền mang lên." Tiễn Cửu đem tay xuyến mang lên, gỗ tử đàn hơi lạnh xúc cảm lập tức tự thủ đoạn chỗ chuyên đến, loại này hơi lạnh thẳng tới trong lòng, dường như có tĩnh khí Ninh tâm chi hiệu. Cố Tây Đường giống như vô tình hướng nam tử thủ đoạn lướt mắt. Ân, gỗ tử đàn màu sắc, mang ở trên tay hắn còn khá xinh đẹp. Giống hắn người này, yên lặng chí xa. Hai người nhất thời đều không có nói chuyện, trong đỉnh có vẻ có chút tính. Một lát sau, cố tây đường liền có chút kìm nén không được. Cựu ra, Ân, ta cho ngươi tặng lễ vật. Là, đà tạ cố cô, cô nương. Tạ ngươi cái rắm không thể như vậy phát triển. Nàng cố tây đường không làm lỗ vốn mua bán A. Ho nhẹ một tiếng, cố tây đường nhắc nhở, ngươi tiếp lễ vật. Không nên lễ thượng vãng lai sao? Đến có tới có lui hữu nghỉ mới có thể lâu dài A kiểu ra. Đinh cửa, tiến nhất đưa lưng về phía bên này, phát ra phụt cười thầm. liền biết tiểu sát tinh không có khả năng vô sự hiến ân cần. Em đẹp, sao có thể tặng không người lễ vật? Tiến kiểu ra vẻ nghi hoặc, cô cô nương muốn lễ vật. Đã là lễ thượng vãng lai, kia lễ vật giá trị hẳn là bằng nhau mới bất khuất cô nương. Tiến nhất, người thay ta ngẫm lại có cái gì tầm thường đồ vật nhưng tương tạo. Tiến nhất. ra giống như không có gì không đáng giá tiền đồ vật nếu không thuộc hạ tương tặng liền lên phố mua một kiện đi cố tây đường khuôn mặt nhỏ rơi xuống còn trang còn trang liền không giống cười khẽ thanh bông dưng từ nam tử trong miệng giật ra thấp thấp nhiều thoải mái sung sướng lỗ thai có điểm nóng lên cố tây đường nhấp miệng hừ một tiếng nam tử lúc này mới ngừng cười nâng lên mắt tới đáy mắt có ý cười chưa tán ngươi nghĩ muôn cái gì hắn hỏi trong giọng nói cất giấu hắn đều không tự biết sùng địch Thiếu nữ biểu tình trở nên cực nhanh, mặt mày cong lên, mắt hạnh tỏa sáng, ta nghe Yến Phúc nói cửu ra có cái tư khố. Yến nhất, ta đã mã. Tiểu tổ tông ai ngươi cũng thật dám tưởng. Yến cửu áp xuống ý cười, Yến nhất, mang cô cô nương đi nhà kho. mươi 154 hải nha, thịnh tình không thể chối từ nha. Yến nhất rời đi khi đầy mặt trời sập biểu tình. Thiếu nữ đi theo hắn phía sau, tắc thật là vui sướng, tiểu bước chân điên nhi điên nhi cùng sắp trộm tanh thành công miêu nhi dường như. Yến Tiểu ẩn nhận ý cười lại lần nữa ở trên mặt phim khai, tấm mắt dừng ở trên cổ tay Phật châu tay xuyến. Không đáng giá tiền tiểu loạn ý nhi, mệnh nàng giám biên. Chỉ là chế tác tay xuyến sử dụng năm xưa gỗ tử đàn, liền cực kỳ sang quý. Huống chi ở hạt châu thượng điêu khắc kinh phật bực này rườm rà phức tạp tài nghệ, phi thủ công đại sư không thể có. Tiểu cô nương mới vừa lãnh thưởng bạc tiêu hết đi. Yến Phúc, hắn kêu một tiếng, liền thấy Yến Phúc không biết từ cái nào trong một góc chui ra tới. Cười đến cùng Phật Di lặc giống nhau, ra, thỉnh phân phó. Người đi nhà kho giúp cố cô, cô nương trưởng trường mắt, chọn mấy thứ thích hợp đưa trưởng bối lễ vật. nha nàng trung trừ bỏ cha mẹ, còn có tổ phụ mẫu, một đôi chú thím, cùng với một huynh một tỷ, phía dưới còn có cái chín tuổi đệ đệ. Yến Phúc lập tức đáp, ra yên tâm, chọn lễ vật loại sự tình này chỉ có thuộc hạ có thể làm hảo, định làm cố cô, cô nương người nhà vừa lòng. Yến cửu gật đầu, cuối cùng lại cảm thấy Yến Phúc nói nghe có chút không đúng lắm. Nghĩ lại rồi lại nghĩ không ra nguyên cơ tới. Hắn ít có mờ mịt. Khắc cạnh, tiến phúc hướng nhà kho đi dọc theo đường đi, cười đến đôi mắt mị thành một cái phủng. Ai nha nha, không sai không sai, ra lão thụ nở hoa rồi, xem này công đạo đến từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hình dáng, đã bắt đầu hiểu được lấy lòng tương lai lão trượng ra. Hắn chắc chắn tận tâm tận lực trợ công, nhất định không cho ra tiểu đào hoa chạy. Miễn cho ra nửa đời sau cô độc sống quãng đời còn lại. Nếu không... hạ âm tào địa phủ hắn cũng vô pháp cùng tiên hoàng công đạo thu lâm biệt viện nhà kho liền ở đông viện bên cạnh bò cái tường là có thể trích đến cách vách hồng đảo yến nhất cầm chủ tử cấp chìa khóa buồn bực giữ cửa khóa mở ra cố cô nương nơi này chính là chủ tử gửi tư nhân đồ vật nhà kho bên trong hảo chút dễ toái ngọc khí đồ sứ ngươi lợi lát nữa chọn đồ vật thời điểm cẩn thận chút cố tây đường lập tức vượt đi vào hai mắt cọ lượng trải qua yến nhất thời điểm nhìn đến hắn sắc mặt còn trêu chọc một câu như thế nào Bên trong đồ vật quá quý trọng, cấp đi ra ngoài thế ngươi chủ tử đau lòng A. Này có phải hay không đang nói hắn keo kiệt? Tiến nhất tức giận đến miệng gáo, ta mới không phải đau lòng đồ vật, ta là... Là cái gì? Tiến nhất dứt khoát ngẩng đầu nhìn trời, nhắm lại miệng giả chết. Hắn tổng không thể nói là bị gia hào phóng cấp chấn hôn mê đi. Không không không, này đã không chỉ là hào phóng, gia tư khô A. Tư nhân lĩnh vực, làm người ngoài tiến vào tùy ý chọn lựa, đâu chỉ là hào phóng hai chữ có thể khái quát. Cố Tây Đường đi vào nhà kho, đảo mắt chung quanh, hoa cả mắt. Trong phòng tứ phía tường đều đặt hoa lê một bác cổ giá, bác cổ giá thượng gốm màu, ngọc khí, đồ cổ. Chỉnh chỉnh tề tề, tràn đầy. Trong phòng trên bàn sách bày lưu hương, văn phòng tứ bảo, một bên hỏa ống cắm phóng mãn cuốn tốt tranh chữ. Có thể bị đặt ở nơi này đồ vật, toàn giá trị xa xỉ. Còn không có bắt đầu chọn lựa lễ vật, Cố Tây Đường liền cảm thấy chính mình trăm hai hoa đến ngon bổ rẻ. Sinh thời Nàng thật đúng là không có một lần thấy quá nhiều như vậy thứ tốt. Cố cô nương, trên giá vài thứ kia đều không đáng giá cái gì tiền, chân chính thứ tốt ở chỗ này. Yến Phúc thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, thực mau hắn mượt mà thân hình liền xuất hiện ở nhà kho cửa. Đi vào nhà kho, Yến Phúc đem bác cổ giá phía dưới ngăn kéo kéo ra, bên trong phóng một đám thủ công tinh xảo điển nhã hồ gấm. Nơi này đồ vật, phần lớn là ra bên ngoài hành tẩu thu thập lên nhã vật, còn có chút người khác đưa vật phẩm, dùng làm tặng lễ nhất thích hợp Cố cô nương bên này chọn đi. Cố tay đường đi qua đi, thuận tay ở bắc cổ giá thượng lao đem, sờ chạm vô trần. Yến quản gia ngày thường xử lý nhà kho định là tận tâm tận trách. Vẫn là tưởng quải về nhà A. Trong nhà có cái Yến Phúc, tổ mẫu cùng mẫu thân việc vật cơ bản không cần phải nhọc lòng. Nhiều ra tới thời gian dưỡng dưỡng hoa đủ loại thảo thử xem bộ đồ mới, thật tốt. Yến Phúc, tận tâm tận trách là hẳn là. Biệt viện ít người, chủ tử ra một năm cũng không chừng tới trụ một hồi. Ngày thường không có việc gì, thời điểm ta đều đến nhà kho tự mình quét tức trà lau, miễn cho bên trong đổ vật rơi xuống hôi. Nhìn thiếu nữ hưng thú nồng hậu bộ dáng, tiến Phúc ánh mắt lóe lóe, lại nói, vọng Tiêu Trấn Ly hoài thành không tính xa, cố cô nương nếu là có rảnh, liền ngẫu nhiên lại đây chơi chơi. Này nhà kho đổ vật cô nương nếu là để mắt, tùy ý chọn. Ân, ân ân, tùy ý chọn. Tiến quản gia ngươi nói chuyện tính toán, ta sẽ không theo ngươi khách khí, ta thật sự tới nga. Cố tây đường trừng lớn mắt hạnh, đôi mắt chớp chớp, không quen thuộc người thấy chỉ biết rác ngây thơ đáng yêu. Xem cô nương nói, nô tài tự nhiên là chủ tử lên tiếng mới dám nói như vậy. Thu lâm biệt viện tùy thời chờ cô nương, ngài đã tới, chủ tử ra khắp nơi đảo tới đồ vật mới không đến nôi đặt ở góc phủ đuổi trần, là chúng nó phúc khí. Tiến nhất đứng ở hai người mặt sau, ngũ quan run rẩy. Đến mức này sao? Tiến phúc này cáo giả, mông ngựa đều phải chụp đến bầu trời đi. Như vậy cao điệu ngốc tử mới tin. Cố Tây Đường, Hảo, ta lâu lâu liền tới. Hảo liệt. Nơi này đồ vật nhiều, không bằng nô tài cấp cô nương trưởng trứng mắt. Người tới người tới, giúp ta chọn điểm châu báo trang sức đồ chơi văn hóa gì đó, ta tặng người. Nha. Cô nương hỏi đối người, nhà kho đồ vật đều là nô tài tự mình qua tay. Này đó đồ vật Hảo này đó thích hợp tặng người ta rõ rành rành A. Tiến nhất tưởng vự. Thu lâm biệt viện đình trệ, ngày sau sửa họ cố đi. Rời đi nhà kho thời điểm. cố tây đường trong lòng ngực ôm mười mấy hộ gấm. Một cái tay đổi chắc đầy cõi lòng, nàng ra mặt như vậy hậu người đều có điểm ngượng ngùng. Đều do hiến phúc liều mạng thế nàng chọn. Hải Nha, Thịnh Tình không thể chối từ nha. Độc Lao quái tỉnh ngủ mới biết được, chính mình ngủ công phu, tiểu hôn đản ở nhân ra nhà kho vứt cái đủ. Độc Lao quái đấm ngực dậm chân, thiếu chút nữa không khí ra nội thương tới. Nha đầu chết tiệt kia lại không mang theo hắn chơi. Hai người thường bạc, hợp lại đến cuối cùng tổn thất chỉ có hắn. Hôm sau cố tây đường liền mang theo chọn lựa ra tới lễ vật đi tìm nhà nàng đại ca một phần danh gia bức ký lập tức bị cố tây lĩnh phụng nếu trí bảo vui vô cùng hắn cùng viên hoài sinh một đạo ở tại hoài thành thư viện bên cạnh phu tử giao xá là thành tùng thư viện viện trưởng cố ý thác quan hệ cho bọn hắn tìm địa phương nhìn thấy viên hoài sinh cố tây đường vẫn chưa nhắc tới ở nhã tập nhìn thấy hắn bán tranh chữ sự tình chỉ đương không biết đi thời điểm suy hai phong thư nhà một phong cố tây lĩnh cấp người nhà một phong viên hoài sinh cho nàng nhị tỷ Hoài thanh sự, nàng nên về nhà, lại trở lại thu lâm biệt viện. Vốn định muốn mở miệng cùng Yến Cửu từ biệt, không nghĩ bị đối phương nhanh chân đến trước. Ngươi nói đến thánh chỉ, Tiểu Đại Sảnh, trên bàn cơm đã mang lên nóng hầm hập đồ ăn, cố tây đường ăn đều không rảnh lo, cả kinh cái miệng nhỏ trương viên. Yến Cửu gật gật đầu, ân, ngày mai ta liền đến khởi hành chạy tới thượng kinh. Hoàng thượng như vậy nóng nội sao? Liên hồi kinh nhật tử đều thế ngươi định rồi, là có chút cấp, nhưng là thánh chỉ đã hạ. thân là thần tử không thể kháng chỉ tiến cửu cười cười chỉ vào đầy bàn rượu ngon món ngon đêm nay này bữa cơm coi như nói lời tạm biệt đi chương 155 lão nhân cứu người rượu và thức ăn đã bị thượng dị thường phong phú dung lam nói lời tạm biệt xác thật thích đáng một bàn năm người tiến nhất cùng yến phúc cũng ngồi trên bàn trừ bộ độc lao quái nhìn trầm trầm bầu rượu âm thầm thoải mái ngoại mặt khác bốn người đều có chút ít lời cuối cùng cố tây đường sách lên bầu rượu đem mấy cái chén rượu đều rót đầy Hôm nay được kiểu ra không ít thứ tốt, tại đây đa tạ. Này ly rượu, tiện lợi thế kiểu ra thực tiễn. Dứt lời đem rượu uống một hơi cạn sạch, quả thực là hào khí. Yến cửu mặc mặc, lắc đầu bật cười, ngươi một cái tiểu cô nương, học cái gì đại nhân uống rượu. Khinh thường người, cô nương ta mau 17 tuổi. Cố tây đường trong lòng nói thầm, 17 vẫn là bên ngoài thượng, thực tế cô nương 20 đâu. Ai tiểu cô nương? Ai tiểu? Trong bữa tiệc yến nhất cùng Yến Phúc mới vừa bưng chén rượu muốn uống. Nghe vậy đồng thời đốn hạng. 17. Nhà bọn họ ra 26. tiến Phúc lập tức cấp tiểu cô nương lại rót một ly. Ha ha ha, cố cô, cô nương, đêm nay nói lời tạm biệt, chúng ta đem rượu nôn hoan uống đến tận hứng. Miễn bàn tuổi, làm nhân tâm hư không dễ chịu a Bọn họ ra chủ tử ra là cái chủ, vạn nhất so đo điểm này, kia hai người chuyện này rất có thể thành không được. Bọn họ trở lên nào tìm cái chủ mẫu đi. Sắp chia tay sắp tới, tái kiến không biết khi nào, một bàn người rứt khoát bông ra uống. Hơn nữa có cái đặc biệt hưng phấn độc lão quái ra sức thét to liên tiếp mời rượu, thực mau trên bàn mấy người liền uống đến hơi say. Tới tới tới, lại đến một hồ rượu ngon. Điểm này nơi nào đủ tận hứng. Uống. Một say phương hưu, ai không uống ai là tiểu cầu. Lúc này mới hào khí, lại là một ly. Ha ha ha. Thừa dịp mọi người hơi say, độc lão quái một bên mời rượu một bên dở trò, nhanh hơn say rượu dược từng viên hướng bầu rượu ném. Nửa chén trà nhỏ sau. Bên cạnh bốn người một đám nằm sắp xuống Toàn bộ tiểu thính đôi đầy rượu hương Độc lao quái đem bầu rượu một phóng Đầu tiên là cẩn thận từng cái vô vô gọi hai tiếng Xác định mọi người say đến bất tỉnh nhân sự sau Tinh thần đại trấn Hừ, không mang theo ta chơi Cho rằng lao tử chính mình không thể chơi Hắn ở hiến phúc trên người thực mau lấy ra một chuỗi chìa khóa Hai mắt tỏa ánh sáng Nhà kho, thật nhiều bảo bối nhà kho Lao tử tới hì hì hì Chờ độc lao quái rời đi say đến tựa ngủ bạch đi y nam tử mở mắt đáy mắt thanh minh nào có một tia say rượu trạng thái yến phúc cũng đi theo mở bừng mắt nhìn về phía bên người đã bắt đầu ngày yến nhất hết sức vô ngữ liền này còn có là gan cấp chủ tử ra đương bên người thị vệ quay đầu lại liền đem hắn triệt lao nhân thấy hảo bảo bối sẽ không lưu thủ kiểu ra lần này sợ là lại muốn tổn thất một tuyệt bút không đi ngăn đón đối diện thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu lên tay nhỏ lười nhác chống cằm, mắt hạnh nửa mị vẻ say rượu nhưng vỗ Lời nói lại dị thường rõ ràng. Nhất thời dạy người phân không rõ nàng rốt cuộc là say vẫn là không có say. tiến cửu cười nói, không sao, độc lao nếu có yêu thích, làm hắn lấy đó là. Nếu là ngăn đón, thu lâm biệt viện về sau đều đừng nghĩ an bình. Cố tây đường ho nhẹ. Lao nhân tính tình bị người sờ thấu nha. Lần này không gọi hắn như nguyện, hắn đôi mắt về sau liền sẽ nhìn chầm chầm vào thu lâm biệt viện nhà kho. Chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ tóm được hướng trong toàn Có hắn gây sự. thu lâm biệt viện ngày sau nhưng còn không phải là đường nghị an bình sao tiến phúc cũng cười mở ra vừa mới độc lão vẫn luôn mời rượu thời điểm chủ tử ra liền rắc ra không thích hợp âm thầm phân phó nô tài phối hợp đâu nếu không phải ra phân phó độc lão há có thể dễ dàng từ trên người hắn sở đi nhà kho chìa khóa cố tây đường nhìn xem trước mặt còn chưa uống xong rượu một lát sau nước mắt vô tội nói ta cái gì cũng không biết hoàn toàn không biết tình tiến cửu những mày ân ta tin ngươi nếu không ngươi liền cùng độc lão một đạo đi cố tây đường khỏe miệng chịu chịu đạp mã mặt đều bị lão nhân ném hết nếu không trực tiếp xay qua đi tính còn kịp sao khó được thấy tiểu cô nương ăn mệt nam tử cười khẽ thanh giật ra lại khai hoài độc lao đi nhà kho tầm bảo mà nơi này hiến hội chưa tán còn thanh tỉnh ba người dứt khoát tiếp tục nói chuyện phía uống rượu cố tây đường cùng yến phúc uống rượu yến cửu lấy trà thay rượu trong không khí rượu trà thơm hương đan chéo mùi hương càng thêm nồng liệt không người phát hiện ra, hôn tạp đan chéo hương khí trùng. Không biết khi nào, lẫn vào một sợi như có như không mùi thơm lạ lùng. Bóng đêm tiệm vãn, Yến hội cũng nên tan. Tiễn phúc kêu hạ nhân đem say chết tiễn nhất nâng đi, sai người lưu lại thu thập tàn cục, liền đẩy hiến cửu phải rời khỏi. Cửu ra, ngày mai ta cho ngươi tiến đường, phải chờ ta a. Tiểu thính cửa, thiếu nữ đôi tay bối đến phía sau, không lưng chỉnh trọng công đạo. Nàng ái ngủ nướng, nếu là lên tìm không thấy người nhưng không tốt. Thân là khách nhân, chủ nhân phải đi, sao có thể không tiến hành đâu hảo chờ ngươi yến tiểu con môi gật đầu ứng ngươi tối nay uống lên không ít trở về phòng sớm một chút nghỉ tạm lô phúc lời còn chưa dứt hắn đột nhiên biến sắc máu tươi từ trong miệng phun ra đó là như vậy hắn vẫn cứ nỗ lực huy ống tay háo đem phun ra máu tươi tất cả dùng tay háo ngăn trở để tránh làm dơ tiểu cô nương xinh đẹp váy thường ra yến phúc sắc mặt đại biến bay nhanh đem người đỡ lấy tê thanh hô ra ngươi thế nào ngươi căng một hồi ta lập tức đi lấy dược Yến cửu vô lực giật nhẹ môi, không chết. Chức, mang ta, trở về phòng. Yến phúc lập tức đem xe lăn xoay cái phương hướng, bay nhanh rời đi. Cố tây đường còn đứng ở nơi đó. Bóng đêm thâm đủng, tiểu đại sảnh vượng đèn vàng quang lộ ra tới, chiếu trên mặt đất mới mẹ vết máu ơn ký, nhìn thấy ghê người màu đen, mùi tanh gây mũi. Mà nàng trước mắt, thượng tàn lưu nam tử huy tay háo thế nàng ngăn trở dơ bẩn bộ dáng, cùng với hắn bạch như giấy vàng khuôn mặt. còn có hắn tái nhợt cánh môi kia một mạt nhợt nhạt vô lực chấn an ý cười nàng mắt tâm chấn đến kịch liệt ngực giống bị thứ gì gắt gao ngăn chặn trọng đến nàng thấu bất quá khí tới khó chịu rất khó chịu nói không nên lời khó chịu tổ phụ cũng chung cùng yến cửu giống nhau độc nhưng là tổ phụ thường ngày tổng ngốc tại hậu viện tinh dưỡng nàng chỉ biết hắn thân mình cực không tốt lại chưa từng chính mắt gặp qua cái loại này độc độc phát khi là bộ răng gì hiện tại nàng gặp được như vậy suy yếu tái nhợt Vô lực đến giống như một chạm vào liền sẽ vỡ vụn. Làm người quả muốn đem hạ độc người hung hăng xé mở. Biệt viện nhà kho, độc lao quái to gan lớn mật, thắp đèn, đang đợi hạ trắng trận táo bạo tầm bảo. Nguyên bản bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề đồ vật bị phiên đến lung tung rối loạn, trên mặt đất còn có một đống đã đôi ra tiểu sơn như vậy cao, tất cả đều là hắn lấy ra tới muốn mang đi bà bối. Không nghĩ tới a, thiên gia tử đệ một cái nho nhỏ nhà kho, thế nhưng cất giấu nhiều như vậy thứ tốt. Ha ha ha. Là lao nhân mỹ mắt thiện, kiến thức thiếu A. Ai nha nha, bạch ngọc kỳ lân, rừng thông hổ phách. Ta ta tất cả đều là ta. Độc lao quái miệng liệt đến bên hai, kiếm quá độ. Đang đắc ý gian, gãy đột nhiên căng thẳng, lạc đến hắn thiếu chút nữa trận trắng mắt. Thái. Phương nào bọn đạo trích dám chảo lão tử ý ghề cổ. Buông tay. Ta là kiểu gia khách quý, khách quý. Độc lao quái ra sức dây rua, còn tưởng rằng là bị biệt viện người chào bao, lập tức dọn ra yến cửu tới. lao nhân cứu người bên hai là thiếu nữ quen thuộc thanh âm bất đồng ngày thường lười biếng tràn đầy lạnh băng sắc khí chương 156 bất tử tuyển giờ hợi mạt giờ tí sơ đêm đặc biệt tĩnh hôi trời xanh mạc thượng một vòng trăng rằm lung lung ánh trăng thanh lanh như nước biệt viện phòng ngủ chính cửa ba đạo nhân ảnh đứng yên không người nói chuyện thời gian đang chờ đợi chung gấp bội dày vò. phòng ngủ chính người gác cổng nhắm chặt chỉ từ kẹt cửa lậu ra một sợi vượng hoàng ánh sáng Bên trong đồng dạng an tĩnh, bọn họ đã ở ngoài cửa đợi nửa canh giờ. Yến Nhất thiếu kiên nhẫn, bắt đầu táo bạo, trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, lại không dám phát ra âm thanh, sợ hãi một không cẩn thận quấy rầy trong phòng cứu trị. Yến Phúc đối mặt cửa phòng mà đứng, thường ngày luôn là cười tủm tỉm viên mặt, giờ phút này nhìn không thấy vẻ tươi cười, mặt trầm xuống thời điểm cho người ta một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Cố Tây Đường không có cùng bọn họ đứng ở một hối, với trước cửa phòng hành lang dài hạn, ôm cánh tay dựa vào hành lang trụ. ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu ánh trăng, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ trầm tĩnh, mắt hành ánh trăng rằm, nhiên đáy mắt chỗ sâu tròng, lại cất dấu ánh trăng chiếu không tiến âm u. Thời gian một chút tiếp tục trốn đi, cho đến trăng rằm bắt đầu tây truy, kia phiến nhắm chặt cửa phòng mới từ mở ra, phát ra hê a tiếng vang. Theo cửa mở, trong phòng ánh đèn cũng tảng lớn lậu ra tới. Trước cửa đứng ba người lập tức có động tác, đồng thời nhìn về phía từ đi ra người. Độc lão, nhà ta chủ tử như thế nào? tiến nhất nhất gấp gáp. lập tức để ép thanh âm mở miệng dò hỏi một bên duỗi trưởng cổ hướng trong nhìn xung quanh đáng tiếc từ nơi này chỉ có thể nhìn đến trong phòng trên giường nằm người an an tĩnh tĩnh đến nỗi cụ thể tình hình như thế nào lại xem không rõ ràng tiến phúc cũng khẩn bước lên trước thanh tuyến lần run độc lão vất vả chủ tử ra độc nhưng áp xuống đi hắn lần đầu như vậy sợ hãi chủ tử độc trước kia còn có thể vẫn luôn uống thuốc đè nặng hơn nữa chủ tử chính mình dùng nội lực đem độc cấm ở hai chân cho nên cho dù là độc phát thời điểm bọn họ trong lòng cũng còn có chút đế. Lúc này đây lại thật sự hoang mang lo sợ. Độc lao xoay người đem cửa phòng giấu thượng một chút, vượng đèn vàng quang vừa lúc đánh vào trên mặt hắn, làm người có thể thấy rõ hắn biểu tình. Khuôn mặt trầm túc, mày ép tới gắt gao, trên mặt có che không được mệt mỏi. Hắn còn không có trả lời, Yến Nhất cùng Yến Phúc trong lòng liền lộn bột một chút, lại trầm lại lạnh. Cố Tây Đường nhấp nhấp môi giác, nhẹ kêu một tiếng, lao nhân. Hắn độc tạm thời áp xuống đi, người vừa mới ngủ. Độc Lao Quái lúc này mới mở miệng, sắc mặt lại vô chuyển biến tốt đẹp, âm thầm trừng mắt nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái. Vừa thấy đến nàng hắn liền cả người xương cốt đau. Ở nhà kho tầm bảo chính vui sướng đâu, thình lình đã bị nha đầu chết tiệt kia bắt lấy, một đường cấp khiêng lại đây cứu người. Dung khiêng. Hắn độc Lao Quái không cần mặt mũi sao? Độc Lao Quái hừ một tiếng, tiếp tục nói, nhưng là ta cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, hắn độc tùy thời khả năng lần nữa phát tác, hơn nữa lúc sau độc phát sẽ một lần so một lần nguy hiểm. Yến Nhất Vội la lên, tại sao lại như vậy? Chủ tử ra trên người độc mấy năm nay vẫn luôn áp chế đến hảo hảo, liền tính ngẫu nhiên có phát tác, cũng cũng không từng nghiêm trọng đến loại trình độ này. Như thế nào đột nhiên liền trở nên như vậy nguy hiểm? Nghe được chủ tử độc tạm thời áp xuống đi, Yến Phúc hơi yên tâm một chút. Nghe vậy cũng như mày nói, xác thật kỳ quái. Chủ tử năm đó chúng độc lúc sau, từng đến Đại Thánh Thủ tương trợ, vì hắn riêng nghị phương thuốc, tuy không thể giải độc, lại nhưng đem trong thân thể hắn độc áp chế đến trình độ nhất định. Tuyệt đối không thể không lý do đột nhiên độc phát, còn kém điểm. Thiếu chút nữa chết. Không có khả năng. Đại thánh thủ nói qua, kia trương phương thuốc ít nhất nhưng bảo chủ tử ra 20 năm tánh mạng. Đại thánh thủ. Độc lão quái bừng tỉnh, khó trách tiến cửu có thể sống đến bây giờ, nguyên lai là được đại thánh thủ tương trợ. Người nọ y thì thuật đúng là hắn phía trên, đáng tiếc, người tốt không trường mệnh. Bị chết quá sớm. Độc lão khả năng cha ra chủ tử ra độc phát nguyên nhân. Tiến Phúc lại hỏi Độc Lao Quái liếc hắn một cái, ngươi nhưng thật ra khôn khéo, hỏi đến điểm tử thượng. Nhà ngươi chủ tử ra độc sắc thật có nguyên nhân dẫn đến, nhưng là ta không có thể điều tra ra. Có người nào muốn nhà ngươi chủ tử mệnh, được các ngươi chính mình đi tra xét, này nên là các ngươi cường hàng đi. Trong phòng truyền đến hai tiếng cực nhẹ hò khăn thanh. Yến Nhất cùng Yến Phúc lập tức vọt đi vào. Độc Lao Quái hừ hừ, cong lên tay, bắt tự chạy bộ đến giữa hành lang chủ thiếu nữ trước mặt, vừa rồi đem lão tử khiêng lại đây cứu người, hiện tại người tỉnh. không vào xem thật là âm dương quái khí dù sao chính là khí còn không có tiêu cố tây đường tầm mắt hướng trong phòng lực mắt thân hình như cũ chưa động lão nhân ngươi nói còn chưa dứt lời độc lao quái giữa mày nhảy hạ ngẩng đầu nhìn trời nói xong hắn còn có cái gì nói còn chưa dứt lời không có khả năng hắn nói chưa nói xong chính hắn có thể không biết tiểu hôn đản tưởng lời nói khách sáo ý thức được điểm này độc lao quái tránh đi thiếu nữ bức người tầm mắt ngầm dựng thẳng lên lông thơ Cường đánh 12 phần tinh thần. Ngươi không phải không có giải dược sao? Như thế nào đem người cứu tỉnh? Thiếu nữ hỏi. liền như vậy cứu bái. Lao tử không giải dược, áp áp độc cùng diêm vương đoạt cá nhân bản lĩnh vẫn phải có. Bằng không, chẳng lẽ không phải hưởng phụ nổi danh? Loại này độc, yêu cầu tứ đại thuốc dẫn, vẫn là căn bản không có khả năng tồn tại dược. Nếu không ngươi đối loại này độc cũng bó tay không biện pháp, đây là ngươi chính miệng nói. a giải độc cùng áp độc bất đồng sao? Lại nói ta cũng chỉ là tạm thời cứu trở về hiến cửu một mạng, hắn tùy thời đều sẽ chết. Mặc cho thiếu nữ như thế nào phân tích, độc lao quái đều đem miệng đổ đến nghiêm nghiêm, cái gì đều không nói, liên tiếp đánh thái cực. Tốt xấu sống lâu vài thập niên, hắn cũng không tin, hắn còn có thể đỉnh không được một tiểu nha đầu. Trước kia ăn mệt, kia đều là hắn làm. Cố tay đường cái miệng nhỏ nhấp nhấp, nói nhỏ, lão nhân. Nàng ruôi tay giật nhẹ lão nhân tay háo, mềm nhẹ thanh tuyến mang theo khẩn cầu, lão nhân. độc lao quái băng rồi hắn đập mã lớn nhất ưu điểm chính là mềm lòng hắn lần này độc phát cực kỳ trí mạng ta chỉ có thể kiếm đi nét bước nghiêng dùng chính mình biện pháp thử thứ không nghĩ tới thật có thể đem hắn mệnh cấp cứu trở về tới này tính bất hạnh trung chi đại hạnh như thế nào cứu thiếu nữ lập tức hỏi độc lao quái ngạnh ngạnh liền biết vấn đề này khẳng định không dễ dàng như vậy bóc qua đi thôi thôi bất tử tuyển cố tây đường trên mặt trầm tĩnh vỡ vụn thay thế chính là khiếp sợ Nay vẫn là nàng đầu một hồi thần sắc biến hóa như thế đại. Độc lao quái trong lòng cuối cùng thoải mái chút, tốt xấu bí mật có thể đổi hắn nhìn đến tiểu hôn đản biến sắc mặt, cũng đáng. Cố tây đường túm lao nhân tay háo tay nắm chặt, khàn khàn thanh âm, bất tử tuyển. Người từ đâu ra? Ai nha ngươi phản ứng như vậy hành động lớn cái gì, ta không có bất tử tuyển, nếu là có đã sớm nói cho ngươi. Độc lao quái đem tay háo xả trở về, về trước đầu hướng trong phòng nhìn xung quanh mắt, xác định bên trong người không chú ý bọn họ bên này động tĩnh. mới lại chuyển qua tới thần thần bí bí nói ta là đem đựng bất tử tuyển máu tinh luyện tinh luyện ra bất tử tuyển thành phần lúc này mới cứu yến cửu cái loại này máu nơi nào tới nói hay là không nói một nửa lưu một nửa tiểu hỗn đảng kế tiếp liền sẽ đem hắn bóc chết độc lao quái miệng trương lại trường cuối cùng bài trừ mấy chữ là từ ngươi tổ phụ trên người mang tới chương 157 ta giúp ngươi báo thủ trước cửa hành lang trụ hạ có một lát tính mịch trang bạc thanh huy hợp lại ở nhân thân thượng thế nhưng mang đến một cổ mạc danh lạnh lẽo thật lâu sau cố tây đường mới đưa căng thẳng thân mình lại ăn trở về từ tổ phụ trên người mang tới máu tinh luyện ra bất tử tuyển thành phần nói cách khác tổ phụ dùng quá bất tử tuyển cho nên hắn cùng yến cửu trung tuy là giống nhau độc trạng thái lại so với yến cửu muốn tốt hơn rất nhiều nhắm mắt cố tây đường đột đệ cảm thấy may mắn may mắn tổ phụ dùng quá bất tử tuyển làm hắn lao nhân ra thân thể có thể bảo trì người bình thường trạng thái cũng may mắn tiến cửu bởi vậy chịu được một kiếp tiểu hôn đản tiểu hôn đàn. độc lao quái năm ngón tay ở thiếu nữ trước mặt vây vây thế chính mình bị giải chuyện này không phải ta không nói cho ngươi là ngươi tổ phụ tổ mẫu không hy vọng các ngươi biết để tránh tự nhiên đông ngang cho nên mới làm ta cùng nhau gạt chuyện này sau lưng liên lụy quá quãng ngươi cũng không thể giận chó đánh mèo đến ta trên người a hắn một cái cẩn trọng nghiên độc cứu người lao nhân có cái gì sai đâu hắn là nhất vô tội cố tây đường lấy lại bình tĩnh nhỏ giọng nói lão nhân trên đời thực sự có bất tử tuyển độc lao quái tiểu thân thể một đĩnh thứ nói đương nhiên là có ngươi cho rằng lao tử lừa ngươi đâu lao tử chưa bao giờ nói láo cố tây đường những lời này chính là lớn nhất lời nói dối đừng tranh cãi cố tây đường kia địa hoàng vương đâu ngươi không phải nói có địa hoàng vương ngươi có lẽ có thể luyện chế ra mặt khác có thể thay thế giải dược có lẽ chính là khả năng có lẽ không nhất định ý tứ cố tây đường nhấp môi. lão nhân nơi này hỏi không ra nguyên cớ đợi sau khi trở về nàng trực tiếp đi hỏi tổ phụ tổ phụ nếu biết dùng bất lão tuyển kia tất nhiên cũng biết được chính mình trung chính là cái gì độc có lẽ sau lưng còn có càng nhiều nàng không hiểu được sự tình hai người tương giao nhiều năm xem nàng biểu tình độc lao quái liền mơ hồ có thể đoán được nàng muốn làm gì nghĩ nghĩ độc lao quái nghiêm mặt nói nha đầu có thể chế tác loại này độc người độc thuật còn ở ta phía trên hơn nữa tiến cửu là thiên gia tử đệ Dám cho hắn hạ độc, người nọ thân phận cũng nhất định không đơn giản Ngươi một khi truy nguyên, chẳng khác nào là chính mình dẫm vào nước đục. Ngươi xác định muốn cùng làm việc xấu liền tính không phải vì yến cửu, ta tổ phụ độc ta cũng nhất định phải giải Thiếu nữ nhàn nhạt nhìn qua, đôi mắt đen nhánh, thần sắc kiên định Nàng xưa nay như thế, quyết định phải làm sự tình liền nhất định phải làm Trời sập cũng sẽ không quay đầu lại Độc lao quái bị tức giận đến có điểm tâm lạnh lại có loại đoán trước bên trong thoải mái Nếu không phải nàng loại này tính tình, bọn họ hai người không nhất định có thể có hiện tại giao tình. Hành hành hành, tùy ngươi, dù sao lão nhân cũng nói bất động ngươi. Hắn coi như liều mình bồi quân tử, bồi nha đầu điên một hồi. Còn không phải là khiêu chiến quái vật khổng lồ sao. Sợ cái giám A, Hắn độc lao quái trừ bỏ độc thuật đứng đầu, chạy trốn mau cũng thuộc đứng đầu. Cùng lắm thì đấu không lại liền chạy bái. Phía sau xương phòng, Yến Nhất cùng Yến Phúc lần lượt đi ra. Nghe được tiếng bước chân. Cố tây đường cùng độc lão quái đỉnh chỉ nói chuyện với nhau, lại lần nữa phòng nghỉ nội nhìn lại. Điểm này khoảng cách, tuy rằng xem không rõ, nhưng là nam tử rũ ở mép giường thuần trắng trường tụ, lại là làm người liếc mắt một cái rõ ràng. Kia mặt trên, còn dính loang lổ vết máu, nhìn trói mắt. Chủ tử lại ngủ hạ. Che cửa phòng, Yến Phúc đi đến hai người trước người, phân biệt chiều hai người cúc một cùng. Yến Phúc đa tạ độc lão cùng cố cô nương ra tay giúp đỡ, này phân ân tình Yến Phúc ghi tạc trong lòng. Ngày nào đó nhị vị nếu hữu dụng đến ta địa phương, ta định vượt lửa qua sông, tuyệt không chối tử. Yến nhất cũng trịnh trọng đối hai người nói lời cảm tạ. Tình huống lần này quá mức đột nhiên lại nguy cấp, nếu không phải có độc lao ở, nếu không phải cố tây đường vừa lúc khiến cho động độc lao, chủ tử có thể hay không căng qua đi. Bọn họ ai cũng không dám nói. Mà một khi chủ tử không còn nữa, Đại Việt tất không còn nữa hôm nay an bình. Cái này ân tình, bọn họ ghi tạc trong lòng. toàn bộ Yến lâm các cập 18 kỵ cũng đều sẽ ghi tạc trong lòng. lão nhân nói kiểu ra trong cơ thể độc là bị thứ gì dụ ra tới, Yến quản ra, ngươi trong lòng nhưng có hoài nghi người. Cố tây đường thẳng thiết yếu hại. Yến Phúc sửng sốt, hơi làm trầm ngâm, mới nói, cố cô, cô nương thứ lỗi, vừa mới ở trong phòng, chủ tử có công đạo, việc này chờ hắn tỉnh lại sau lại làm định luận. Cho nên Yến Phúc không dám vọng nôn. Cố tây đường như mày. Yến nhất vừa mới thừa nhân gia tỉnh. để ý cố tây đường hiểu lầm chủ tử gia đối nàng đề phòng đi theo giải thích câu chủ tử gia nói tiểu an đại phú những cái đó sự tình chính chúng ta giải quyết chớ có nhếu cô nương an bình ai dục vẫn là nhà ngươi chủ tử gia suy nghĩ chú đáo dám ám toán người của hắn thủ đoạn thân phận nói vậy đều không đơn giản hắn là không nghĩ chúng ta đi theo cùng làm việc xấu độc lao quái gật gật đầu tỏ vẻ lý giải hơn nữa phi thường vừa lòng tiến phúc lại quải ra chiêu bài gương mặt tươi cười đối hai người hành lễ sắc trời không còn sớm nhị vị cũng bị liên lụy hồi lâu nô tài trước đưa nhị vị trở về nghỉ ngơi đi trước khi đi cố tây đường lại lần nữa hướng một lần nữa đóng lại cửa phòng nhìn mắt ánh mắt không rõ một canh giờ sau rối loạn hơn phân nửa đêm thu lâm biệt viện cuối cùng hoàn toàn an tĩnh lại một đạo tinh tế thân ảnh nặc với bóng đêm lặng lẽ lưu vào yến cựu ngủ phòng trong phòng ánh đèn chưa tắt trừ bỏ trên giường lẳng lặng nằm người không có người khác ở nàng phóng nhẹ bước chân chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống Đối lên giường thượng nam tử thanh minh thâm thúy hai mắt. Canh ba thiên, ngủ không được sao. Nam tử đối nàng đã đến chút nào không ngoài ý mớn, nỗ lực chiều hắn cười cười. Cố tây đường cổ hạ quay hàm, hừ hừ ngươi biết ta sẽ đến. Cho nên, vừa mới quỷ môn quan đi rồi một chuyến chủ tử cũng, trong phòng mới có thể không một người trông coi. Là hắn trước tiên đem người triệt, cho nàng nhường chỗ đâu. Thật đủ săn sóc. Ta chỉ là đoán xem, ngươi nếu không tới, ta đây đó là đã đoán sai. Nam tử ôn thanh. Đoán đúng rồi có khen thưởng sao? Có, khen thưởng. Đại khái là có người bồi ta nói chuyện thiếm. Cố Tây Đường vườn Tiêm Bạch Ngọc chỉ liền ở nam tử ngực trong hạ, động tác hung tợn, rơi xuống thời điểm mấy vô gắng sức, thiếu chút nữa chết thẳng cẳng, ngươi còn có thể đều khẩu khí ra tới nói chuyện thiếm, tựu ra, tâm rất đại a. Tiễn Cửu bị đậu đến cười ra tiếng, hơi thở lập tức rối loạn hai trụ. Ngươi câm miệng. Thiếu nữ lập tức đếm ngược mày liếu quát lớn hắn. Tiễn Cửu, ngươi vừa nói lời nói Ta liền muốn cười, này nhưng như thế nào cho phải. Tìm đường chết tiến cửu. Cố tây đường nghiến răng, nếu không phải xem hắn thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, nàng nhất định xoa đi hắn. Cầm nhược lăng cường đâu đây là. Sắc mặt bạch đến cùng bạch vô thường tựa. Cố tây đường rũ mắt, ngón tay trên khăn trải giường keo kiệt vài cái, thanh âm dầu dĩ, ngươi như vậy không đẹp chút nào. Quá hai ngày thì tốt rồi, trong lòng ta hiểu rõ. Nam tử mặt mày nhợt nhạt cong ra một chút độ cùng, ôn nhuận thanh tuyến suy yếu. Nghe tới so làm ngày càng thêm nhu hòa, đến lúc đó, liền đẹp. Tiến cửu. Thiếu nữ keo kiệt khăn trải giường động tác đột nhiên ngừng, con ngươi nâng lên, đen nhánh doanh lượng, nồng đậm sát. Ta giúp ngươi báo thủ. Nàng nói. Tiến cửu trên mặt tươi cười ngắn ngủi ngưng kết, hắn thật sâu xem nàng một lát, mới lại phục ý cười. Hỏi, vì sao? mươi 158 rửa vào cái gì là nàng chạy? Vì sao? Vấn đề này làm tiểu cô nương trên mặt hiện ra mê mang. Nàng ngoài đầu. tựa hồ cũng suy nghĩ nguyên nhân như vậy nhìn không dành thế sự mông lung ngây thơ tiếng Tiểu thâm thúy đôi mắt chạy qua mềm mại liền liền trong lòng tựa hồ cũng bởi vì nàng nho nhỏ nghiêng đầu tự hỏi mà trở nên mềm mại lên trung quy chỉ là cái mười sáu tuổi tiểu nha đầu tái thế cố cũng hữu hạn hắn cười thôi hắn tưởng nói chỉ là đậu đậu nàng lại nghe thiếu nữ tựa nghĩ ra nguyên nhân ánh mắt sáng ngời chiều hắn xem ra ta ăn ngươi thật nhiều quả hạnh quả đào. còn từ ngươi nhà kho đảo không ít thứ tốt, coi như trả lại ngươi nhân tình. Tiến cửu, đáy mắt mềm mại hóa thành bất đắc dĩ. Hắn bắt đầu không nghĩ ra, cái dạng gì hoàn cảnh, mới có thể dưỡng ra như vậy cái tiểu nha đầu tới. Rõ ràng xử thế khéo đưa đẩy, có đôi khi rồi lại đơn thuần đến giống như giấy trắng, lời nói làm sự làm người dở khóc dở cười. Còn nhân tình, cái dạng gì nhân tình đáng giá nàng đi giúp hắn suốt đầu, thế hắn báo thủ, ngươi như thế nào không nói lời nào. Thiếu nữ tú khí lông mày nhăn lại, thật là kỳ quái nhìn hắn, ta cố tây đường nhưng rất ít làm lô vốn mua bán, qua thôn này liền không, cái này cửa hàng. Ngươi xác định muốn bỏ lỡ cơ hội. Tiến cửu nhẫn cười, hảo, đãi ta tìm ra đầu sỏ gây tội, định nói cho ngươi. Cố tây đường búng tay một cái, thật là vừa lòng, thượng nói. Hắn thực sự buồn cười. Như thế nào có lối đợi đến như thế đáng yêu tiểu cô nương. Chỉ cần thiệt tình đãi nàng một phân hảo, nàng liền sẽ nghĩ pháp nhi còn thập phần. Ngoài cửa có tiếng bước chân tiếp cận, thực mau Yến Phúc thanh âm ở cửa vang lên, ra, nên uống, dược. Môn là hờ khép, Yến Phúc nói xong lời nói sau vẫn chưa lập tức tiến vào. Chờ Yến Cửu lại chuyển mắt, mép giường đã không có tiểu cô nương thân ảnh. Chạy trốn cực nhanh. Yến Cửu đáy mắt lại lần nữa nảy lên nồng đậm ý cười. Không giống nàng ngày thường tác phong. Lần này, cùng làm tặc dường như, đảo có vẻ có chút có tật giật mình. Trước mắt nàng tất nhiên thập phần ảo não, tưởng không rõ chính mình chạy cái gì Cố Tây Đường đứng ở ánh trăng phía dưới, ngẩng đầu nhìn trời, mặt vô biểu tình. Nàng mới vừa làm gì? Nghe được Yến Phúc thanh âm liền chạy, chạy gì? Nàng một không có làm tặc nhị không làm chuyện xấu, dựa vào cái gì là nàng chạy? Hẳn là đúng lý hợp tình ngồi ở chỗ kia, đem Yến Phúc dọa chạy mới là nàng phong cách ra. Lúc này, ở Yến Cửu trong mắt nàng cái gì huy phong cũng chưa. Một trận gió đêm thổi tới, đánh vào trên mặt lạnh cam cam. Cố Tây Đường tủng mi mắng phong, mẹ nó. Còn có hai cái canh giờ liền trời đã sáng. Nằm hồi trên giường cố tây đường nhắm mắt liền ngủ. Làm cả đêm ác mộng, trong mộng tất cả đều là nhìn không thấy mặt yêu quái vây quanh nàng cười nhạo, nói nàng túng. Nàng lập tức để ra đao đại sát tứ phương, chờ đến vô mặt yêu quái toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, thiên cũng sáng. Cửa phòng bị người đánh trúng bang bang vang, độc lao quái ở ngoài cửa cùng gọi hồn dường như, tiểu hôn đản rời giường, nên về nhà. Thái dương đều phơi mông còn ngủ. Lại vãn muốn không đuổi kịp trở về thuyền. Tiểu hôn Cố Tây Đường một tay xả khí chăn mê đầu, một tay đem hồng bảo thạch truy thủ ném đi ra ngoài. Bùng một tiếng, truy thủ thẳng tắp cắm vào cái cửa, với ngoài cửa lộ ra đinh điểm hàn quang lấm lấm mũi lao. Tạp Âm lập ngăn. Yến cửu hành trình vẫn chưa sửa đổi, định rồi hôm nay khởi hành hồi kinh, chờ Cố Tây Đường cùng độc lão quái thu thập thứ tốt, liền cùng nhau đi trước vùng ngoại ô bến tàu đi thuyền. Yến Phúc cùng Yến Nhất ngồi ở xe đầu đánh xe. Trong xe, Cố Tây Đường một tay căng má, dáng ngồi dũng cảm. Đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện nam tử không chớp mắt. Thấy thế nào? Như thế nào cảm thấy Yến Cửu cùng nàng trong ngộng vô mặt quái lớn lên giống nhau như lúc. Hắn tối hôm qua có phải hay không cười nhạo nàng? Khẳng định cười nhạo nàng. Tiểu hôn đàn, nhìn cái gì đâu? Độc Lao Quái có chút buồn bực, tầm mắt ở Yến Cửu cùng thiếu nữ chi gian qua lại đánh mấy cái vòng, cặp sau tự cho là sáng tỏ. Nga, Yến công tử sắc mặt không thế nào hảo, bình thường. Khó khăn tử quỷ môn quan cứu trở về tới, ta cộng lại cộng lại Hắn cũng liền thừa nửa cái mạng, kế tiếp nhật tử tận lực ăn ngon uống tốt đi, nói không chừng ngày nào đó liền. Thiếu nữ quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn qua, đem độc lao quái câu nói kế tiếp cấp ấn trở về. Ngược lại là yến cửu cái này đương sự, đối hắn những lời này đó phản ứng không quá lớn, trên mặt treo nhợt nhạt ý cười, đêm qua đa tạ độc lao tương trợ. Độc lao quái bay nhanh quay đầu, nẽ qua thiếu nữ thấm người tầm mắt, khụ yến công tử không cần đa lễ như vậy, trị bệnh, cứu người sao, hẳn là hẳn là y lìa giả vốn là đương hành y lìa tế thế thiếu nữ thanh âm nhàn nhạt chuyển tới lão nhân tối hôm qua vớt đến đồ vật không ít đi em đẹp ngươi hủy đi cái gì đài? người lả bên kia bên ngoài xe ngựa hu một tiếng dừng lại ồn nào ồn nào náo động chuyển đến bến tàu tới rồi đi trước vọng tiều trấn khách thuyền đã đậu ở bến tàu lại có nửa khắc khải hàng con bọc hành lý đứng ở bến tàu thượng cố tây đường quay đầu lại nhìn về phía phía sau nam tử ngồi ở trên xe lăn một bộ bạch y, ý tuấn giật xuất trần mặt mày ôn nhuận khoe miệng tựa trời sinh mang theo cười hình cung nàng gặp qua người tuấn mỹ vô gia này hữu chỉ là so với lần đầu tiên gặp nhau hắn lại gầy không ít sắc mặt cũng càng vì tái nhuận bến tàu thượng phong đại đem hắn và táo thổi đến phần phật chiếu ra hắn thân hình tới càng hiện thon gầy đơn bạc cố cô nương thuận buồm xuôi gió nam tử đen nhánh đôi mắt nhìn nàng ôn thanh từ biệt cố tây đường nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói sau này còn gặp lại nam tử khoe miệng cười hình cung lại dạng khai một chút thanh âm càng nhẹ chút sau này còn gặp lại bảy tháng mặt trời rực rỡ ánh mặt trời hoàng đến chói mắt khách thuyền sắp ly ngạn kèn truyền đến cố tây đường bị mắt cuối cùng xem nam tử liếc mắt một cái ở độc lão quái thúc dục hạ lên thuyền thuyền dần dần ly ngạn bến tàu người trên ảnh càng ngày càng nhỏ bạch y cuối cùng hóa thành điểm đen biến mất ở tầm mắt cố tây đường lúc này mới từ đầu thuyền đi vào khoang thuyền bên trong tê tê ai, ai tất cả đều là thuyền khách độc lao quái chiếm rửa cửa sổ huyền vị trí chính là cho nàng bài trừ cái chỗ ngồi tới ở đầu thuyền chạm lâu như vậy làm chi nếu không có ta ở ngươi tiến vào liền đặt chân địa phương đều không có cố tây đường không ra tiếng ngồi xuống sau căng má nhìn ngoài cửa sổ thuyền biên bạch lãng tung bay kim quang vẩy đầy mặt sông lại có hơn hai canh giờ liền có thể trở lại vọng tiểu trấn nàng nóng lòng về nhà trong lòng nào đó vị trí rồi lại mạc danh không một góc sau khi trở về Nàng muốn đi cách vách bỏ vài lần cây hạnh đều được, quay lại tự do. Chỉ là, cây hạnh hạ lại thấy không cái kia ngồi xe lăn ăn mặc bạch tí hề thanh niên. Sau này còn gặp lại. Kia một ngày là nào một ngày đâu. Bến tàu thượng, thẳng đến khách thuyền không có bóng dáng, Yến cửu mới thu hồi tầm mắt, chuyển lực xe lăn hướng bến tàu một khác chỗ đậu thuyền mà bước vào. Yến nhất cùng Yến Phúc theo sát ở hắn phía sau. Bên người không có người khác, Yến Phúc mới mở miệng nhắc tới chính sự. Ra, ta người đi điều tra. Tạm thời không có cha ra kết quả Thu lâm biệt viện thủ vệ nghiêm mật Đêm qua không có phát hiện người ngoài tiếp cận Thuộc hạ vô năng Tiến nhất hư nói Cha cái gì cha Không cha cũng có thể đoán được là ai hạ tay Chẳng qua lấy không ra chứng cứ trị tội Đây mới là nhất buồn bực Rõ ràng biết là ai Bởi vì không có chứng cứ Chỉ có thể nhìn đối phương ung dung ngoài vòng pháp luật Chính đại quang minh ở bọn họ trước mắt nhảy nhót mươi 159 về nhà Tiến cửu thân sắc nhàn nhạt Vỗ nhẹ tay vị. Không cần tức giận, loại sự tình này các ngươi cũng nên tập mãi thành thói quen. Hoàng thượng chỉ cần biết rằng ta hành tung, đều sẽ tới thượng như vậy một hồi thử. Đây là lần thứ mấy, lần thứ sáu vẫn là thứ bảy thứ. Nam tử nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng, làm yến nhất trong lòng khó chịu vô cùng. Trước kia thử về thử, người nọ tổng còn có điểm cố kỵ. Chính là lần này hắn rõ ràng là muốn chủ tử mệnh. Nếu không phải độc lao vừa lúc ở biệt viện. Nếu không phải như vậy vừa lúc, chủ tử mệnh hiện tại nói không chừng đã không có. Này nơi nào còn có thể gọi là thử Rõ ràng là sát hại tính mệnh Tiến Phúc nhận đồng yến nhất cách nói Ra, hắn lần này nếu dám hạ nhận tâm Y đi thuộc hạ xem Hẳn là kiên nhẫn đã hao hết Chỉ cần chủ tử ra lệnh một tiếng Yến lâm các cùng 18 kỵ tùy thời đại mệnh Thê sống chết nguyện trung thành Ba người nói chuyện với nhau toàn phóng thấp thanh âm Để tránh bến tàu thượng nhân lắm miệng tạp Dạy người nghe qua sau khiến cho không cần thiết phiền thoái Chỉ là nói đến kích động chỗ Khó tránh khỏi mất khắc chế. khắc Bên cạnh đã có du khách hướng bên này nhìn tới, kỳ dị đánh giá ba người. Tiến cửu buông tiếng thở dài, lòng ta hiểu rõ. Người nọ tất nhiên là hận không thể ta chết, chỉ là hắn còn không dám. Lần này, hẳn là phía dưới người tự mình trái lệnh. Tiến phúc mắt tâm động động, thấp nói, chủ tử là nói, ra tay tàn nhẫn có khác một thân. Đại khái là ta lần này chạm được người nào đó nghịch lân, thế cho nên hắn liều mạng kháng chỉ nguy hiểm, cũng muốn ta mệnh. Tiến cửu nhìn về phía ba quang chết xạ mặt sông, đỉnh mày nhẹ trọn. bình tĩnh như thường nghịch lân thật gọi người tò mò lần này hồi kinh muốn khởi phân tranh dứt lời hắn khỏe môi nhợt nhạt giơ lên trong mắt ôn nhuận tan đi thay thế là che đậy ở ôn nhuận ở dưới nhiếp nhân tâm phách mũi nhọn tiếng kẹt vang xe lăn lại lần nữa di động yến phúc lưu thủ hoài thành yến nhất khởi hành hồi kinh là yến nhất cùng yến phúc đồng thời linh mệnh cố tình đẻ thấp thanh lượng hạ là ước chế không được phân chấn chủ tử ra nhiều năm đạm bạc Buồn ý là tưởng rời xa phân tranh đã có người làm qua đầu chính là buộc chủ tử trở về tiến nhất cùng yến phúc nhìn nhau các huynh đệ rốt cuộc có sống làm hoài thanh đến vọng tiểu trấn thủy trình hơn hai canh giờ một lần nữa đi ở vọng tiểu trấn phiến đá xanh trường ai cố tây đường thế nhưng có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác rõ ràng rời đi cũng mới không đến một tháng từ bắc phố nhập trấn trung gian trải qua vọng tiểu dưới cầu đê cây liêu bên tái bán tiên đoán mệnh sạp như cụ khách nhân như nước chiều nam trà lâu âm thanh ủng hộ một trận một trận thuyết thư tiên sinh chuyện xưa như cũ xuất sắc kiếm hai đi qua trà lâu cố tây đường còn cố ý quải hạ nói hướng cố gia vân trung dược phô bên kia lung lay vòng trong nhà cửa hàng một lần nữa khai trương lúc sau sinh ý tựa hồ cũng tốt hơn rất nhiều trước mắt đã là buổi chiều giờ dậu thời gian này phần lớn người đều vội vàng về nhà làm cơm chiều cơm nước xong cửa hàng bên trong còn có không ít khách nhân ở muốn hay không đi vào chào hỏi một cái cha ngươi không phải hiệu thuốc đại trưởng quầy sao độc lao quái nheo lại mắt nhỏ nỗ lực tưởng từ cửa hàng tìm ra cố kính sơn bóng dáng cố tây đường tún hắn hướng ra phương hướng đi không cần nhìn canh giờ này cha ta sáng sớm về nhà nhà nàng lao cha miễn miễn cưỡng cưỡng có thể coi như nhị thập tứ hiếu hảo nam nhân ra cửa bên ngoài mặc kệ nhiều vội đều sẽ không sai quá cơm điểm mỗi ngày lôi đả bất động là nhất định phải về nhà bồi cao đường thế nữ một đạo ăn cơm từ đường cái quẻo vào quen thuộc hẻm nhỏ cố tây đường càng thêm thả lỏng nhìn chung quanh quen thuộc người cùng cảnh Chỉ cảm thấy không khí đều so bên ngoài càng vì tươi mát dễ ngửi. Ngõ nhỏ láng giềng nhìn đến cô Tây Đường, kinh ngạc rất nhiều cũng sôi nổi chào hỏi. Đều là ở tại một cái ngõ nhỏ, gặp qua vài lần là có thể quen biết, chào hỏi một cái nói chuyện phiếm vài câu là thái độ bình thường. Ngay cả ngõ nhỏ chơi đùa tiểu ngon đồng, thấy cô Tây Đường đều theo bản năng thu hồi món đồ chơi, tiện đà nhảy nhót vây lại đây, hỏi nàng muốn hay không chơi nhảy dây, muốn hay không chơi đấu quải. Đem trên người mang theo nói qua điểm tâm tan hết sau. ngõ nhỏ cuối chỗ ngoặt, là yến cửu đã từng trụ tiểu viện trước cửa hai cái tiểu thạch sư vẫn chưa nhân không người quét tức mà tao hôi quang thạch tạch. hẻm tiểu đồng nhóm ban ngày không có việc gì thời điểm thích tới nơi này kỵ sư tử quần áo đều cấp tiểu thạch sư đương rẻ lo. tương biến thượng do ra tới cây hạnh trạc cây cơm xun xuê rất nhiều tràn đầy thủy sắc năm nay hạnh quả đã ăn xong chờ đến năm sau vẫn sẽ chúa mãn chi đầu đem tầm mắt từ này phương tiểu viện thu hồi trước mặt đó là cố gia đại trạch đông viện tường viện Lao nhân, về đến nhà. Cố tây đường đem trên người bọc hành lý bao vây tưởng ngăn ném đi vào, hai tay chống lạnh nhìn hôi ngói đầu tường, ánh mắt tinh lượng. Độc lao quái. Hắn một phen khóa trụ thiếu nữ cánh tay, lần này chúng ta áo gấm về làng, có thể hay không đi một lần cửa chính. Sách, con quải kia đại thật xa làm cái gì? Nhiều phiên thoái. Lao nhân lại mở miệng, trong miệng chỉ còn lại có hoa hoa hoa kêu to. Phịch một tiếng quen thuộc tiếng vang. lão nhân cùng những cái đó bao vây giống nhau vận mệnh. bị ném qua tường viện, mông chấm đất, cố Tây đường Lão Tử, a nha, Lão Tử tha, vòng không được ngươi, đau hắn ngẩn. thiếu nữ đối hắn giống giận nghe mà không nghe thấy, nhảy vào tới liền bao vây đều không nhặt, hương phấn cửu vương xương phòng chạy, cha, nương, nhị tỷ, ta đã trở về, độc lao quái sau này một nằm, cũng giống, mau tới người, cứu mạng, ra mạng người, lao xương cốt tan thành từng mảnh, đông viện lập tức động tinh tần vang, cố kính sơn dẫn đầu vọt ra. động đến cơ hồ lão lệ tung hành, Đường Nhi, Nữ Nhi ai? Ngươi nhưng tính đã trở lại, lại không trở lại cha liền phải cáo quan đi. Tiểu Khương Thị cùng cố Tây phủ theo sát sau đó đều kinh hỉ không thôi. Hai mẹ con đem cố Tây đường bao quanh vây quanh, trong ngoài đánh giá, đánh giá xong rồi mới an tâm xuống dưới. Nha đầu bên ngoài không bị tội, nhìn so rời đi thời điểm còn béo một vòng. Một nhà bốn người gặp nhau, có nói không xong nói, ai cũng chưa nhớ tới đi trước cùng trong nhà nhị lao báo tin vui. Cuối cùng những người khác vẫn là bị độc lao quái ồn ào cấp đưa tới. Giờ dậu cơm điểm, trong nhà người tề. Cuối cùng cả gia đình tề tụ ở đại sảnh, thừa dịp ăn cơm trước thời gian, đem cố tây đường cùng độc lão quái ở Hoài Thành gặp gỡ tất cả cấp hỏi thăm một lần. Độc lão quái kể chuyện xưa thanh âm và tình cảm phong phú, loại sự tình này không thể thiếu hắn. Cố tây đường tắc đem chính mình mang sẽ đến bao vây đem ra, đem bên trong đồ vật lấy ra, nhất nhất phân cho người trong nhà. Đây là tổ mẫu phỉ thúy vòng tay. Cha tây sơn bút lông sói, mẫu thân đông châu vòng cổ, tỉ tỉ màu theo khát lụa, nhị thuốc cao dương rượu, nhị thẩm ngọc thạch khuyên hai, tiểu tứ hoạt động ngựa gỗ. Cuối cùng một bộ sứ men xanh trà cụ, cố tây đường phủng đi đến cố lao gia tử trước mặt, cười nói: Tổ phụ ái uống trà? Này bộ trà cụ lao tới trà hương vị càng thêm nồng đậm, lưu hương kéo dài. Về sau ngài liền dùng cái này. Lao gia tử cười tủm tỉm tiếp nhận, gật đầu. Đường nhi tặng đồ có tâm, đều ấn đại gia hạ tỷ yêu thích tới, nhiều như vậy lễ vật. hoa không ít bạc đi. Thiên kim khó mua trong lòng hảo, mua đúng rồi liền đáng giá. Cố tây đường tiến đến lão ra tử bên cạnh, cười hì hì, tổ phụ, tiếp lễ vật, cũng muốn đáp lễ Nga. Mọi người, chơi đâu đây là? sáu 160 Nguyệt Linh Quốc, bất tử tuyển. Lý thị nghe được phải đáp lễ, có nghị thẩm kiên cường một chút không cần lễ vật, lại luyến tiếp tỷ lệ như vậy tốt ngọc thạch. Này có thể so nàng áp đáy hòm những cái đó khá hơn nhiều. Đường nhi chính là sẽ nói cười. Ngươi một nhà nói cái gì đáp lễ không đáp lễ nha. Ngày nào đó nhị thẩm thượng phụ thành, cũng cho ngươi mang lễ vật trở về. Cố lao nhị ôm mới vừa đến rượu không buông tay, trên mặt chất đầy nếp nhăn trên mặt khi cười, đáp lễ, hồi. Đợi lát nữa nhị thúc liền đem này rượu thượng bàn, cho ngươi cũng đến một ngụm. Cố kính sơn buồn còn cười ha hả nghe vậy mặt lôi kéo, uống cái gì uống, đường nhi mới bao lớn liền cho nàng uống rượu. Ta xem ngươi là thiếu tước. Đại ca ngươi cũ kỹ không phải. Ở chính mình ra uống chút rượu không cầu cái nhà ga sao, lại nói Đường Nhi cũng mau 17, hoặc uống chút rượu không chỗ hỏng. Câm miệng. Cố lao nhị tự giác cùng đại ca nói không thông, bối quá thân hướng khuynh hướng cảm xúc cổ xưa trà men gốm vỏ rượu hôn hạ, yêu thích không buông tay. Thứ tốt ta. Đại ca không biết nhìn hàng. trừ bỏ này mấy cái làm ở mỹ, Tiểu Khương thị cùng Cố Tây phủ cũng thưởng chính mình lễ vật, từng người thoải mái. Chỉ có độc lao quái ngồi ở một bên, nói không nên lời buồn bực. Mấy thứ này đều là dùng hắn tám trăm lượng bạc đuổi tám trăm hai a có thể đi tiểu nam trả lâu nghe nhiều ít thư trả lời uống bao nhiêu lần trả cũng may hắn khôn khéo từ yến cửu nhà kho cho chính mình cùng bạch tiểu hắc lây không ít hảo hóa di -hì, hì hì hì thượng đầu cố lao thái thái đem phỉ thúy vòng ngọc mang lên thủ đoạn vòng tay màu xanh lục nồng đậm tiên thúy ướt át quý khí ập vào trước mặt nàng ngước mắt nhìn về phía nị ở lão gia tử bên cạnh tiểu nha đầu mở miệng nói trong nhà mỗi người đều có lễ vật ngươi cho chính mình mua cái gì cố tây đường sửng sốt nàng quên cho chính mình lay lao thái thái trong mắt hiện lên bất đắc dĩ cơm nước xong đi chủ viện ta cho ngươi đáp lễ tiến đến lao thái thái bên người cố tây đường tay nhỏ che ở miệng sừng nói nhỏ tổ mẫu ta nói dỡn cháu gái sao có thể muốn ngài lao đồ vật kêu ngươi tới liền tới kia cháu gái liền tạ tổ mẫu thiên vị hì hì thiếu nữ lập tức sửa miệng phong nghiêng đầu cười hì hì một bộ kiếm lời đại tiện nghi bộ dáng lão thái thái rũ mắt che khuất đấy, mắt trợt lóe mà qua ý cười thiên vị liên nàng sẽ thuận cột bò hôm nay cơm chiều phá lệ náo nhiệt la hét đua rượu nóng bỏng hỏi thăm bác quái biên chuyện xưa thải y hỉa ngu thân quản gia thư lấy ra tới truyền đọc bình luận một bữa cơm lăng là so ngày thường ăn nhiều nửa canh giờ lão gia tử cùng lão thái thái đắm chìm ở như vậy náo nhiệt nhìn nghe khi thì không tự giác tràn ra ý cười bất quá là trong nhà nhiều cá nhân liền có hoàn toàn bất đồng không khí cùng diện mạo thẳng đến sau khi ăn xong tan cuộc cố ra ăn cơm tiểu thính mới khôi phục can tĩnh lúc này ánh trăng đã huyền đến lao cao đầy sao đầy trời cùng trăng dằm ra hòa chiếu sáng lẫn nhau so phủ thành bầu trời đêm càng xinh đẹp cố tây đường cong tay nhỏ dẫm lên thanh lanh ánh trăng đi vào chủ viện sân hai bên vườn hoa hoa lan thảo mọc cực hảo tuy rằng đã qua hoa kỳ trong không khí vẫn có thanh nhã ám hương di động tận cùng bên trong nhà ở vượng đèn vàng quang từ lộ ra tới hợp lại trước cửa một mảnh nhỏ không gian cũng chiếu ra ngồi ở chỗ kia bóng người xưa nay ngủ sớm lao gia tử hôm nay phá lệ còn không có nghỉ ngơi ngồi ở khoanh tay hành lang cuối mái hiên hạ một chương ghế nằm một phen quạt hương bồ thử tiểu điểu dương dương tự đắc bên người bàn con thượng phóng nàng hôm nay đưa trà cụ hẳn là đã dùng tới một con chén trà cái nắp nửa khai có cực đạm sương mù từ khe hở tràn ra tới nhìn đến nàng xuất hiện lao gia tử lập tức phe phẩy quạt hương bồ tiếp đón nàng nha đầu tới lại đây ngồi nếm thử trà mới cụ phao ra tới trả Cố Tây Đường không chút khách khí, qua đi ngồi xuống đất ngồi ở Lão Gia Tử bên chân, cho chính mình đổ ly trà, nước trà vào tay còn nóng bỏng. Lão Gia Tử lo lắng nàng nàng, chậm một chút uống, vừa mới pha thượng, tiểu tâm năng miệng. Tổ phụ, ngại như vậy vãn còn chưa ngủ, có phải hay không riêng chờ ta nha? Cố Tây Đường mút trà, giống như trêu ghẹo Lão Gia Tử liếc nàng liếc mắt một cái, quạt hương bù hướng nàng đầu nhỏ chút hạ, ngươi đều mở miệng cùng Tổ phụ phải đáp lễ, ta sao có thể không đợi ngươi Kia tổ phụ cho ta chuẩn bị cái gì lễ vật? Cung tổ phụ còn đánh thái cực. Cười mắng một câu, lão gia tử nằm ở ghế nằm, hư hư nhắm mắt lại, ngươi lần này trở về, có phải hay không có chuyện muốn cùng ta nói? Nói đi, tổ phụ nghe. Sau lưng ánh sáng vượng hoàng làm đạo, lão gia tử bối quang, chỉ có đỉnh đầu nhợt nhạt ánh trăng đánh vào trên mặt hắn, nhìn so ban ngày muốn tái nhợt. Cố Tây Đường đem một chén trà nóng uống xong, trầm mặc một lát, mới mở miệng nói lên chính mình ở Hoài Thành hiểu biết. Trên bàn cơm nói những cái đó là chuyện xưa, hiện tại nói mới là chuyện quan trọng. Tiến cửu một chân bước lên quỷ môn quan, là độc lão đầu đem hắn cấp kéo lại, dùng chính là từ tổ phụ máu lấy ra rèn luyện ra tới dược vật thành phần. Trước kia ta nhiều lần hỏi độc lão đầu có quan hệ tổ phụ bệnh, hắn đều giữ kín như bưng, hình như có cố kỵ không dám nhiều lời. Ta vẫn luôn tưởng không rõ đến tột cùng là cái dạng gì sự tình, có thể làm hắn cố kỵ đến chỉ tự không để cập tới. Tổ phụ, ngươi có thể nói cho ta đáp án sao? Vậy ngươi chúng độc, cùng với bất tử tuyển. Cố Tây Đường đem Thu Lâm biệt viện phát sinh sự tình một năm một mười tất cả nói ra, không hề giấu giếm. Bóng đêm hạ, nàng khuôn mặt trầm tĩnh, trong mắt chỉ là cố lao gia tử trước đây chưa bao giờ gặp qua. Thông thấu, kiên định, lập lòe mũi nhọn. Nàng không hề giấu giếm báo cho Sở Hữu. Đồng dạng, nàng hy vọng có thể được đến không hề giấu giếm chân tướng. Đây mới là nàng muốn đáp lễ. Cố lao gia tử thở dài trong lòng, ngồi dậy, "Ngươi nha đầu này a." Có một số việc không phải tổ phụ không chịu nói cho ngươi, mà là nói cho ngươi cũng vô ích. Chúng ta cố ra trước kia cũng là đại tộc, cho tới bây giờ chỉ còn lại có chúng ta này một chi huyết mạch. Ta cùng ngươi tổ mẫu chỉ hy vọng dưới gối con cháu có thể bình bình an an, duy nguyện đã đủ rồi. Đến nỗi bất tử tuyển, ngươi nếu khăng khăng muốn biết, tổ phụ có thể nói cho ngươi, nhưng là có thể hay không giúp đỡ liền xem thiên ý. ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, lão ra tử ánh mắt xa xưa, tựa lâm vào hồi ức. phố Tây đường an tĩnh ngồi, chưa mở miệng cái giày, chậm đợi lắng nghe. Bất tử Tuyền ở Đại Việt Nam tuyến biên cảnh ngoại, đã từng Nguyệt Linh Quốc. Năm đó ta chúng độc lúc sau cũng không biết giải độc phương pháp, cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng uống xong Bất tử tuyển. Không thành tưởng, nay phó tàn khu thế nhưng lại căng rất nhiều năm. Chỉ là Nguyệt Linh Quốc sớm tại 43 năm trước đã diệt quốc, Bất tử tuyển là Nguyệt Linh Quốc thánh vật, còn có tồn tại hay không, người ngoài không thể hiểu hết. Nha đầu, muốn biết đáp án. chỉ có chính ngươi tự mình đi tìm cố tây đường nhìn lao gia tử đáy mắt đã có nghi hoặc cũng có tìm tòi nghiên cứu bất tử tuyền đã là một quốc gia thánh vật tổ phụ lại là như thế nào được đến lao gia tử sắc mặt một chỉnh bàn tay to ở thiếu nữ chán thượng trục hạ ngươi thả quản tổ phụ như thế nào được đến cùng bất tử tuyền có quan hệ tin tức tổ phụ đã tất cả nói với ngươi đó là đáp lễ cũng không thể lòng tham không đấy a rõ ràng là tổ phụ ngươi ăn bất an xén nguyên vật liệu ta hỏi chính là trên người của ngươi độc Bất tử tuyên ở tiếp theo. Ngươi lại không nói hảo chủ yếu và thứ yếu, tóm lại ta đã đáp. Ai giục mệnh mỏi mệt mỏi, người già rồi tinh thần đầu không tốt, lao nhân muốn đi ngủ. mươi 161 kia không phải bọn họ trách nhiệm. Lao nhân rõ ràng chơi xấu, cư nhiên mượn ngủ độn tránh đi vấn đề. Cố tây đường chừng mắt lao nhân khoan thai biến mất bóng dáng, lại nhìn xem bản con thượng mới vừa pha tốt còn không có uống mấy khẩu trà, khỏe miệng co giật. Lao ra tử độn thuật cực kỳ lợi hại, nàng một chút biện pháp không có. Một người ngồi ở trống rông mái hiên hạ, phơi ánh trăng, gió đêm thổi tới khi cố tây đường cảm thấy chính mình cực thê lương. Người tốt xấu cùng ta nói nói đó là cái gì độc, là ai hạ độc, ta có thủ án mới biết được tìm ai báo đi a. Đường nhi tiểu thư. Phía sau chuyển đến khúc liên gọi thanh. Cố tây đường ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nàng còn có tổ mẫu con đường kia có thể đi a. Tổ phụ có thể nương thể nhược ngủ độn, tổ mẫu tổng sẽ không đột đi. Tổ mẫu tính cách làm không được chơi xấu loại sự tình này. Nàng quay đầu lại, mi mắt con cong, khúc bà bà, tổ mẫu gọi ta. Ta lập tức qua đi. Không phải. Khúc liên lắc đầu, nhấp cười nói, lao phu nhân nói cơm chiều khi làm ở Mỹ. Nàng có điểm đau đầu, đi trước nghỉ ngơi. Mệnh lao nô tại đây chờ đường nhị tiểu thư, sắp sửa cho ngươi đổ vật đưa lên. Cố tay đường. Không tội. Lao nhân tính A. Đột cái gì đột. Lao thái thái trực tiếp không cho nàng mở miệng cơ hội. Khúc liên đem trong tay hộp gấm đưa cho cố tay đường. Đây là Lao phu nhân tuổi trẻ thời điểm mang đến của hồi môn. Lão phu nhân vốn định chờ Đường Nhi tiểu thư cùng Phu Nhi tiểu thư xuất giá thời điểm, lấy tới cấp các ngươi thêm trang. Đường Nhi tiểu thư nhìn xem nhưng thích. Cố Tây Đường đem hộp gấm tiếp nhận tới mở ra, nhìn đến bên trong đồ vật, đốn giác kinh diễm. Là một cái hạt truy. Mặt trang sức trình trang dằm hình, không biết là cái gì tài chất, tươi đẹp thạch lựu hồng, với ánh đèn hạ thuần tịnh trong sáng, long lánh ánh sáng. Hai bên điểm suýt màu làm tinh thạch. giống dấu ở biển sao trung hường nguyệt đem hạng truy cầm lấy tới đối với ánh đèn cẩn thận đoan trang cố tây đường không tự chủ được tán thưởng quá xinh đẹp khúc bà bà đây là dùng cái gì làm ta chưa bao giờ gặp qua loại này màu đỏ trong suốt cục đá khúc liên cười cười đây là nguyệt thạch đường nhi tiểu thư thích liền hảo kia lão nô liền trước tiên lui hạ nguyệt thạch cố tây đường trong lòng khẽ nhúc nhích nhìn khúc liên liền phải lui ra nàng tạm đem nghi hoặc ngăn chặn khúc bà bà đợi lát nữa Dứt lời từ trong lòng ngực móc ra cái đồ vật nhét vào khúc liên trong tay, đây là cho ngươi lễ vật, sắt tay dùng. Khúc liên cả kinh, vội chối tử, đường nhi tiểu thư, lão nô không dám nhận. Cái gì có dám hay không đương, lần này trở về ta cấp người trong nhà đều mang theo lễ vật, khúc bà bà tự nhiên cũng có. Thiếu nữ lắc lắc trong tay nguyệt thạch hạng truy, tiêu sái xoay người chạy lấy người, người trên tay lão trưởng gai ngược, ngày thường nhớ rõ nhiều bơi bôi. Khúc liên nhấp môi, nhìn thiếu nữ khiêu thoát bóng dáng. trong mắt chậm rãi trồi lên ý cười trong tay cao chi so cái gì vàng bạc trâu đáo đều càng hợp nàng tâm ý Chẳng trách lao phu nhân cùng lao ra tử yêu thích đường nhi tiểu thư tính tuy kiệt não đáy lòng kỳ thật so bất luận kẻ nào đều phải thế nàng đối người quan tâm là mang theo độ ấm đi đến chủ xương phòng cửa bên trong còn lộ ra ánh đèn khúc liên giơ tay nhẹ nhàng khấu hạ muôn phi lão phu nhân đường nhi tiểu thư đã đi trở về trong phòng thực mau truyền đến lão thái thái nhàn nhạt thanh tuyến nàng cho ngươi đưa cái gì một hộp sát tay tay chi bên trong trầm mặc một cái trước mắt được rồi ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi khúc liên cáo lui chờ ngoài cửa tiếng bước chân hoàn toàn biến mất trong phòng mới lại vang lên một tiếng nhẹ nhàng hử trong phòng cố lao phu nhân đang ngồi ở trước bàn trang điểm trên đài ánh nến sáng ngời. chiếu ra nàng sắc mặt không vui nàng nâng lên đôi tay trên dưới lật xem bảo dưỡng thỏa đăng tay như cũ trắng non tinh tế cơ hồ không có năm tháng dấu vết cố lao ra từ đơn Dựa vào đầu giường, xem bạn già như thế nhưng so đo một hộp tay chi, buồn cười nói, đường nhi đưa cho ngươi vòng tay, còn so ra kém một hộp tay chi. Ai so đo cái này? Lão thái thái mạnh miệng, không thừa nhận chính mình keo kiệt, nàng liền nhìn đến khúc liên trên tay trường gai ngược, như thế nào không thấy được ta trên tay cũng trưởng cái kén. Nói xuất khẩu, Lão thái thái cũng thấy chính mình tựa vô cớ gây rối, vội lấy ho nhẹ che giấu không được tự nhiên. Trên tay nàng nào có cái gì cái kén? nỗ lực tìm cũng chỉ có thể ở móng tay bên cạnh tìm ra điểm điểm ngạch ra lão gia tử nén cười gật đầu ứng hỏa nói chính là sao có thể như vậy xem nhẹ tổ mẫu đâu quay đầu lại ta thế ngươi giáo huấn tiểu nha đầu lão thái thái mắt một hành ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi Hảo hảo hảo ta đây liền ngủ lão gia tử theo lời nghỉ ngơi trong phòng ánh đèn thực mau tắt một lát an tĩnh không tiếng động sau lão gia tử thanh âm với trong bóng đêm một lần nữa vang lên mang theo không thể sát áp lực Đường nhi cùng trong nhà những người khác bất đồng, nắng ngày sau tạo hóa hoặc không thể đo lường. Ta không đem những cái đó quá vãng nói cho nàng. Ngươi có thể hay không trách ta. Lão thái thái thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nghe không ra có cái gì bất đồng, chúng ta không phải sáng sớm nói tốt, ngày sau lại không đề cập tới những cái đó sao. Người ta đều gánh vác không dậy nổi đồ vật, không cần thiết áp đặt ở con cháu trên đầu bách bọn họ đi gánh vác, kia không phải bọn họ trách nhiệm. Hiện giờ tuy bình bình đạm đạm, lại cũng bình bình an an. ta không nghĩ bọn nhỏ cùng chúng ta giống nhau cả đời đều sống ở thu hận cùng thống khổ bên trong một tiếng thở dài với âm thầm nhẹ nhàng giật ra không biết xuất từ ai chi khẩu phu nhân nói rất đúng ta cũng như vậy tưởng câm miệng ngủ cố tây đường ngủ cái rất tốt buổi sáng lên tinh thần no đủ ngủ ở chính mình trên giường nào nào đều thoải mái liền hô hấp đều thông thuận rất nhiều mở ra hờ khép cửa sổ chống cằm ghé vào cửa sổ xem ngoài cửa sổ xanh biết hoa lay tân cố tây đường con mắt chợt một tiếng Lớn lên thật đáng yêu, so nhà người khác hoa xinh đẹp Lại từ trên tường túi sách ra còn cuộn thành một đoàn trưa tỉnh ngủ bạch tiểu hắc Đầu ngón tay nhẹ chọc nó hắc bạch giao nhau bụng Gần một tháng không thấy, bạch tiểu hắc so nàng rời đi thời điểm lớn một vòng Hoa văn càng thêm tươi đẹp Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi nhưng thật ra giải quá không ý ta Nói, có phải hay không ăn vụng thứ tốt Hai họa nhà ta dư kho Vì nhiều như vậy, hôm nay ăn ít một đốn Cố tây đường run run túi tử Rời đi thời điểm nàng ở bên trong thả cũng đủ đồ ăn, ước lượng lại không thấy trọng lượng thiếu nhiều ít. Nàng xác định, bạch tiểu hắc đi bên ngoài ăn vụng, Nếu không, phạt nó hôm nay ăn ít hài đốn. Bạch tiểu hắc như là nhận thấy được không ổn, lập tức tám chỉ chân nhỏ bản trụ thiếu nữ đầu ngón tay, phun ra bạch ti liều mạng lấy lòng. Cố tay đường nhướng mày ngạo kiểu, ta là dễ dàng như vậy lấy lòng sao. Cho rằng phun ti ta liền không chỉ ngươi. Nói từ bàn trang điểm thượng kéo tới cái điều phấn mặt tiểu cái đĩa. Đem bạch tiểu hắc ném đi lên, đem cái đĩa phun đẩy ta lại suy xét suy xét không giảm cơm. Bạch tiểu hắc nằm chỗ đó nháy mắt tám chi cứng đở, không núp nhích. đường nhi, một người ở trong phòng nói thầm cái gì đâu. Cách vách, thiếu nữ mềm nhẹ thanh tuyến từ bên cửa sổ chuyển tới. Nhị tỷ, người cũng đi lên. Cố tây đường thăm dò cùng cách vách thiếu nữ cách cửa sổ tương vọng, ngay sau đó vô vô đầu, thiếu chút nữa đã quên, viên thư sinh cho người mang tin, ta đây liền đưa cho ngươi. Nàng hấp tấp đi lấy tin. không chú ý tới thiếu nữ ở nghe được viên thư sinh ba trước khi, đáy mắt chợt lóe rồi biến mất tạm đạm. mươi 162 nói giờ đâu? Nhạ, người tin. Đây là ta lặng lẽ mang, không thể làm cha mẹ biết ngẩn, bằng không ta lại phải bị nhắc mãi không tuân thủ quy củ. Cố tây đường như cũ không yêu đi đại môn, cách cửa sổ đệ tin, liền xoay người thượng thiếu nữ cửa sổ, gác tiệc tiểu chân bắt chéo không đi. Cố tây phù nhau tin, xem thiếu nữ lưu manh tư thái, có chút vô ngữ. Xem tin nha, ngươi xem ta làm gì?" Thiếu nữ cười hì hì, nhướng mày trêu chọc, "Yên tâm yên tâm, ta không có nhìn trộm." Lập tức liền 17 tuổi, vẫn là không cái chính hành. Cố Tây Phủ giận thiếu nữ liếc mắt một cái, ở phía trước cửa sổ cánh gà một cổ ghế ngồi xuống, tầm mắt dừng ở trong tay thư tín. Phong thư thượng Cố Tây Phủ thân khải năm chữ, hồn hậu hữu lực, từng nét bút toàn cụ khí khái. Đều nói chữ giống như người, xem tự liền có thể từ giữa xem ra người phẩm tính. Nàng trong đầu không tự giác trồi lên người nọ thân ảnh, tuấn nhã thanh lánh, như lập với cây rừng tú trúc, đỉnh bản không chết. Tiêm bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn những cái đó chứ viết, nàng không có lập tức đem tin mở ra, tiểu trường tinh mịn lông mi hạ, đệ nặng khó có thể phát hiện khổ sở. Đại ca cùng viên công tử. Ở Hoài Thành như thế nào? Hết thể tốt không? Nàng nhẹ hỏi. Đêm qua trên bàn cơm, đàm luận toàn là Hoài Thành nha môn treo giải thưởng cùng với quan bạc tìm về đại sự. không có nhắc tới kết bạn đi dự thi hai người cố tây đường nghe được do hỏi chưa nghi có hắn nói không cần lo lắng hai người bọn họ ăn ngon hảo trụ chỉ chờ bảy tháng chung dự thi nói xong nhớ tới chính mình ở nhã tập chứng kiến cố tây đường lại nói hoài thành có một chỗ nhã tập chợ thượng tất cả đều là văn nhân bán ta đi qua một lần ở chợ thượng ngẫu nhiên nhìn thấy viên thư sinh bán tranh chữ kiếm lấy đoạt được viên thư sinh người nọ nhìn hào hoa phong nhã giông cái con một sách nhưng thật ra không có bình thường văn nhân toan hủ thanh cao Không, câu nệ tiểu cách, đã có thể thủ vững bản tâm lại hiểu tư biên báo, ngày nào đó hắn nếu đi lên triều đình, bằng này tâm tính tất sẽ có một phen thành tiệu nghe vậy, cố tây phù hơi rác ngoài ý muốn, ngước mắt cười nói, ngươi đối hắn đánh giá rất cao. Ta là ăn ngay nói thật. Còn nữa tương lai tỷ phu sao, ngày sau chính là người trong nhà. Ta nếu ở ngươi trước mặt làm thấp đi hắn, sợ là ngươi cái thứ nhất không cao hứng. Ta cũng không dám đắc tội nhị tỷ che chở người. thiếu nữ trêu chọc làm cố tây phù vừa bực mình vừa buồn cười. mệnh nàng dám nói, liền tổ mẫu nàng đều không sợ, còn có thể sợ khác. Viên gia nhìn như gia cảnh giàu có, nhưng là tình trạng cũng không như thoạt nhìn như vậy hảo. Nghĩ nghĩ, cố tây phù nói nhỏ, viên công tử phụ thân sau khi qua đời, trong nhà liền không có tiền thu, bọn họ mẫu tử hai người chỉ có thể dựa vào còn lại sản nghiệp nhỏ bé độ nhật, ngần ấy năm xuống dưới, cũng không dư thừa cái gì. Viên mẫu một người đàn bà, không hiểu nghề nghiệp, chỉ có thể tận lực ăn mặc cần kiệm đó là như thế tiền tài cũng là dùng một ngày thiếu một ngày viên hoài sinh nếu là không nghĩ biện pháp tranh chút tiền thu chỉ sợ bọn họ trong nhà sớm hai năm cũng đã không thể tiếp tục được nữa nhớ tới chính mình mấy ngày nay ở viên mẫu nơi đó hiểu biết cố tây phủ đáy mắt ảm đạm thoáng như chính mắt nhìn thấy nho nhỏ thiếu niên dùng non nớt bả vai yên lặng khởi động một cái ra. chỉ là kia sau lưng vất vả cập chua sót viên mẫu lại là hoàn toàn không biết ngươi xem tin đi ta đi ra ngoài đi dạo Đi rồi gần một tháng, nhìn nhau kiểu chấn thật là tưởng như A. Cửa sổ thượng, thiếu nữ lưu lại một câu liền xoay người không thấy bóng người. Cố tây phù bất đắc dĩ lắc đầu, tầm mắt lại lần nữa dừng ở phong thư thượng, cặp sau đem bên trong giấy viết thư nhẹ nhàng lấy ra tới triển khai. Thanh tuyển tự thể, lời nói nhàn nhạt, nhạt. Cũng không có nói cái gì khác người nói, chỉ nói một ít ở hoài thành nhìn thấy nghe thấy, cũng nói chút đối tương lai triển vọng. Mà hắn những cái đó triển vọng, nơi trốn đều có nàng bóng dáng. phẩm tin chung những cái đó gửi ý cố tây phủ trong lòng hình như có thanh nhuận nước suối chạy quá đem tập kết ở nơi đó chua sót một chút hướng đi từ đính hôn sau mẫu thân liền thường thường cùng nàng truyền thụ một ít phu thê chi đạo phu thê phu thê mẫu thân nói thành thân sau sinh hoạt cũng là yêu cầu kinh doanh kinh doanh đến hảo phu thê đồng tâm sinh hoạt lại khổ cũng có thể khổ chung mang ra ngọn kinh doanh đến không tốt dù cho kim sơn bạc hải cũng như phẩm hoàng liên khổ duy tự biết nàng tâm duyệt người này Người này cũng tâm duyệt nàng. Nàng tin tưởng chỉ cần hai người đồng tâm, tổng có thể quá đến hạnh phúc, mà những cái đó trong sinh hoạt xuất hiện không như ý, tại đây liền có vẻ không đủ vì nói. Nghĩ thông suốt này đó, cho chính mình đánh khí, cố tây phủ trên mặt một lần nữa chán ra tươi cười. Lại xem trong tay giấy viết thư, ánh mắt liền như dắt ti, dính dính liên tục. Bên này xương, rời đi đông viện xương phòng, cố tây đường ánh mắt liền lạnh xuống dưới. Nhị tỷ không vui. Vừa trở về thời điểm trong lòng treo bất tử tuyền sự tình. nàng không có nhiều lưu ý mặc khác, cho nên xem nhẹ nhị tỷ khác thường. Vừa mới ở cửa sổ nghe nàng túi đầu nói linh tinh, tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng là ngự trung ảm đạm lại không thể gạt được nàng. Nàng không ở trong khoảng thời gian này, tất nhiên đã xảy ra chuyện gì? Trong nhà hòa thuận, cha mẹ đau sủng nữ nhi, là quả quyết sẽ không làm nhị tỷ ở trong nhà chịu cái gì ủy khuất. Kia ủy khuất, đó là ở bên ngoài chịu được. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, theo tiếng la tiệm gần. hoa viên nhỏ cổng vòm hạ hiện ra cố tiểu tứ nho nhỏ thân ảnh ăn mặc màu lam tiểu đáo choàng mềm lộc cục đầu tóc lên đỉnh đầu thúc thành tiểu bùi tóc khỏe mạnh kháo khỉnh trong mắt toàn là cơ linh kính nhi trong lòng ngực còn ôm ngày hôm qua mang cho hắn hoạt động ngựa gỗ đó là nàng ở hiến cửu nhà kho tìm được duy nhất một con nghề một món đồ chơi du mục chế vật liệu gỗ không tính quý báu, thắng ở thủ công tinh xảo bên trong trang bị có cơ con nhỏ ấn hạ cơ con nhỏ ngựa gỗ là có thể chuyển tứ chi hoạt động lên Lúc ấy nàng liền nghĩ đến muốn đem thứ này đưa cho Cố Tiểu Tứ. Xem nàng đứng ở hoa viên nhỏ trung gian, Cố Tiểu Tứ khuôn mặt nhỏ sáng ngời, cọ cọ cọ liền sung tới, "Tỷ tỷ, bồi ta đi chơi ngựa gỗ đi." "Không chơi, nay chỉ ngựa gỗ nhận không nổi tỷ tỷ ta trọng lượng." Cố Tây Đường lời lẽ nghiêm túc. "Nói giỡn đâu. Nàng lớn như vậy cá nhân, làm nàng bồi tiểu gai nhi chơi ngựa gỗ. Kia ngựa gỗ so Cố Tiểu Tứ còn lùn hai cái đầu đâu." Ấu chỉ, Tỷ tỷ, đi sao?" ta hôm nay buổi sáng đáp ứng ngõ nhỏ tiểu hài tử cùng bọn họ một khối chơi mọi người đều chờ muốn nhìn ta ngửa gỗ chính là hắn còn không thế nào sẽ dùng cố tiểu tứ vẻ mặt đau khổ cố tây đường ai làm ngươi xú khoe khoang cố tiểu tứ thân là nam tử hán tiểu trượng phu hành sự đương ổn trọng tài không lộ bạch biết không có thứ tốt ngươi liền ra bên ngoài lượng tiểu tâm tao tặc đằng trước nô ra tiểu chú lùn hắn cha cho hắn mua một con tiểu con la ta tưởng kỵ một chút hắn không cho hắn nói không mang theo ta chơi còn nói ta lấy không ra thứ tốt luôn là cọ bọn họ món đồ chơi đi đem ngươi các minh đệ đều kêu tề tỉ tỉ giáo các ngươi chơi không mang theo nô ra tiểu chú lùn cố tây đường vén tay háo xách lên cố tiểu tứ tìm tường viện cố tiểu tứ ôm tiểu ngựa gỗ đẳng ở giữa không trung hoan hô nhảy nhót phiên thượng tường viện góc tường hạ đã mắt trông mong chờ một phiếu củ cải nhỏ cố tây đường không có lập tức nhảy xuống đi đem cố tiểu tứ ấn ở gần hai trượng cao đầu tường cười tủm mở miệng Nhưng là có điều kiện. Cố Tiểu Tứ, Tam tỷ tỷ xuyến khẩu khí này cũng quá lớn đi. Chương 163 nàng nào con mắt nhìn ra hắn nói dối. Tỷ tỷ, điều kiện gì a? Cố Tiểu Tứ ôm tiểu ngựa gỗ run bần bật, không quá dám đi xuống xem. Hảo cao hoa. nếu là hắn không đáp ứng tỷ tỷ điều kiện, tỷ tỷ có phải hay không liền không bỏ hắn đi xuống hoa? Lương Sơn Hảo hắn bị buộc thượng Lương Sơn Hoa. Sợ cái gì, tỷ tỷ cũng sẽ không khi dễ ngươi, ngươi trả lời ta mấy vấn đề là được. Nói cố tây đường nhìn về phía tường hạ mắt trông mong đám nhóc thì, các ngươi cũng là, ai có thể đáp thượng ta vấn đề, đợi lát nữa ta nhiều dẫn hắn kỵ một vòng ngừa gỗ, ai có thể đoạt đáp, ta nhiều dẫn hắn chơi hai vòng. Tiểu Hoa Nhi nhóm lập tức hoan hô, chỉ chờ vấn đề rơi xuống. Cố tây đường nằm sắp xuống thân mình, cười đến cùng cái lang bà ngoại dường như, gần nhất nhà các ngươi đại nhân đều nói cái gì đó bắt quay a Ai nhớ rõ nhất tay, đáp đến nhiều nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ ta cho hắn đệ nhất danh. Cố tiểu tứ. đầu nhỏ lập tức vận chuyển nỗ lực hồi tưởng gần nhất nương ở trong sân đều cùng cha nói gì đó nhàn thoại lại cùng đối diện đại nương đại thần nói gì đó nhàn thoại cái này đệ nhất danh tuyệt đối không thể nhường cho người khác bằng không tam tỷ tỷ lại nên dếu cợt hắn vô dụng trong lúc nhất thời tương viện trên dưới quần chúng tình cảm dũng dực cố tây đường hoa không đến 15 phút thời gian liền đem này một tháng qua ngõ nhỏ các gia liều quá bắt quái tập cái đầy đủ hết loại bỏ rất vô dụng được đến cùng cố gia có quan hệ bắt quái bốn điều trong đó cùng nhị tỷ có quan hệ bắt quái 37 điều cố tây đường cũng không nuốt lời miễn cho lần sau lại hữu dụng đến thời điểm liền tiểu va nhi đều không tin nàng Xách theo cố tiểu tứ nhảy xuống tường hoa điểm công phu giáo hội bọn họ như thế nào khởi động cơ quan như thế nào điều khiển ngửa gỗ chuyển biến quay đầu nơi này chơi đến náo nhiệt ngõ nhỏ nhà khác tiểu va nhi nhóm nghe tin lập tức hành động sôi nổi chiều bên này vào tới thực mau cố tây đường liền nhìn đến trong truyền thuyết ngô ra tiểu chú lùn giống nhau tuổi tác So nhà nàng cố tiểu tứ còn cao thượng hai cái đầu. Cố tây đường mặt vô biểu tình. Tình báo có lầm. Nhưng là không ảnh hưởng nàng bên vực người mình. Tiểu hoa nhi nhóm vây quanh ngửa gỗ làm ầm ý công phu. Nàng cong tay nhỏ chậm rãi dạo bước đến ngô gia tiểu chú lùn bên cạnh. Thực hưu hảo hỏi. Nghe nói nhà ngươi mua đầu tiểu con la. Nhắc tới việc này. Nô gia tiểu nhi có chút đắc ý. Nâng cầm thanh âm văng rồi, Cha ta cho ta mua. Nhưng hảo chơi. Cố tây đường nga. Vậy ngươi ra tiểu con la trên người có cơ con sao? Nô gia tiểu nhi. Nhà ngươi tiểu con la bị đánh có thể không gọi gọi sao? Nhà ngươi tiểu con la không uy cũng có thể làm việc sao? Tao ngộ liên hoàn 18 hỏi. Nô gia tiểu nhi cuối cùng khóc lóc chạy. Ô ô ô ta làm cha ta cho ta mua một con lớn hơn nữa ngựa gỗ. Cố tây đường hai tay đặt ở bên miệng đương loa. Nhà ta ngửa gỗ mua tới không tốn một văn tiền nhà. Nô gia tiểu nhi khóc đến lớn hơn nữa thành. Ngựa gỗ thượng. được đệ nhất danh cố tiểu tứ cười đến khuôn mặt nhỏ xán lạ ngựa gỗ thực hảo chơi nhưng là hắn thích nhất vẫn là tam tỉ tỉ hắc <cười> đem ngõ nhỏ để lại cho chơi đến chính cao hứng tiểu hoa nhi nhóm cố tây đường đi dạo bước chân chậm rãi rời đi bên đường đi bộ nàng không ở trong khoảng thời gian này nhị tỷ tỷ chính mình lại đi viên ra ít nhất 3 lần mỗi lần trở về cảm xúc đều không thế nào hảo bị nhị thẩm gặp được một lần lần đó trở về thời điểm vành mắt đều là hồng cố tây đường thở dài mày không tự giác nhắc lại nàng làm việc từ trước đến nay quyết đoán nếu ý theo tính tình tới nàng định là sẽ đem nhị tỷ trị ủy khuất trực tiếp còn trở về khó xử chính là nàng không thể làm như vậy nhị tỷ về sau là phải gả quá khứ nàng hiện tại đắc tội viên mẫu kia phân tội về sau liền sẽ rơi xuống nhị tỷ trên người hơn nữa nhị tỷ chưa chắc hy vọng nàng thế nàng xuất đầu trước kia một người thời điểm nơi nào gặp được quá loại này yêu cầu lo trước lo sau sự tình trong lúc nhất thời Nàng thế nhưng không biết nên xử lý như thế nào mới hảo. Không nhúng tay, khó chịu. Nhúng tay, lại muốn bắt chẹt chuẩn đúng mực. Hai đầu khó. Phiền đã chết. Hẻm nhỏ bảo ngắn cũng không ngắn lắm nói dài cũng không dài lắm. Quả cái con chính là dòng người như xuyên trường ai. Ban ngày vọng tiêu chấn, trong không khí tràn đầy nước sông cùng thủy sản hương vị, không tốt lắm nghe. Nhưng là kia thị trường chứng khoán giếng sinh hoạt hơi thở làm sinh hoạt ở chỗ này người cảm thấy thân cận. Trên đường lâm vọng hà bờ đê thượng, ô bồng thuyền Bẹ chúc tới tới lui lui một dương dương cá tôm hướng trên bờ dọn bảy tháng giữa hè ánh mặt trời nhiệt liệt chấn nhỏ sinh cơ bồng bột vọng tiêu năm đầu tái ban tiên sạp như cũ chi lăng ở hà cây liều ấm hạ vì kiếm tiền gió mặc gió mưa mặc mưa canh giờ này còn sớm chút sắp trước tạm thời không có khách nhân tham tái ban tiên ngồi ở sạp sau trường ghế thượng đôi mắt hơi hạp lười biếng đánh ngủ gật đạo hữu nhiều ngày không thấy ngươi này tinh thần đầu không được a đại buổi sáng liền buồn ngủ nghe được quen thuộc thanh âm, tái ban tiên mở choáng mắt, liền thấy thiếu nữ một bộ hồng y lìa, cùng cái lưu manh dường như dựa nghiêng trên hắn sắp trước. hắn hai tròng dâu chịu đóng hạ, tốt xấu là cái nữ hoa nhi, có thể hay không có điểm nữ hoa nhi bộ dáng. tìm ta xem bói a, sách xem bói ta dùng đến tìm ngươi. cố tây đường tự quen thuộc ở hắn bên cạnh dư thừa trường ghế ngồi xuống, nhàn rỗi nhàm chán, tới cùng ngươi tán gẫu tán gẫu. tái ban tiên mắt lẽ nhìn nàng, ngươi là điển hình không có việc gì không đăng tam bảo điện. lại tưởng từ ta nơi này tìm hiểu cái gì đi vắt cổ chảy ra nước ta như thế nào vắt cổ chảy ra nước nhận thức lâu như vậy giao tế đánh quá vài lần lao đạo ta lăng là không có thể từ ngươi túi kiếm quá bạc còn không vắt cổ chảy ra nước phun tào xong tái bán tiên chuyện vừa chuyển nói đi lại muốn nghe được cái gì ta không nhất định biết cố tây đường tự động xem nhẹ rất vắt cổ chảy ra nước này cha thân mình hướng tái bán tiên bên kia vai vai cùng nói cái gì đại bí mật dường như Ngươi phía trước nói ngươi đã từng vào Nam ra Bắc. Sao? Vậy ngươi đối Nam Bắc sự tình tất nhiên biết không thiếu. Nghe chưa từng nghe qua Nam tuyến biên cảnh bên kia Nguyệt Linh Quốc. Tái bán tiên du mắt, chưa từng nghe qua. Nói dối. Thứ này thành tinh đi. Hắn một hơi không mang theo tạm dừng trả lời. Nàng nào con mắt nhìn ra hắn nói dối. Hảo đạo hưu muốn tương đỡ tương trợ a, ta giúp ngươi vớt không ít bạc cùng danh khí đi. Yêu cầu quá ngươi hồi báo không có. Liên hỏi thăm hỏi thăm tin tức. lại không phải muốn ngươi lên núi đao xuống biển lửa đừng cất giấu thiếu nữ du thuyết thái độ cực kỳ tự nhiên cũng không nói cái gì đạo lý lớn chính là mạc danh làm người thả lỏng phong bị tái ban tiên nỗ lực trận to đôi mắt nhỏ càng xem thiếu nữ càng giống cực phẩm thần côn chính mình đoạn số vẫn là thấp ngươi hỏi tham nguyệt linh quốc làm cái gì hắn bất đắc dĩ nói cái kia quốc gia đã sớm không có ta cũng là trước kia lang bạt giang hồ thời điểm nghe người ta để qua hai câu ngươi muốn biết càng nhiều ta nơi này là thật không có Thật không biết. Hành đi, cái này vội ngươi không thể giúp. kia cùng ta nói nói chấn trên gần đây bắt quái, tổng không vì khó khăn đi. Đây mới là ngươi trần chính mục đích đi. Quanh co qua lòng vòng, trước lộng cái đại gia tới dọa hắn, sau đó mới đem tiểu mục đích sách ra tới, như vậy là có thể làm hắn dễ dàng mở miệng. Nếu không phải kinh nghiệm giang hồ, hắn liền nàng nói. Đến nỗi sao? Còn không phải là muốn nghe xem cố ra gần đây bắt quái sao? Hắn rõ ràng. mươi 164 cầu người mất mặt. Làm chấn nhỏ thượng hai lần huyền cơ đại sự kiện được lợi giả, tái bán tiên hiện giờ đã là chấn trên danh nhân. Liên tính sạp trước tạm thời không có khách nhân, đầu cầu lui tới người đi đường đi ngang qua khi cũng sẽ hướng bên này xem một cái. Chậm nhìn thấy tái bán tiên cư nhiên cùng cái dung mạo cực thịnh tiểu cô nương ngồi ở một khối trò chuyện với nhau thật vui, ánh mắt không tự giác liền mang lên chút tìm tòi nghiên cứu đánh giá. Nói chuyện với nhau chung hai người không coi ai ra gì. Nhà ngươi lúc ấy nháo ra động tĩnh như vậy đại. Cuối cùng thế nhưng đem nhà giàu số một mã ra vạn ngã, như thế manh động, nghị luận người tự nhiên nhiều, có thể nói dư luận xôn xao. tái bán tiên xem thiếu nữ liếc mắt một cái, chầm rãi nói, lúc sau thật dài một đoạn thời gian, nhà ngươi nhất cử nhất động đều chọc người chú mục Ta ngày thường ở chỗ này chi quán, nghe tới thăm khách nhân khi có đàm luận. Đại bộ phận nghị luận đều là thiện ý, cố ra ở trấn trên tố có danh tiếng, nhân duyên cực hảo. Bất quá, gần nhất này 10 ngày qua âm thầm lại nổi lên chút lời đồn đãi. Ta đoán ngươi khẳng định còn không có nghe qua. Cố Tây đường không nói, ẩn ẩn có phán đoán. Không được đến đáp lại, tái ban tiên âm thầm mắt trợn trắng, út út mở mở thời điểm nhân ra không tiếp tra, thẻ nhạt không thú vị. Nếu không phải biết nàng là cố ra người sau, hắn đối cố ra nhiều điểm chú ý, nàng cho rằng có thể từ hắn nơi này thăm đến ra tin tức tới. Hắn lại không phải giang hồ bách hiểu sinh, còn quản nhà người khác chuyện nhảm lời đồn đãi Lời đồn đãi truyền chính là kiểu bắc viên ra thư sinh, đem tiêu thư sinh khen đến nhân trung Long Phượng. Văn khúc tinh hạ phàm dường như, nói thẳng người này đại tài, ngày sau tuyệt phi vật trong ao. Đáng tiếc vị hôn thê chỉ là cái nho nhỏ thương hộ chi nữ, nếu như bằng không, lấy hắn phẩm mạo tài học, tương lai nhất định bước lên nhà cao cửa rộng, như diều gặp do a. Tài ban tiên dung đùi đắc ý, đem nói lời này phụ nhân tư thái học được giống như lúc. Cố tây đừng nghe, nhìn như không có gì đặc biệt phản ứng, như cũ lười biếng bị hình dáng. Tài ban tiên kỳ, đây là có người ở dùng vu hồi phương thức làm thấp đi ngươi nhị tỷ. đem nàng nói thành viên thư sinh bình bộ thanh vân chướng ngại vật ngươi sao một chút phản ứng đều không có không nên a thứ này vì nàng nhị tỷ chính là ở chấn trên váy loạn ra hai chàng mưa gió chẳng lẽ hai chị em nào phiên cố tây đường không để ý đến lao đạo những cái đó tính toán nghe được muốn biết tin tức đứng dậy liền chạy lấy người không quáy dày ngươi làm buôn bán nhiều kiếm điểm bạc lần sau tới tìm ngươi uống rượu tưởng hắn phó tiền thưởng y tứ tái ban tiên ha hả cười đừng tới không tiếp đón Quả thực không có việc gì không đăng tam bảo điện, còn qua cầu rút ván nói đi là đi. Hắn như thế nào nhận thức loại người này? Ai, tiểu thần côn, chuyện đó nhi đừng tùy tiện loạn hỏi thăm, tốt nhất dính đều đừng dính, đối với ngươi không chỗ tốt. Cố tây đường mày nhẹ trọn, biết lao đạo chỉ chính là Nguyệt Linh Quốc sự. Nàng chiều lao đạo tùy ý vây vây tay, không có trả lời. Trong lòng đối Nguyệt Linh Quốc lại càng vì tò mò. Một cái vài thập niên trước diệt quốc tiểu quốc, tên nàng thậm chí nghe cũng chưa nghe qua. Đến tuột cùng có cái gì khó lường bí mật, mỗi người đối nó giữ kín như bưng. Trở lại hẻm nhỏ, trải qua yến cửu ra sân thời điểm, cố tây đường ở cây hạnh trạc cây hạ dừng lại bước chân, nghe răng bật cười, đều không nói cho rằng ta liền không có biện pháp. Nàng có yến cửu a, Tìm yến cửu hỏi đi. Hắn khẳng định sẽ giúp nàng cha. Sách, chi kỷ, một người đủ rồi. Đông viện tường viện nội, rất là náo nhiệt. Tường ngăn là có thể nghe được tiểu đồng hưng phấn cao vút thanh âm. cùng với lao đầu nhi thường thường một tiếng có lệ cố tây đường phiên tiến sân trong viện một già một trẻ lập tức chăm miệng một lời tiểu hôn đả ngư nhưng đã trở lại tỷ tỷ ngư nhưng đã trở lại cố tây đường khoe miệng chịu hạ nhìn về phía ngồi ở cây đào bên ghế đá thượng hai người hai người các ngươi ôm cây đợi thỏ đầu. độc lao quái lập tức hừ một tiếng âm dương quái khí nếu không phải biết con thỏ hoa tại đây tưởng thủ còn thủ không đâu cả ngày tán loạn không về nhà mau đem bạch tiểu hắc lấy ra tới ta muốn lộng điểm độc ti Lộng độc ty làm cái gì? Tự nhiên là nghiên cứu độc dược, khó khăn được tam chi địa hoàng vương, không thể phi phạm của trời, đến lập tức luyện. Cố tây đường nghe vậy, lập tức cười đến âm trầm trầm. Lão nhân, lúc trước ngươi nói chính là dùng địa hoàng vương nghiên cứu chế tạo giải dược. Dục giải này độc tất tiên chi này độc. Muốn biết một loại độc giải pháp, biện pháp tốt nhất chính là đem loại này độc phục chế ra tới. đã biết độc dược như thế nào luyện ra tới, tự nhiên mà vậy là có thể biết như thế nào giải. Độc lao quái nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. còn thật là ghét bỏ nhìn cố tây đường liếc mắt một cái ngươi độc thuật không thể so ta thấp à, cơ bản nhất đạo lý như thế nào cấp đã quên cố tây đường nắm tay lại ngạnh nàng đương nhiên minh bạch đạo lý này nhưng là lao nhân nhân phẩm cực kỳ không thể tin thứ này là độc si điên cuồng lên đem địa hoàng vương toàn hoa hoạ ngày sau vạn nhất yêu cầu nàng thượng nào lại tìm đi người tin tưởng ta ta độc lao quái chơi độc là nhất đáng tin cậy mau mau mau độc ti một đoàn độc ti đổi hai buồn ý vỉa dược sách cổ Độc lao quái sửng sốt, không thể tin tưởng, người nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Bạch tiểu hắc chính là ta, nó phun ti cũng là của ta. Lấy đồ vật của hắn đổi hắn càng nhiều đồ vật, lục lâm đệ nhất phỉ cũng không dám như vậy làm. Cố tây đường từ bên hông túi gấm lấy ra một lóng tay đoàn lớn nhỏ tơ nhện, vừa lúc là hôm qua bạch tiểu hắc ở tiểu cái đĩa thượng nổ ra. Nàng đối lao nhân cơ cơ tơ nhện, đổi không đổi. tơ nhện chỉ có ta nơi này có, người kêu bất động nó phun ti nga. Độc lao quái. Đạp mã. Giết người chu tâm a cuối cùng hắn hung hăng cắn răng một cái đổi dứt lời hấp tấp đi lấy sách cổ đi cố tiểu tứ toàn bộ hành trình quan sát dương cái miệng nhỏ đôi mắt lấp lánh tỏa sáng tràn đầy sùng bái tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại hoa cố tây đường khiêm tốn giống nhau bá tỷ tỷ chính là lợi hại liền ngõ nhỏ tiểu hoa nhi đều khen ngươi lợi hại sẽ chơi ngựa gỗ sẽ giúp ta báo thủ, còn sẽ trèo tường liền đỗ ra ra đều sợ tỷ tỷ còn có tổ mẫu đình chỉ. Câu này không cho nói. Cố Tiểu Tứ nghiêng đầu nghi hoặc, vì cái gì không thể nói nha? Tổ mẫu lại không ở nơi này. Hai vách mạch rừng, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Cố Tiểu Tứ bừng tỉnh gật đầu, cùng Tam tỷ tỷ một khối chơi, tổng có thể học được thật nhiều đồ vật nha. Hắn đem đặt ở bên chân tiểu ngựa gỗ bế lên tới, đôi mắt sáng lấp lánh, tỷ tỷ, tiểu ngựa gỗ hảo hảo chơi, bên trong cơ quan là như thế nào làm ra tới nha. Cố Tây Đường một tay chống ở trên bàn đá, chống cầm nhướng mày, Hỏi cái này làm cái gì? Này đó cơ quan quá có ý tứ, ta muốn học, tỷ tỷ ngươi dạy ta đi. Ta sẽ không. Sao có thể sẽ không? Cố tiểu tứ vội la lên, tỷ tỷ ngươi rõ ràng cái gì cũng biết, ngươi có phải hay không lười đến dạy ta. Ta còn cùng các bạn nhỏ khoe ra nói cái gì đều không làm khó được tỷ tỉ, tỉ, ngươi nếu là sẽ không, ta đây không phải thành nói dối tinh sao. Cố tây đường khỏe miệng trừ hạ. Ta nhưng cảm ơn ngươi cất nhắc. Nàng là thật sẽ không. Tổng không thể vì cố tiểu tứ một câu thổi phồng, nàng liền đem chính mình luyện được không gì làm không được đi. Nàng túi người, vuốt cố tiểu tứ đầu lời nói thấm thía, tiểu tứ a, cầu người không bằng cầu mình, ngươi nếu đối cơ quan cảm thấy hứng thú, liền chính mình nghĩ cách học. Không thể cái gì đều tìm tỷ tỷ, nam tử hán tiểu trợ phu, cầu người mất mặt, biết không? Cố tiểu tứ, cho rằng hắn tuổi tác tiểu không biết, tỷ tỷ ở lừa gạt hắn. mươi 165 Quặng mỏ trước sinh tử lôi, yên tâm. Tỷ tỷ sẽ cho ngươi tìm cái hảo sư phó. Cố Tây Đường vỗ vỗ cố tiểu tứ đầu, lại nghi đến yến cửu Nàng ở hắn nơi đó gặp qua cơ quan đồ vật có hai cái, mặc kệ là cơ quan xe lăn vẫn là tiểu ngựa gỗ, đều thủ công tinh xảo, cơ quan linh hoạt. Tưởng cấp cố tiểu tứ tìm sư phó, hỏi hắn tốt nhất bất quá, hắn khẳng định nhận thức cơ quan đại sư. Danh chính luôn thuận cho hắn viết thư lý do a. Cố tiểu tứ chi lăng đầu chó, buồn bực đến cực điểm. Tỷ tỷ, ngươi sáng sớm đi lên nào chơi, cũng không bồi ta. Hắn khó khăn đuổi kịp một lần nghỉ tắm gội, tỷ tỷ ra xa nhà đã trở lại cũng không mang theo hắn chơi. Tùy tiện đi bộ đi bộ, nghe một chút bắt quái. Cố Tây Đường đã bắt đầu cấu tứ tin mở đầu muốn viết như thế nào, như thế nào tự nhiên lại không làm ra vẻ thiết nhập chính để, trả lời thật là có lệ. Cái gì bắt quái nha? Tự nhiên là nghe một chút người khác như thế nào khen nhà ta. Hừ, ngươi không ở nhà thời điểm ta cũng nghe đến thật nhiều bắt quái, đều là khen nhà chúng ta, còn có mắng mã ra người. Nhớ tới chính mình từ mẫu thân kia nghe được nói, cố tiểu tứ có điểm tinh thần, nghe mẹ ta nói, đưa mã ra người đi lưu đẩy quan gia đã trở lại, tỷ tỷ phạm nhân bị lưu đẩy địa phương thực khổ thực khổ sao. Đương nhiên khổ, kia lại không phải cái gì hảo địa phương. Đi tới đó người, ăn ít uống ít, bị đánh chịu mắng là chuyện thường, còn tuy thời khả năng vứt bỏ tánh mạng. Cố tiểu tứ có chút bị do sợ, lúng ta lúng túng nói, kia, kia mã ra người tới nơi đó, còn có thể tồn tại trở về sao. Tạm chín tuổi tiểu va nhi thiên chân ngây thơ, ở bọn họ trong mắt cái nào tiểu đồng bọn cùng người đánh nhau bị đánh vỡ đầu đều có thể là nhất đẳng đại sự, nào biết đâu rằng trên đời này còn có rất rất nhiều bọn họ chưa từng gặp qua tàn khốc. Cố tây đường vốn đang tưởng dọa dọa nhóc con, xem hắn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hơi có chút vô ngữ. Lá gan quá tiểu. Phía sau xương phòng chỗ, hờ khép cửa sổ hê a mở ra, nhu mị thiếu nữ ngồi ở sau cửa sổ, thủy doanh con ngươi hướng bên này xem ra. Đường nhi, bọn họ sẽ chết sao Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi, trong mắt lộ ra không đành lòng. Cố gia cùng mã ra mâu thuẫn, bắt đầu từ mã ra ủy thế hiếp người. Nhưng là những cái đó mâu thuẫn, không đến mức đến hận chi muốn chết trình độ. Cố tây đường nhốn nhún vai, có thể hay không chết có thể hay không sống, xem chính bọn họ tạo hóa. Hung chi mã hoành tài hai vợ chồng trong tay dính như vậy hơn mạng người, hành vi phạm tội một cái soạn, vốn là chết không đáng tiếc, không đáng đồng tình. Giết người thì đền mạng, thực công đạo. Cố tây phủ cắn cắn môi, nói nhỏ. Lời tuy như thế, nhưng là con trẻ vô tội. Mã Hoành tài vợ chồng hai người tội nghiệt, không nên cùng nhau tính đến hậu bối trên đầu. Ít nhất Mã Ngọc Thành là tội không đến chết, còn có nhà bọn họ Tiểu Nhi, cũng mới 10 tuổi tuổi. Cố tây đường bất đắc dĩ thở dài. Nhị tỷ đơn thuần. Nhân phẩm ác liệt không phải lấy tuổi lớn nhỏ luận. Mã ra kia Tiểu Nhi tử đã sớm bị dưỡng oai, cũng không phải là cái gì thứ tốt. Lại nói Mã Ngọc Thành. Nàng nói, nhà bọn họ suy sụp là nội chiến, chỉ do báo ứng. chỉ có thể nói mã ngọc thành thù hận quá liệt tình nguyện liều mạng lưỡng bại cầu thương ngọc nát đá tan mới có kết quả này cùng người vô view, cùng nàng vô mưu nàng làm cống dược vũ hoan thủ đoạn là không quan minh nhưng là cuối cùng lựa chọn quyền là ở mã ngọc thành trên tay cái kia tay ăn chơi trong xương cốt liền điên cuồng tây nam cảnh vào đêm thời gian bóng đêm hạ quăn mỏ trống trải hoang vắng tử khí trầm trầm nơi này là nơi khổ hàn sơn gian sớm muộn di độ trên lệch nhiệt độ trong ngày cực đại trong coi đốc công nhóm sớm liền trốn hồi lều trại uống rượu ấm thân đi quặng mỏ khẩu thiêu đốt cây đuốc ánh sáng mơ hồ tối tăm thời gian này quặng mỏ khai quật khai thác thanh âm cũng chưa ngừng lại thợ mỏ lao động cơ hồ không thể ngủ đông khi thì liền có quần áo tả tơi thân hình câu lũ thợ mỏ tập tính bước đi con cái sọt đi ra đem thải ra tới khoáng thạch ngã vào quặng mỏ khẩu ngoại sau đó lại câu lũ thân hình một lần nữa toàn hồi quặng mỏ ở bọn họ trên người nhìn không tới một chút tươi sống hơi thở hình dung tiểu tụy Ánh mắt lôi trống chết lặng, như là từng khối mất đi linh hồn cái sắc không hồn. Ở khu mỏ chỗ sâu trong hoang phế quặng mỏ trước, lại là một cảnh tượng khác. Người ở đây thanh hồn nào, đèn đuốc sang trưng. Ở đám người vây quanh trung gian, rõ ràng là cái tấm ván gỗ dựng đơn sơ lôi đài. Lúc này trên lôi đài hai cái trần chủi thượng thân gầy nhưng rắn chắc nam tử đang ở liều chết vật lộn. Hai người toàn đã bắt đầu kiệt lực, thở hổn hển như ưu, ngư, từng người trên người vết thương chống chất, động tác lại một chút chưa từng tạm dừng. Dưới đài vây xem đám người trước, mấy cái trông coi bộ dáng người ngồi ở trên ghế, một bên ăn xào đậu phộng một bên mùi ngon quan khán thi đấu. Động tác nhanh lên, như vậy cọ tới cọ lui chơi đóng vai gia đình đâu Đánh thắng nhân tài có cơm ăn. Nếu bị thua, liền đi theo quặng mỏ chó săn ngốc một đêm. Bọn họ hô hô quát quát, hứng thú trung nhiên, đối trên đài người sinh tử hoàn toàn không để trong lòng. Giống như vậy lôi đài, nếu là đánh thua, không chỉ có không có đồ ăn no bụng, liền chịu thương cũng không có người trị liệu. Dưới loại tình huống này lại bị ném tới chó săn đàn, cơ hồ không có khả năng còn sống ra tới. Nói cách khác thua, kết cục chính là trở thành chó săn đồ ăn trong âm, bị xúc sinh phân thực. Huyết tinh lại tàn khốc. Mà người chung quanh, như cũ cao giọng gieo hò trợ uy, biểu tình lộ ra chết lặng. Sẽ đến nơi này, đều là Đại Việt Quốc các nơi bị hạch tội phạm nhân, trừ phi sau lưng có đại bối cảnh, nếu không tới cũng đừng tưởng lại rời đi. Bởi vậy, quạt mỏ trông coi căn bản không đem bọn họ đưa người xem. tiêu thợ mỏ đánh lôi cung bọn họ xem xét tìm niềm vui là thường có sự thậm chí vì gia tăng thú vị tính trông coi còn định ra quy củ chỉ cần có thể liền thắng 15 lăm tràng là có thể thắng được một lần đặc thù khen thưởng từ trông coi ngâu hưng cấp ra trông coi nói ra lúc sau trên đài tình hình chiến đấu lập tức có biến hóa thúc màu lam nai lưng nam tử khẩn cấp né qua đối thủ đập lại đây nắm tay nuốt xuống trong miệng máu tóc rối che lớp hạ đen nhánh đôi mắt bính ra kinh người tàn bạo lại lần nữa ra quyền Lại tàn nhẫn lại lệ, không chút nào để ý tới đối phương đánh vào trên người hắn nắm tay, tựa muốn cùng đối phương đồng quy vu thận, điên cuồng bùng nổ. Dựa vào này cổ khí thế, thế nhưng dần dần chiếm thượng phong. Dưới đài âm thanh ủng hộ một lãng cao hơn một lãng. Nhìn trên đài ngươi tới ta đi, một người trông coi đáy mắt chảy ra hứng thú, hắn chỉ chỉ thúc màu làm đai lưng đánh lôi giả, cái kia là mới tới hay sao? Phía sau lập tức có người chân chó trả lời, hồi trông coi, cái kia xác thật là mới tới, gọi là mã ngọc thành Đừng nhìn hắn ra thịt non mịn, đánh nhau lên cùng không muốn sống dường như, nửa tháng thượng lôi đài 14 thứ, mỗi lần đều thắng xuống dưới. Nga. Nói như vậy hôm nay là thứ 15 lần. Là là, hôm nay trận này vừa lúc là thứ 15 thứ, nếu là thắng, là có thể được đến một lần đặc thủ khen thưởng. Trông coi cười hai tiếng, ngươi nói hắn kêu mã Ngọc Thành. Đúng vậy. Bên cạnh mặt khác trông coi nghe thấy cái này tên, lẫn nhau lướt nhau, mã Ngọc Thành. Khi chẳng phải là thượng lâm chu đại nhân công đạo hảo sinh tiếp đón người. Cùng người điên dường như, cũng khó trách đắc tội với người. Trước hết mở miệng trông coi ý cười không rõ, đợi lát nữa hắn nếu là thắng, cho hắn ăn đốn no, sau đó đưa tới chó săn trong ổ. Ta cho hắn khen thưởng, làm hắn cùng chó săn chơi một hồi. mươi 166 học tổ mẫu trường ra, lôi đài tan cuộc khi bóng đêm đã thâm đùng. Ngắn ngủi ồn ào náo động tan đi sau, quan mỏ một lần nữa yên lặng. bao phủ ở bóng đêm bên trong có vẻ trống trải lại hoang vu mã ngọc thành kéo một thân thương cầm thắng tới bốn cái màn thầu thông thả trở lại thợ mỏ sống ở vứt đi quặng mỏ quặng mỏ hẹp hòi dài dòng ba ngày oi bức buổi tối đói lạnh cực không thích hợp cư trú lại là lưu đẩy đến nơi đây phạm nhân duy nhất có thể dung thân địa phương hắn đi đến quặng mỏ gián đoạn một chỗ hầm lưng rửa hố vách tường ngồi xuống lúc này mới lấy ra màn thầu một ngụm một ngụm ăn mấy ngày liền liều mạng đấu võ đài trên người thương nhiều không kể xiết Liên nuốt màn thầu đều cùng huyết bọn, nuốt thời điểm lôi kéo ngực không biết nơi đó thường, hô hấp đều đau. Hắn đối diện trong một góc, ngồi ba người, xem hắn ánh mắt tràn ngập hận ý. Mã Ngọc Thành không chút nào để ý tới, thậm chí nâng lên mắt tới câu môi tà cười, trói lỏi khiêu khích trở về. Người cái này tập chủng, sớm hay muộn không chết tử tế được. Mã Ngọc Kim chịu không nổi kích, lập tức chửi ầm lên, đôi mắt một bên cựu thị nam tử, một bên tham lam nhìn chằm chằm hắn trong tay màn thầu bộ tạp. Lúc trước hoành hành vọng tiểu trấn tiểu ba vương, bất quá hơn một tháng thời gian, đã từ một cái tiểu mập mạp biến thành gầy trơ cả xương, ngũ quan giữ tận cực kỳ khắc nghiệt. Mã Ngọc Thành cố ý đong đưa trong tay màn đầu, lười nhác cười nhạo, ta khi nào không chết tử tế được không biết, nhưng là người, các người, khẳng định sẽ trước ta một bước đói chết. Hắn đối diện ba người đều hảo không đến chạy đi đâu. Ngày xưa vọng tiểu trấn nhà giàu số một mã hoành tài, hiện giờ cũng là gầy đến ra bọc xương, tận hiện lao thái, một thân quần áo tả tơi lôi thôi lại tìm không được nửa điểm ngày xưa phong cảnh nay thuê lâm thị không có cẩm ý gì hãy váy lụa phụ trợ đầy mặt phong xương càng là liền cái tầm thường ở nông thôn phụ nhân đều không bằng một nhà ba người lưu lạc đến như vậy đồng ruộng nhìn ở bọn họ trước mặt mồm to cắn ăn mã ngọc thành hận không thể sinh đạm này thịt người đem chúng ta hại thành như vậy dựa vào cái gì có thể ăn màn thầu cho ta này đó màn thầu đều là của ta mã ngọc kim hét lớn một tiếng đột nhiên nhào qua đi muốn cướp đoạt đồ ăn còn không có cập tới gần, đã bị một cổ mạnh mẽ hung hăng đá văng. Mã Ngọc Kim thanh quăng ngã hồi nguyên lai vị trí, đau đến cả người quần tròn. Mã Hoành Tài cùng Lâm Thị vội đau lòng đem hắn nâng dậy, tức giận mắng Mã Ngọc Thành, ngươi cái này bạch nhãn làng, lòng lang giả sói, Kim Nhi tốt xấu là ngươi đệ đệ. Hắn nhưng không đem ta đường ca ca. Mã Ngọc Thành thu hồi chân, đen nhánh con ngươi toàn là trào phúng, cũng không biết các ngươi có phải hay không thật sự từ phụ từ mẫu, như vậy yêu thương các ngươi kim nhi Như thế nào không vui đi làm việc cho các ngươi nhi tử đổi điểm ăn đâu. Bọn họ tuy là lưu đày nhưng là tại đây quặng mỏ chỉ cần chịu làm việc, tổng có thể đổi đến giờ ăn treo mệnh. Không nói mã hoành tài cùng lâm thị, chính là mã ngọc kim cũng có 10 tuổi nhiều tuổi tác, có khả năng điểm sống. Lại cứ ba người sống trong nhung lụa quán, tới rồi bực này hoàn cảnh như cũ không chịu vương dáng người, không muốn đi làm khổ mệt việc. Có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ, cũng là bản lĩnh. Ngươi, ngươi đừng đắc ý. Ta biểu cứu cứu sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn cho hắn đem ngươi đại tá tám khối, ngũ mã phanh thơi. Ngô ngô ngô, mã Ngọc Kim hoán quá khí tới sau lập tức mắng to, kết quả lời nói còn chưa nói xong đã bị mã Hoành Tài bưng kín miệng. Mã Ngọc Thành sắc bén đôi mắt mị mị, không có sai quá mã Hoành Tài đáy mắt một cái chấp mắt hiện lên cảnh giác cập khoái ý. Biểu cứu cứu, nguyên lai là dựa vào sân tới. Mã Ngọc Thành bừng tỉnh, trách không được này một nhà ba người không làm việc còn có thể sống đến bây giờ. nghĩ đến là sau lưng có người chiếu cố qua sáng tỏ bọn họ át chủ bài mã ngọc thành thấp thấp bật cười chào phúng chi ý chút nào không giảm còn rất thiên chân ngươi biểu cứu cứu nếu là có tâm hỗ trợ như thế nào không đem các ngươi vớt đi ra ngoài ngược lại ném các ngươi ở chỗ này tiếp tục chịu khổ đâu? nghĩ đến là các ngươi đối chu ra không có gì dùng đã sớm thành khí tử đi mã ngọc kim trên mặt khoái ý biến mất hiện lên hoảng sợ ngươi ngươi nói vậy ta biểu cứu cứu thực mau liền sẽ cứu chúng ta đi ra ngoài vậy ngươi chậm rãi trở đi mã gia này đây tư tàng cống dược tội danh bị lưu đày cống dược là hoàng thượng mới có thể dùng đồ vật sự tình liên lụy đến hoàng thượng chu gia dù có lại đại năng lực cũng không dám trắng trận táo bạo thiên vị mã hoành tài một nhà nếu không chính là cùng hoàng thượng đối nghịch huống chi lâm thị cùng chu gia thân thích quan hệ một biểu ba ngàn dặm nàng tính thứ gì chu gia lão thái gia căn bản không có khả năng vì như vậy cái tiểu con kiến Đi treo chọc hoàng thượng không vui. Có thể tại đây Tây Nam khổ mà sống tạm, là bọn họ kết cục tốt nhất. Mã Ngọc Thành cười đến vui sướng cực kỳ. Hắn quá không hảo không sao cả, chỉ cần kia một nhà ba người so với hắn càng không tốt, hắn liền vui vẻ. Nay quạt mỏ, tế tế ai ai ở thợ mỏ không dưới trăm người. Bọn họ chỉ là một trong số đó. Nơi này phát sinh sự tình, chung quanh người toàn bộ xem ở trong mắt, lại không ai nhiều quản hỏi nhiều. Đều là sống tạm, quá một ngày tính một ngày. Ai cũng không thể so ai thư thái. Mã Ngọc Thành, ra tới. Quang mỏ nhập khẩu truyền đến một tiếng hô quát. Mã Ngọc Thành dừng một chút, đem cuối cùng một ngụm màn thầu nhét vào trong miệng, mới chống đứng lên, chậm dại đi ra ngoài. Hành kinh tiêm một nhà ba người khi, ba người đôi mắt đều nhìn hắn, ánh mắt đen tối lại hưng phấn. Suy. Phía trước lôi đài tái, quang mỏ rất nhiều người chính mắt thấy, cũng có người chính thai nghe được chồng coi cuối cùng nói câu nói kia, nhìn Mã Ngọc Thành bóng dáng mang lên một chút đồng tình. Tối nay qua đi, chỉ sợ cũng không gặp được. Tự giải quyết cho tốt ra người trẻ tuổi. Có người ngữ ý không rõ nói câu. Mã Ngọc Thành nhắm thẳng cửa động đi, không sao cả cười cười, ngày mai thấy. Bảy tháng chung, vọng tiêu chấn lại bắt đầu đổ mưa. Một chút chính là liên tiếp vài thiên, các ra cửa hàng quặng cu é không ít. Cố Tây Đường ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, dứt khoát lôi kéo Cố Tây Phù một đạo chú ở Vân Trung Dược Phô, xem nàng lao cha nhạt dược bán dược. Đường nhi, chúng ta cái gì cũng đều không hiểu ở chỗ này phải cho cha thêm phiền cố tây phù bị ấn ở sau quầy thật là bất đắc dĩ cố tây đường rất là không sao cả như thế nào sẽ thêm phiền chúng ta ở chỗ này bồi cha cao hứng còn không kịp đâu có phải hay không a cha nàng dương giọng hỏi chuyện đang ở dược quầy bên kia ước lượng dược liệu cố kính sơn lập tức quay đầu lại ha hả cười nói là là cha nhưng vui vẻ chờ giữa trưa cơm điểm cha mang các ngươi đi kiểm nam trà lâu ngồi ngồi chúng ta cũng đi nghe chuyện xưa xem xem náo nhiệt đi Cố Tây đường vừa lòng, rung đuôi đắc ý, xem, trà cao hứng đâu. Lại nói, này biện dược nhặt dược cũng không khó à? Nhị tỷ thông minh lanh lợi, khẳng định vừa học liền biết. Đến lúc đó không chỉ có sẽ không thêm phiền, còn có thể cấp trà hỗ trợ đâu. Ta là nữ tử, có thể nào xuất đầu lộ diện? Như thế nào không thể? Học xong chính là chính mình bản lĩnh. Ngươi không thấy nhà ta vẫn là tổ mẫu trưởng gia đâu? Về sau nhị tỷ cũng đương như thế. Cố Tây phù bị nói được có chút nốc Làm nàng học tổ mẫu trường ra. Tổ mẫu là trường hợp đặc biệt, nàng không được. trừ bỏ một tay có thể xem theo sống, nàng cái gì cũng không biết làm. Nhà ta tổ phụ tổ mẫu đều là khai sáng, trước nay chưa nói quá trong nhà nữ tử không thể xuất đầu lộ diện, ngươi sợ cái gì. Thử xem xem, nói không chừng ngươi liền thích như vậy tự tại sinh sống. Trước 167 nàng gánh nặng đường xa A. Tự tại. Cố tây phù phẩm nói cái này từ, sừng sốt. Chính là tự tại. Cố Tây đường cười hì hì, quải đến thiêu nữ đối diện, bắt đầu lời nói và việc làm đều mẫu mực đối nàng tẩy não, giống ta, muốn làm cái gì liền làm cái đó, ngươi nói tự không được tự nhiên. Tỷ tỷ nếu là tưởng, cũng có thể nha. Chính mình làm buôn bán, chính mình cho chính mình làm chủ. Chỉ cần có bản lĩnh, nữ tử cũng có thể không cần dựa vào bất luận kẻ nào mà sống. Ngươi có thể độc lập tự chủ, đó là người khác đoạt không đi tự tin. Cố Tây phù ngưng mắt, nhìn ở chính mình trước mặt đĩnh đặc mà nói muội muội. Nhất thời không nói gì. Một hồi lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng hỏi, đường nhi vì sao đối ta nói này đó. Muội muội làm việc, chưa bao giờ sẽ bắn tên không đích. Nàng nói cái gì làm cái gì, mới nhìn khi tựa hồ không đâu vào đâu, chính là tới rồi cuối cùng, tổng hội hiện ra lý do tới. Hiện giờ nàng đối nàng nói này đó, giáo nàng học được độc lập tự chủ, chính là đã biết điểm cái gì. Viên gia sự sao? Ai? Tinh linh thiếu nữ ra vẻ thở dài, nói, nói này đó yêu cầu cái gì lý do? Ta chính là nghĩ người cả đời như vậy trường, vài thập niên đâu, mỗi ngày ngốc tại hậu viện theo hoa, nhị môn không ra đại môn không hại, nhiều lãng phí thời gian. Học điểm bản lĩnh không hào sao. Đã có thể tống cổ thời gian, cũng có thể học đi đôi với hành. Nàng nói chuyện vẫn chưa thu giảm âm lượng, ở dược quầy bên kia cố kính sơn đi tỉ muội đối thoại nghe xong cái đầy đủ, quay đầu lại cười nói, phù nhi, ngươi muội muội nói đúng, học thêm chút bản lĩnh luôn là hữu dụng. Ngươi khi còn nhỏ không phải cũng thực thích đi theo cha tới hiệu thuốc hỗ trợ sao? Khi đó ngươi đối nhà ta cửa hàng các loại thuốc gián chính là thuộc như lòng bàn tay, tên công hiệu nhớ rõ chặt chẽ. Cố tây phù nhấp môi, tâm tư nhất thời có chút loạn. Sao không chỉ có mội muội du thuyết, liền cha cũng là nói như thế? Nàng hiện giờ đã là phải gả người tuổi tác, có thể nào cùng khi còn nhỏ đánh đồng đâu? Đương nhi, ngươi đừng quang đối với ngươi tỷ tỷ thuyết giáo. Tới, ngươi nói cho cha, chính ngươi đều có chút cái gì bản lĩnh A. Nam nhân sang sảng thanh âm lại truyền đến, tràn đầy trêu chọc, Cố tây đường tinh xảo cầm vừa nhấc, tiêu ngạo đến không được, ta bản lĩnh như nhiều, nói ra sợ làm sợ ngài A cha. Biện dược nhặt dược cước lượng bực này với ta mà nói đều là chút lòng thành, luyện dược ta đều không nói chơi. Ngài nếu là không tin, ngài ra dược liệu, ta lập tức ra chân trương. Liên này, ta còn có thể tay không thoái tảng đá lớn. Không có. Bút tẩu du long, đặt bút đan thanh. Ta cũng liền mệnh ở là cái nữ nhi thần. bằng không cho ngải cái kia văn võ trạng nguyên trở về. Gia châu đều thổi trời cao. Cố tây đường thở dài, nói thật ra như thế nào không ai tin đâu. Ta đây đều là hướng thiếu nói. Nàng thật không khoác lác, tam giáo cựu lưu bản lĩnh nàng toàn bộ lưu lưu. Cố tây phù ở bên xem đến thú vị, nhấp ra cười tới, ngươi nói ngươi sẽ biện dược nhặt dược cương lượng, vậy ngươi hiện tại liền đi giúp một tay cha, làm chúng ta nhìn xem ngươi là thật là có bản lĩnh vẫn là khoác lác. Xách! Không cho các ngươi chấn động là không được cố tây đường vén tay háo không nói hai lời qua đi liền đoạt nàng tra việc cố kính sơn gấp đến độ trứng mắt ai ai ai ngươi đừng quấy rối cái này không thể nói dỡn dược liệu là phải làm trị bệnh cứu người phân lượng thiếu một phân nhiều một phân đều không được dược liệu nhặt sai rồi càng không được thật muốn làm nha đầu hồ nháo ngày mai nhà bọn họ vân trung dược phô phải đóng cửa biết mẫu một tiền thạch cao tam tiền cam thảo nửa tiền đây là bạch hổ canh phương thuốc đi chị thương hàn mạch phù. trước hồ nửa tiền Thế tô nửa tiền, ma hoàng một tiền Linh cụ tiêu đàm canh, tuyên phổi khỏi ho Cửa hàng bên ngoài mưa to còn ở hào hào xôn sao hạ Nước mưa dọc theo vũ mái đi xuống lạc, phi lưu như thác nước Nơi đây hiệu thuốc tạm thời không có khách nhân, tinh thật sự Cố Tây đường trước mặt đã bao hảo hơn 10 phần các loại hiệu dụng bất đồng gói thuốc, không một làm lỗi Nàng đối diện, Cố Kính Sơn cùng Cố Tây phủ song song mà đứng Xem ánh mắt của nàng tràn đầy dại ra Hảo sau một lúc lâu, Cố Kính Sơn mới tìm về thanh âm. Đường Nhi à, ngươi này bản lĩnh đều đánh nào học được? Không nói biện dược nhặt dược vô làm lỗi, này cứ ước lượng thời điểm cư nhiên liền quả cân đều không cần, lấy tay chảo lấy, không nhiều lắm một phân không ít một hào. Hắn bán dược vài thập niên cũng chưa học được này bản lĩnh. Cố Tây Đường định eo nhỏ bản, cười tủm tỉm khoe khoang, ta cùng độc lao đầu học. Cha, nữ nhi là thiên tài. Cố Kính Sơn, khoe miệng chịu lại chịu, lăng là không có thể lớn tiếng phụ họa. Đúng là rêu dao a. Cố Tây phủ không có ngôn ngữ. trong lòng lại tàng mãn chấn động nàng vẫn luôn cho rằng mội mội tự tỉnh lại sau mỗi ngày cả lơ phất phơ toàn là hồ nháo đi không nghĩ tới lặng yên không một tiếng động gian nàng đi học như vậy bản lĩnh ra tới bất quá mới mấy tháng thời gian mà thôi a chính mình đâu nàng hỏi chính mình đâu mưa to vẫn luôn hạ đến sau giờ ngọ mới đỉnh hai chị em tự hiệu thuốc rời đi hồi trình trên đường cố tây phủ có vẻ dị thường trầm mặc lông mi hơi rũ thất thần cố tây đường đem nàng phản ứng xem ở trong mắt cũng không nói gì đi quấy rẩy. Hôm nay nàng là riêng đem người mang ra tới diễn như vậy vừa ra. Về viên gia sự, nàng sắc thật ma chảo, nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra cực hảo ứng đối chi sách. Hai nhà việc hôn nhân đã định ra, nàng không có khả năng bởi vì nghe được lời đồn đãi, liền đi kêu trong nhà từ hôn. Kia tổ mẫu thế nào cũng phải đem nàng treo lên đánh không thể. Cũng không thể đi tóm được viên mẫu tấu một đốn, cấp nhị tỷ kết thượng càng sâu thủ tới. Cuối cùng duy nghĩ đến, chính là làm nhị tỷ độc lập. Nữ tử có chi lăng khởi chính mình bản lĩnh, kia nam nhân, phu quân, nhà chồng sẽ như thế nào như thế nào, liền không như vậy quan trọng. Nếu là không vui, liền chính mình quá. Lại không vui, đem nam nhân cho nàng thay đổi. Ở nàng xem ra thật sự không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Bên người thiếu nước như cũ trầm mặc gian, cố tây đường ngầm đầu, nhìn nước mưa rửa sạch qua đi rất là trong suốt không trùng, sâu kín thở dài một hơi. Ở nhị tỷ thành thân trước, còn muốn quần quẩn không ngừng cho nàng tẩy não. Gánh nặng đường xa A. Thật là thao toái nàng một trái tim thiếu nữ. Đường nhi, sao không lý do thở dài? Cố Tây Phủ hoàn hồn, hỏi. Cố Tây Đường, không có việc gì, chính là nhớ tới ngõi nhỏ Trần Gia tức phụ bị bà bà khấu thức ăn, có điểm đáng thương. Ngươi nói nàng nếu là trong túi có bạc, nơi nào dùng đến vì một ngụm ăn xem bà bà sắc mặt. Cố Tây Phủ. Trần Gia cùng các nàng gia trụ một cái ngõ nhỏ, bà mẫu cường thế, thường xuyên cỡ trách tức phụ không tốt, đánh chửi là thường có sự. Quê nhà láng giềng đối nhà bọn họ sự phần lớn biết được, chính là Trần Gia Đại Lang đối hắn tức phụ là cực hảo, vì che chở tức phụ cùng hắn mâu thân rằng co thật nhiều hồi. Nàng nói, có ích lợi gì? Trần Gia Đại Lang là cái chạy đường, hắn không ở nhà thời điểm ai cho hắn tức phụ chống lưng. Hắn này đầu vì tức phụ cùng hắn nương xảo, quay đầu lại hắn nương liền làm trầm trọng thêm đáp lễ đến hắn tức phụ trên người đi. Cuối cùng mâu thuẫn không hóa giải, ngược lại càng kết càng sâu, đau khổ tất cả đều là hắn tức phụ một người ăn. Cố Tây phủ nhấp môi, lại là trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng nói nhỏ, ngươi nói rất đúng. Ân. Cố Tây phủ nhìn về phía ra vẻ nghi hoặc thiếu nữ, chậm rãi bật cười, ta ngày thường nhàn rỗi thời gian nhiều, tả hưu ở nhà không, có việc gì, liền đi hiệu thuốc cùng cha học học dược lý đi. Chương 168 nàng sinh chính là Tôn hầu tử. Trấn trên này hai ngày đặc biệt náo nhiệt. Trung tuần tháng 7 khoa khảo đã bắt đầu, các ba cánh tụ ở phố lớn ngõ nhỏ, nghị luận đề tài tam câu không rời phủ thí. Thanh Tùng Thư viện năm nay có vài cái học sinh tham khảo, giữa nhất dẫn nhân chú mục đó là viên hoài sinh. Trước mắt khảo thí còn chưa kết thúc, cũng đã có người bắt đầu bước lên viên ra môn, lời trong lời ngoài chúc mừng khen tạo. Không nói viên ra trong lúc nhất thời khách đến đời nhà, chính là cố gia cũng đi theo dính quang, hai ngày này liên tiếp tới cửa nhắc tới trước chúc mừng người không ít. Tiểu Khương Thị khó khăn đem một đợt người lại đuổi đi, trở lại đông viện thời điểm trên mặt tươi cười còn chưa tán. Nương, ngài có phải hay không cao hứng đến có điểm sớm? Khảo thí còn không có kết thúc đâu, lại nói, đó là viên gia công tử, lại không họ cố. Đầu tương thượng, thiếu nữ cả lơ phất phơ hoàng chân, toàn vô nữ tử rụt rẻ bộ dáng. Tiểu Khương thị đối nữ nhi cái dạng này đã xuất hiện phổ biến, giận nàng liếc mắt một cái, làm sao nói chuyện. Hoài sinh ngày sau là tỷ tỷ ngươi hôn phu, cũng là ngươi tỷ phu, hắn nếu khảo trung rất tốt tiền đồ, ta tự nhiên cao hứng. Viên hoài sinh có hảo tiền đồ, nữ nhi đi theo hắn không nói hưởng bao lớn phúc, ít nhất không cần chịu khổ. Nàng cái này đương nương, tất nhiên là hy vọng chính mình hài tử muôn văn tốt. Có chung vinh dự không phải. Cố Tây Phủ cùng độc lao quái lúc này cũng ở trong viện, ngồi ở bàn đá bên. Từ lần trước định ra chủ ý, nàng có nghị thẩm học một chút dự lý, ở trong nhà thường chú Đô Gia Gia đã bị muội muội trộm tới, chuyên môn cho nàng làm lao sư. Lúc này nghe được mẫu thân cùng mội mội đối thoại, Cố Tây Phủ con môi cười, thủy trong mắt ba quang nhu lượng, nương, muội muội xưa nay nói nhiều. Bất quá chuyện này nhà chúng ta vẫn là tạm thời chớ có nhiều cùng người nghị luận, Chờ phủ thanh nhất bảng sau lại nói không mượn, miễn cho nhận người miệng lưỡi. Tiểu Khương Thị đi đến bàn đá bên ngồi xuống, nương biết đúng mực, những người đó nhắc tới khởi hoài sinh, ta đều là chỉ nghe, nhiều nhất để một hai câu đại ca ngươi. hắn cùng hoài sinh không phải một đạo khảo thì sao. Đầu tương thượng Hoàng Trân Thiếu nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc, ai nha, nương ngài còn nhớ rõ đại ca A. Ta cho rằng ngài sớm đem hắn quên đến sau đầu. tiểu khương thị nhảy lên hướng chân tường phong đi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi cố tây đường ngươi là da ngứa độc lao quái vốn dĩ nghe được bề ngoài thấy thế lập tức tinh thần tỉnh táo ở bên châm ngòi thổi gió nha đầu này miệng quá thiếu là nên hảo hảo giáo giáo cố đại nương tử đừng lưu thủ a nàng chắc nịch đầu không sợ tấu cố tây phù bất đắc dĩ đỡ chán, đô ra ra ngại như thế nào còn lửa cháy đổ thêm dầu đâu đầu tường bên kia thiếu nữ áo đỏ vừa thấy lao nương sống tới lập tức đem chân nhỏ rụt trở về Bùng, lại lùi về đi. Đùa với tiểu khương thị tả hữu nhảy bắn đi đánh nàng chân. Cố tây đường, ai u, đánh không. Nương, ngài lại nhảy cao điểm. Ai, vẫn là tay đoản. Tiểu khương thị. Phản ứng lại đây chính mình cư nhiên bị tiểu nha đầu đùa với chơi, nàng thở hồng hộc dừng lại, chống lạnh cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó từ góc tường kéo ra một phen quét tức mái hiên dùng trường bính cây trổi, một cái dùng sức quét ngang đầu tường, nha đầu chết tiệt kia lão nương còn trị không được ngươi. Có bản lĩnh ngươi đừng xuống dưới. Độc lão quái, Cố Tây phủ. Cố Tây Đường nhìn xem đánh lại đây cây chổi, khỏe miệng trừ hạ, ai đem cây chổi phóng chỗ đó. Nương, nương, đừng như vậy a, chú ý hình tượng, chú ý khí chất. Nay quặp mẹ hình dáng quay đầu lại ngài đến làm sợ cha ta. Tiểu Khương thị cây chổi vũ đến càng hăng say. Nàng sinh chính là nữ như sao? Nàng sinh chính là Tôn hầu tử. Phật tổ cùng nàng đối thượng đều đến bị tức giận đến thăng thiên. Bán đường khối liệt. Bán đường khối liệt. Ngõ nhỏ vang lên quen thuộc giao hàng thanh. Cố tây đường ngắm đến bán người bán hàng rong lại đây thân ảnh. Trốn tránh cây trổi xoay người nhảy xuống đầu tường. Nương, ngày trước nghỉ sẽ, ta ăn hai khối đường khối áp áp kinh A. Tương ngăn là tiểu khương thị chửi hầm lên thanh. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đừng trở lại. Lập tức liền trở về, cho ngài cũng mang đường khối A, muốn hai khối vẫn là tam khối. Tiểu khương thị, đem cây trổi hung hăng một ném, thở phì phì ngồi trở lại gây đá. Khí, khí. Phụt cười ra tới, nhà đầu chết tiệt kia. Cố Tây phủ cùng độc lão quái sớm đã ở bên cạnh ôm bụng cười. Bên này ngăn lại người bán hàng rong, bao thượng mấy khôi đường khối. Cố Tây đường nhìn người bán hàng rong liếc mắt một cái. Hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, bình thường dáng người bình thường bộ dạng, bình thường đến ném tới trong đám người đảo mắt liền tìm không. Thay đổi người. Trước kia lại đây bán đường khối chính là cái trưởng mi lão nhân. Nàng thuận miệng bắt chuyện. Tuổi trẻ người bán hàng rong nội cười nói, tiểu thư nói hẳn là ta tổ phụ. Hắn lao nhân ra gần đây thân mình không tốt, chân cẳng không linh hoạt, ta liền tiếp hắn ban, ra tới tránh điểm tiền sống tạm. Nga, cố tây đường gật gật đầu, móc ra tiền đồng, ta là khách quen, trước kia lão nhân bán ta đường khối là một văn tiền tam khối. Ta bao chín khối, vẫn là ấn lao giá cả, cho ngươi tam văn tiền. Tuổi trẻ người bán hàng rong tiếp nhận tiền đồng, có chút há hốc mồm. Cố tây đường nghiêng đầu như mày, như thế nào, ngươi không tin. Không tin quay đầu lại ngươi hỏi một chút ngươi tổ phụ có phải hay không cái này giá, dù sao nhà ta liền ở chỗ này, chạy không được. Không phải, tiểu thư hiểu lầm. Tuổi trẻ người bán hàng rong thu hồi tiền đồng, cười nói, việc này tổ phụ không cùng ta nói rồi, bất quá ngày sau ta không thiếu được thường chạy này ngõ nhỏ, tiểu thư nhiều giúp đỡ giúp đỡ, cái này giá cả coi như là ta cấp tiểu thư. Hành, lần sau còn giúp sấn ngươi. Hào liệt, quá mấy ngày nhà ta sẽ làm chút tân thức ăn. đến lúc đó tiểu thư nhất định phải nếm thử. ăn ngon rất. Dứt lời tuổi trẻ người bán hàng rong khơi mào gánh nặng. Chiều cố tây đường hàm hậu cười cười, tiếp tục dọc theo hẻm nhỏ giao hàng. Bán đường khối liệt, bán đường khối liệt. Cố tây đường từ nhỏ giấy trong bao v khởi một khối đường khối bỏ vào trong miệng, dựa lưng vào vách tường, lười nhác xem tuổi trẻ người bán hàng rong đi xa bóng dáng. Cấp sau, cong lên quẹt môi, chuyển chuyển nhẹ nhàng một túng, Phiên hồi trong viện, đưa đường khối giống lao nương đi. Bốn người xử lý mấy khối đường khối. Chờ tiểu khương thị cùng cố tây phủ lần lượt rời đi, độc lao quái mới thấp giọng hỏi, mới vừa ở bên ngoài nói chuyện phiếm, cái gì đâu, mua cái đồ vật lao lâu không trở lại. Không có gì, mới tới cái bán người bán hàng rong, rất có ý tứ. Có ý tứ gì? Cố tây đường nhướng mày, ý vị không rõ nói, rõ ràng hơi thở trầm thật sự, chọn cái gánh nặng lại cùng tay mới dường như biến yếu, ngươi nói có phải hay không, có ý tứ. Độc lao quái tiểu bạch nhãn vừa lật, nghe không hiểu, chạy lấy người. Trong viện liền thừa chính mình một cái, cố tây đường thật là tự tại, dựa vào trên bàn đá giãn ra tay chân. Nhật tử thật là có ý tứ A. Nếu vô pháp bình tĩnh, coi như là sinh hoạt điều hòa. Màn đêm buông xuống đêm khuya tĩnh lặng, một cái lén lút thân ảnh khẽ sờ sờ leo lên thượng cố gia đông viện đầu tường, từ trong lòng ngực móc ra một bao đồ vật, bắt lấy liền hướng đầu tường bất luận cái gì có thể đáp chân địa phương bôi, miệng lẩm bẩm. Ừ, có ý tứ, cái gì có ý tứ. con không phải là cao thủ tá giáp về quê đương người bán hàng rong sao Còn không phải là cao thủ biến đổi pháp nhi theo dõi sao lao tử làm cho bọn họ tới một cái chết một cái tới hai cái chết một đôi xem hắn còn không ngừng nghỉ lão hổ không phát huy đương lão tử là chết chó điên lão tử làm ngươi an mệnh chương 169 cố gia nam nhi không chuẩn nhập sĩ lão nhân đừng lậu nóc nhà phía dưới tối lửa tắt đèn xương phòng, chuyên đến thiêu nữ lười biếng thanh âm suýt nữa đem độc lao quái sợ tới mức lảo đảo ngã xuống tường động tính nhớ rõ điểm nhỏ đừng xảo ta ngủ cổ xưa quái xách theo thuốc bột bao ở dưới ánh trăng đọc lại đã lâu nếu không phải thời gian không thích hợp hắn chịu trách nhiệm nhiễu dân nguy hiểm cũng tất chửi ầm lên tiểu hốt đản đạp mã có lương tâm sao hắn một phen tuổi nửa đêm bỏ tường là vì chính mình a còn đừng xảo nàng ngủ Cô đi không làm độc lao quái chói chặt thuốc bột bao cách không ném tới thiếu nữ cửa sổ hạ. ái phòng không đề phòng lão tử cũng muốn trở về ngủ ta đạp mã thật là nhàn thiếu nữ đem cửa sổ đẩy ra nhìn lao nhân bọc bóng đêm thở phì phì bóng dáng lắc đầu thở dài một phen tuổi như thế nào còn bạo tính tình không nên dưỡng sinh a lao nhân lan ngươi lao nhân vèo biến mất cố tay đường đem thuốc bột bao nhặt lên tùy tay nhét vào bạch tiểu hát trong ổ cách vải dẹt đầu ngón tay nhẹ chọc chọc bên trong bỏ tới bỏ đi vật nhỏ an ta như vậy thật tốt đồ vật cũng nên có điểm dùng Về sau ngươi tới chống cửa. Bố trong túi động tĩnh lập tức yên lặng. Cố tay đường khép cười một tiếng, một tay chi cửa sổ, ngửa đầu xem ánh trăng. Nàng cấp tiến cựu đi tin đã mau 10 ngày, cũng không biết hắn thu được không có, có thể hay không thu được. Lúc trước từ biệt khi, tiến nhất nói địa chỉ là Cựu vương phủ không sai đi. 7 tháng 18, hoài thành phủ thì ít bảng. Vọng tiêu chấn các đại trà lâu quán rượu sáng sớm liền ngồi đầy người, các ba cánh một bên cao giọng tán gấu một bên nôn nóng hướng trên đường cái xem. chỉ còn chờ xem có hay không báo tin vui quan sai xuất hiện. Tiêu bác hẻm ô mục, viên ra sân càng là trên đầy, tất cả đều là chúng quanh quen biết quê nhà láng giềng. Báo tin vui quan sai còn không có tới, bọn họ đã trước tiên chúc mừng thượng. Viên mẫu trên mặt bảo trì nhàn nhạt khéo léo ý cười, ngồi ở trong viện cùng láng giềng tán gẫu, mỗi phùng có người chúc mừng, đều lấy tình huống không biết tới chắn trở về. Trong lòng như thế nào tưởng nhìn không ra tới, bên ngoài thượng cho người ta đó là trầm ổn trang trọng, đại khí thong dong. dần dần khi đến gần ngõ canh giữ ở viên gia tiểu viện người dần dần bắt đầu nôn nóng hết sức đánh la thanh xa xa chuyển đến cơ hồ là khoảnh khắc liền có người trước bước tới trong miệng hưng phấn hô to chúng chúng viên gia tiểu tử chúng báo tin vui quan sai đã đến đầu ngõ nói là viên gia tiểu tử cao trung đứng đầu bảng giải nguyên a hẻm mỗ mộ một nháy mắt sôi trào viên mẫu bị chúng tinh cùng nguyệt tùng ở giữa đám người trên mặt rốt cuộc trồi lên khó có thể tự giữ tươi cười giải nguyên Nàng nhi tử cao trung giải nguyên Ngao nhiều năm như vậy khổ nhật tử Rốt cuộc mong xuất đầu Tin tức cơ hồ cùng thời gian truyền tới cố gia Thiểu Khương Thị cùng cố kính Sơn cười đến không khép miệng được Hảo Chuẩn con rể cao trung giải nguyên Mặc kệ ngày sau nhập không nhập sĩ Đều là giai thoại Lý Thị ở trong nhà tin tức nhất linh thông Viên gia bên kia báo tin vui quan sai vừa đến Nàng bên này phải tin tức tốt Hấp tấp gấp trở về báo tin vui Đại ca, đại tẩu không chỉ có viên thư sinh chúng giải nguyên, nhà ta tây linh thành tích cũng không kém, trên bảng có tên đâu. Chờ quan sai ở bên kêu báo tin vui qua đi, lập tức liền sẽ đến nhà ta tới, chúng ta đến mau chút chuẩn bị nước trà cùng bao lì xì, này mấu chốt cũng không thể mất mặt. Tiểu Khương thị tự vui sướng chung hoàn hồn, vội không ngừng gật đầu, đúng đúng, ta đây liền đi chuẩn bị đi. Cha hắn, người đi hậu viện cấp cha mẹ cũng báo cái hỉ, làm cho bọn họ cao hứng cao hứng. Ha ha ha, ta đây liền đi. Ta cố ra hôm nay là song Hỷ lâm môn. Cố kính sơn lãng cười hướng hậu viện chạy đến. Cập sau quả nhiên như Lý Thị lời nói, báo tin vui quan sai tới cửa báo tin vui. Cố tây lĩnh rủ chưa trung đứng đầu bảng, lại cũng ở tam giáp trong vòng, là cái cử nhân lao ra. Cố ra cả nhà trên dưới hỉ khí dương dương, tiến đến tới cửa chúc mừng người cũng không ít, không thể so viên ra bên kia náo nhiệt thiếu. Đông viện, cố tây phủ cùng cố tây đường là chưa xuất các nữ nhi ra, không có phương tiện đi ra ngoài xem náo nhiệt. Cố tây phù là cái an tĩnh tính tỉnh, cả ngày ngốc tại trong phòng cũng sẽ không cảm thấy bị đè nén. Cố tây đường hoàn toàn tương phản, ngồi không được, nửa ngày xuống dưới mau đem xương phòng sàn nhà dẫm ra hô tới. Ngươi đừng chuyển động, nếu là thật sự nhàm chán, liền đi ra ngoài chơi sẽ. Cố tây Phủ bất đắc dĩ. Cố tây đường càng bất đắc dĩ, ta có thể thượng nào đi chơi. Ở bên ngoài chỉ cần một lộ diện, lập tức có người vây đi lên chúc mừng chúc mừng, chúng ta không cho đi, lăng là đến nghe các nàng đem nói cho hết lời mới thả người Nàng phi thường bội phục ngõ nhỏ bà cô sáu bà, nói chuyện có thể không mang theo tạm dừng, thao thao bất tuyệt. Nhìn thiếu nữ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, cố tây phủ phụt cười ra tiếng tới. Cười cái gì? Viên thư sinh cao trung giải nguyên, vui vẻ. Tất nhiên là vì hắn vui vẻ, viên bá mẫu hiện giờ cũng coi như thủ vân khai, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Cố tây đường thiết phít môi, quang nghĩ viên gia chính ngươi đâu. Ngươi cũng càng ngày càng tốt mới được. Cố tây phủ lông mi run hạ. con môi nói sang chuyện khác, đại ca lần này cũng trúng cử. Hiện giờ đã biết bảng, ta dẫm lên hắn nhiều nhất ngày mai liền sẽ đã trở lại. Trở về. Cố Tây đường kinh ngạc, trở về làm cái gì, hắn đã thượng bảng, không phải đến đi thượng kinh tiếp tục tham gia thi hội sao. Cố Tây phù lắc đầu, nói, đại ca chỉ khảo cử nhân, lúc sau khảo thí sẽ không lại tham gia. Vì sao? Chúng ta cố gia nam tử không nhập sĩ, có cái cử nhân tên tuổi bảng thân đủ rồi. Vì cái gì không nhập sĩ? cố tây đường càng kỳ quái rất nhiều khó hiểu đại ca mới có thể tuy so không được viên hoài sinh nhưng là cũng không kém thân là nam tử đã có bản lĩnh hướng lên trên đi vì cái gì muốn nhân tài không được trọng dụng trên đường dừng bước tổ phụ tổ mẫu thời trẻ lập hạ quy củ chúng ta cố gia nam nhi không được nhập sĩ nếu không phải như thế nhị thúc tuổi trẻ thời điểm là có thể ở thượng kinh tỏa sáng rực rỡ cố tây đường khỏe miệng cùng chịu chịu bị dọa đến nói lắp nhị nhị thúc. Ngươi đừng nhìn nhị thuốc hiện tại không quá điều bộ dáng, nghe cha nói nhị thuốc trước kia cũng là thư viện nổi danh đại tài tử. Sau lại có lẽ là chịu ra quy hạn chế thất bại, mới có thể biến thành hiện giờ như vậy. Cố tây đường nhúng mày, chính là bất chấp tất cả bái. Tuy là như thế, nhớ tới nhị thuốc gương mặt kia, cùng với cố gia hiệu thuốc xảy ra chuyện khi hắn tránh ở đám người sau co đầu ruột cổ hình dáng, nàng vẫn là không thể đem đại tài tử bà chữ cùng nhị thuốc đánh đồng. Quá dọn người. Còn có. Cố tây đường sờ sờ cằm. Nhìn trời, nhà bọn họ bí mật giống như có điểm nhiều A. cố gia náo nhiệt vẫn luôn liên tục đến hạ Trạm vạo, khó khăn tiến đi tần tới chúc mừng người. Tiểu Khương Thị cùng cố Kính Sơn trở lại đông viện thời điểm giọng nói đã ách. Nhưng lại như cụ khó nén cao hứng. Hôm nay trời chiều rồi, đương ngày mai sáng sớm, chúng ta được với viên ra một chuyến. Tiểu Khương Thị đối hai cái nữ nhi nói, hoài sinh chúng giải nguyên là đại hỷ sự, chúng ta hai nhà là quan hệ thông ra, như thế nào cũng nên tới cửa nói cái hạ. Phu Nhi. Ngày mai ngươi cùng nương một khối đi. Nương, ta đây đâu? Cố tây đường hiện thân soát mặt. Ngươi đi đầu tường ăn mạch đường khối đi. Tiểu Khương Thị đem tiến đến chính mình trước mặt đầu một phen đẩy ra. Nàng thượng nhớ rõ hai ngày trước kia cha, nhớ tới liền sẽ trị một chị con khỉ quậy giường như tiểu nữ nhi. chương 170 viên mẫu khinh thường cố ra, khinh thường nàng phù nhi. 7 tháng 19, sau cơn mưa trong. Hẻ ổ mục chưa từng có náo nhiệt. Toàn bộ ngõ nhỏ bên đường đình mãn xe ngựa. Viên gia khách khứa nối liền không dứt, tất cả đều là tễ tới cửa tặng lễ kết dao. Vọng tiêu chấn trước kia không phải không ra quá cử nhân lao ra, nhưng là chúng giải nguyên, viên hoài sinh là mấy chục năm địa vị một cái. Có này phân tiền cảnh, ngày sau tiền đổ vô lượng đã có thể thấy được. Ở thời điểm này cùng viên gia giao hảo, trăm lợi vô hại. Vọng tiêu chấn các đại phú hộ toàn nghe tin lập tức hành động, ngay cả chấn thủ đều tự mình mang theo hậu lễ tới cửa viên gia. bốn phía khen thưởng đồng thời còn lấy nha môn danh nghĩa tặng ra một trăm lượng ngân phiếu nói là nha môn đối viên gia công tử vì trấn làm vẻ vang ngợi khen kỳ thật đó là lén có tâm giao hảo chi ý cố tây phù mẹ con tới viên gia viện ngoại khi nhìn thấy đó là viên mẫu bị vây quanh ở đám người trung gian nét mặt tỏa sáng xuân phong mãn diện ở nàng trước mặt trừ bỏ chấn thủ những người khác cũng không một không là chấn trên đại nhân vật ngay cả đã từng hùng cứ vọng tiểu trấn sau lại thối lui đến nhị tam tuyến đỗ hồng liêu tam gia gia chủ cũng ở Chẳng qua bọn họ hiện giờ địa vị, chỉ có thể xa xa đứng ở đám người ngoại dẫn theo lễ vật bồi cười. Cùng những người này so sánh với, cố gia môn hộ liền càng có vẻ thấp kém. Nương, hôm nay viên gia khách nhân nhiều, nếu không chúng ta ngày khác lại đến. Cố tây phù nhìn những cái đó ngày xưa tùy ý ra vào viên gia tiểu viện hẻm ô một lắng giềng, hiện giờ chỉ dám vây quanh ở cửa xem náo nhiệt, xem viên mâu trong ánh mắt cũng bắt đầu mang lên kính sợ, nhất thời do dự. Sợ hãi mâu thân kế tiếp sẽ năng kham. Tiểu Khương Thị không thấy ra nàng khác thường, cười nói, chúc mừng sự tỉnh sớm một ngày là một ngày, dệt hoa trên gấm sao ai còn sẽ ra bên ngoài cự. Lại nói chúng ta hai nhà là quan hệ thông ra, nếu tới chậm cũng sẽ làm người cảm thấy chậm trễ. Dứt lời lôi kéo cô Tây Phủ, đẩy ra đám người, hướng viên ra trong viện đi, biên đi vào còn biên thấp giọng dặn dọ, dò, viên phu nhân ngày sau là người bà mẫu, hiện tại trong viện khách nhân nhiều, người dù chưa quá môn, nhưng là cũng muốn có chút ánh mắt, giúp đỡ đoan đoan trà đệ đệ thủy. đừng bưng thân phận đương khách quý, cố tây phủ cắn môi, thấp ứng, ta đã biết, nương, viên gia tiểu viện vườn hoa hoa sơn chi dưỡng đến cực hảo, bảy tháng hoa kỳ chưa quá, trắng tinh đóa hoa thuốc ở lá xanh gian, tươi mát di người, trong không khí toàn là hinh ngọt mùi hoa, có lẽ là buổi sáng vừa mới hạ quá một hồi mưa to, cố tây phủ chốc mũi mùi hoa, mang theo sau cơn mưa thanh lành ý, tiểu khương thị đã hướng đang ở xã giao viên mâu đi đến, trước cùng trấn thủ chào hỏi sau, lập tức mở miệng chúc mừng. bà thông ra chúc mừng chúc mừng hoài sinh chúng giải nguyên quang rượu môn mi nha viên gia địa phương tiểu khách nhân nhiều bất đắc di chỉ có thể ở trong sân tiếp đón khách quý cố ra mẹ con đi vào kỳ thật viên mẫu sáng sớm liền thấy được chỉ là ra vẻ không thấy mất mặt thấy tiểu khương thị đi đến còn cao giọng nói hỉ nàng phương làm kinh ngạc trạng quay đầu lại nha cố đại thiếu phu nhân đã tới mau tiến vào ngồi nói cho hết lời lại lộ ra xin lỗi tới xem ta hồ đồ trong nhà môn hộ tiểu Hôm nay tới chúc mừng khách quý quá nhiều, trong nhà ghế rửa ghế thế nhưng không đủ dùng. Ta này nhất thời lại đi không khai, nếu không liền ủy khuất cố đại thiếu phu nhân ở bên từ từ, đợi lát nữa ta lại đi quê nhà ra mượn mấy trường ghế. Phủ nghe viên mẫu hô lên cố đại thiếu phu nhân khi, tiểu khương thị tươi cười liền phai nhạt một chút. Đã vì thông gia, nàng gọi một tiếng bà thông gia là thân cận, viên mẫu gọi nàng đại thiếu phu nhân, đó là cố ý xa cách. Trước mắt lại nghe viên mẫu như vậy ngôn ngữ. Tiểu Khương thị liền trong mắt thân thiện cũng cùng nhau phai nhạt đi xuống. Nàng duy trì tươi cười, đem mang đến lễ vật đưa cho viên mẫu, không cần làm phiền là ta sơ sót, thế nhưng chọn bà thông ra vội thời điểm lại đây. Ngày trước tiếp đón khách quý, ta cùng phù nhi ở bên tử từ, từ không sao. Cố tây phù cúi đầu, vô ý thức đem cánh môi rảo phá khẩu tử. Chính mình chịu ủy khuất thời điểm, nàng còn có thể chịu được. Nhưng là làm mẫu thân bởi vì nàng cũng chịu ủy khuất, nàng chỉ cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Mẫu thân là ngoài mềm trong cứng tính tình, nếu không phải vì nàng, là đoạn sẽ không ăn này viên mềm cái đinh. Lúc này trấn thủ cười mở miệng, cố đại thiếu phu nhân, ngươi cùng viên phu nhân hẳn là cùng vui mới đúng. Cố ra lần này chính là cũng ra cái cử nhân lao ra à, ta đợi lát nữa cũng muốn tự mình tới cửa chúc mừng. Tiểu Khương thị vội nói, không dám nhận không dám nhận, khuyển tử may mắn trên bảng có tên thôi. Toàn bộ hoài thành mênh mông học sinh, có thể trên bảng có tên cũng liền như vậy mấy cái, năm nay chúng ta vọng tiểu chân chiếm hai cái. Đối toàn bộ vọng tiểu chấn tới nói đều là lớn lao vinh quang, đáng giá khen ngợi A. Chấn thủ mở miệng, những người khác tự nhiên sôi nổi đi theo phụ hoạn. Hùng chi cử nhân lão ra địa vị bãi tại nơi đó, các đời lịch đại, là ở huyện lao ra trước mặt cũng có thể định eo nói chuyện. Có nghe cố ra cùng viên ra là quan hệ thông gia, các ngươi thả liêu, chúng ta liền không nhiều lắm làm phiền. ngày khác trở viên cử nhân tiếp tục cao trung trở về, bản quan lại đến bái phòng. Chấn trên một lần ra hai cái cử nhân, tới hiểu biết nguyên gia lộ diện Cố ra nơi đó tự nhiên cũng không thể xem nhẹ đi. Trấn thủ mang theo mênh mông một chúng đại phú hộ, ly viên gia đi vòng đi hướng cố ra chúc mừng. Viên gia tiểu viện nội một chút thanh tĩnh xuống dưới. trừ bỏ cửa còn tụ chung quanh láng giềng lúng ta lung túng không dám vào cửa, trong viện cũng chỉ dư lại viên mẫu cùng cố tây phủ mẹ con. Không ghế rửa ghế bảy biện mãn viện nhi, có thể tùy ý ngồi. Vừa rồi người nhiều, trong nhà lại chỉ có ta một cái nữ tắc nhân ra ở, thật sự là cái nào cũng không dám đắc tội. Bà Thông ra tới cửa chúc mừng, có chậm trễ địa phương muốn ngươi nhiều hơn thông cảm. Viên Mẫu lộ ra gương mặt tươi cười, đem Tiểu Khương thị cùng Cố Tây phủ thỉnh nhập tòa. Ngoài cửa còn có người nhìn, kia mổ trong lòng không cho là đúng, trên mặt tổng phải làm đến làm người chọn không làm lỗi tới. Tiểu Khương thị kinh mới nhập môn thời điểm đối phương thẳng gọi Cố đại thiếu phu nhân kia một chuyến, trong lòng không thoải mái, lúc này lại nghe đối phương gọi bà Thông ra, liền tổng cảm thấy ý vị không thuần. Nàng nhìn xem ngoài cửa rất nhiều dựng lỗ tai ngay bắt quái người. Đối viên mẫu cười nói, bà thông ra nơi nào lời nói, về sau chúng ta đó là người một nhà, quá khách khí liền có vẻ sinh phân. Viên mẫu gật gật đầu, cũng không phải là cái này lý. ngày sau luôn là người một nhà, con ta nếu nhận chuẩn ngươi cố gia nhị cô nương, ta cái này đương nương tất nhiên là sớm đem cốt nhị cô nương trở thành chính mình tức phụ đối đãi Đốn hạ, lại tựa thành thật với nhau, tự mình nhi cao trung giải nguyên, hai ngày này tới trong nhà nhà cao cửa rộng thực sự không ít, có chút thậm chí đương trường liền muốn cùng nhà ta kết thân. ta đều thoái thác rớt. Ta biết sau lưng rất nhiều người ở nghị luận, nói con ta hiện giờ thân phận địa vị, củng cố ra kết thân quá bị khuất. Nếu là không có việc hôn nhân này, có rất nhiều thượng kinh nhà cao cửa rộng muốn kết giao. Nhưng là những lời này ta là không ủng hộ, làm người vô luận như thế nào cũng không thể vứt bỏ cám bà a. Đúng rồi, ta đã quên cùng bà thông ra cũng nói thanh chúc mừng. Trong nhà nhiều cái cử nhân láo ra, Tây Linh kia hải tử cũng là cái có tài, lần này dự thi phủ thí định ở tam giáp trong vòng đi Từ viên mẫu để nhị câu nói bắt đầu, tiểu khương thị trên mặt tươi cười liền hoàn toàn biến mất. Trong lòng phẫn nộ theo viên mẫu lời nói càng nhiều, cũng tích tụ càng thịnh. Đều là sống đến từng tuổi này người, còn có thể nghe không ra đối phương trong lời nói mịt mở khó coi sao. Viên mẫu khinh thường cố ra, khinh thường nàng phù nhi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 171 mùi thơm lạ lùng. Từ viên ra rời đi sau, về nhà dọc theo đường đi tiểu khương thị liền không triển quá miệng cười. Cố tây phủ cúi đầu, mau đến cửa nhà khi mới run rẩy thanh nói, nương, thực xin lỗi. Tiểu Khương thị sửng sốt, mặc danh nói, ngươi cùng nương nói xin lỗi làm chi. Lại không phải ngươi sai. Thấy nữ nhi trước sau cúi đầu, Tiểu Khương thị ý thức được cái gì, vội đem nàng đầu nâng lên tới. Quả nhiên nhìn đến nha đầu không biết khi nào đỏ hốc mắt. Nàng vông tiếng thở dài, đứa nhỏ ngốc. Nương không dị sự, ngươi nhưng thật ra trước khóc thượng. Đó là có cái gì sai, sai cũng là cha cùng nương. nương trong lòng còn ấy nấy đâu việc hôn nhân này là ta cùng cha ngươi gật đầu đồng ý lúc trước cũng là xem viên thư sinh cực có thành ý hắn đối với ngươi tâm tư ta cùng cha ngươi đều nhìn ra được tới nghĩ ngày sau hắn chắc chắn đối với ngươi hảo ai có thể nghĩ đến vấn đề cuối cùng hồi ra ở ai có thể nghĩ đến trước mặt ngoại nhân người tuy mạnh thế lại minh lý lẽ viên mẫu ngầm lại cất giấu như vậy phó sắc mặt lúc trước hai nhà kết thân viên thư sinh chỉ có thể tính con cháu nhà nghèo tuy có tú tài công danh trong người nhưng là cố ra càng là không kém trong nhà cũng có tú tài vẫn là hai hơn nữa cố gia ở trấn trên cũng là gia cảnh giàu có danh tiếng danh vọng đều cực cao môn hộ thính ra viên ra là trẻo cao nào từng tưởng hiện giờ viên thư sinh một sớm cao trung hắn mẫu thân lập tức liền thay đổi sắc mặt trái lại ghét bỏ cố gia môn hộ thấp không xứng với nàng nhị tử còn lấy không vứt bỏ cám bã tới khó coi người sau lưng ý tứ chính là nàng cố gia nuông triệu lớn lên nữ nhi là chiếm sớm định ra việc hôn nhân tiện nghi Cuối cùng cũng chỉ có thể đỉnh người vợ tào khang tên tuổi. Đến nỗi ngày sau viên thư sinh là muốn lại cưới nhà cao cửa rộng thê vẫn là nạp quý thiếp, cố ra đều không co sen vào đường sống. Phi. Cách đứng ai đâu? Bước vào gia môn, thiểu khương thị trong lòng âm thầm định ra chủ ý. Quay đầu lại liền cùng hài hắn cha thương lượng, viên gia phi lương xứng, bọn họ muốn từ hôn. Không đến vì cái giả dối thanh danh, làm nữ nhi nhảy vào hố lửa đi. Nương trưởng ra vài thập niên, sớm liền nói quá. Cố gia nữ nhi tuyệt không sẽ vì nhìn trung thanh danh gà chồng. Lúc trước viên hoài sinh tới cửa cầu thân khi, nương cũng là như vậy buông tha lời nói. Tiểu Khương Thị tự tin đủ thật sự. Cố tây đường hoa ở đông viện ban ngày, ghé vào trên bàn đá thở ngắn than dài, không biết loại này liên tiếp có người tới cửa nhật tử khi nào là cái đầu. Nhàm chăn A. bực bội A. Thinh linh nhìn Tiểu Khương Thị cùng sắp đi đánh giặc chiến đấu tướng quân, định eo hùng dũng oai vệ hướng trong viện đi, cố tây đường kỳ. Nương! ngài đây là chuẩn bị thượng nào đánh nhau đi a Tiểu Khương Thị, hừ, tiểu nha đầu biết cái gì, quay đầu lại lại cùng các ngươi nói. Cha ngươi đâu, đã trở lại không có. Tại tiền viện đâu, vừa mới đuổi đi chấn thủ cùng một đại số người, hẳn là còn ở đại sảnh cùng tổ mâu nói chuyện. Đại ca cũng ở, vừa đến ra không lâu. Nương cùng Tây Lĩnh đều ở. Vừa lúc, Tiểu Khương Thị lập tức xoay người đi phía trước viện đi, một hơi không nghỉ. Cố tây đường nhướng mày. Nhìn nhìn lại hôm nay có vẻ phá lệ an tính nhị tỷ ám chọc chọc nhe răng cười mở ra. Xem ra nương ở viên ra nháo đến không quá vui sướng, đây là tìm cha cùng tổ mẫu chuẩn bị thương lượng đại sự đi. Cả ngày cuối cùng tới kiện làm người hài lòng. Đương nhi, ngươi nói nương đi tìm cha là phải làm, cố tây phủ trong lòng nảy lên bất an, nhưng nói còn chưa dứt lời đã bị thiếu nữ một phen đẩy trở về phòng, còn cực kỳ săn sóc giúp nàng đem cửa phòng mang lên. Nhị tỷ ngươi hôm nay bận việc nửa ngày cũng mệt mỏi đi. Ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nương nơi đó không có gì sự tình muốn nhọc lòng. Đường nhi. Ai, bắn đường khối lại tới nữa, ta đi một chút sẽ về. Biết mội muội là cố ý tránh đi, cố tây phù ở hoa phía trước cửa sổ cổ ghế ngồi xuống. Lại từ bên cạnh bàn trang điểm thượng bát bảo hộ, lấy ra một chi bạch ngọc phù dung đầu thoa, một phong bảo tồn hoàn hảo thư tử. Này đó đều là viên hoài sinh cho nàng đồ vật. Nàng thường xuyên nhìn vật nhớ người. Mỗi khi nhớ tới cái kia yên hà hạ đối nàng kể ra niên thiếu mộ ngải thanh niên, tổng hội run sợ, tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Chính là, nàng xưa nay tâm tư mẫn cảm, biết nương đối nàng cùng viên ra việc hôn nhân là không xem trọng. Nàng cùng hắn chi gian, còn có thể có cái tốt kết quả sao? Dù cho tâm duyệt hắn, chính là hiện giờ, nàng lại không dám lại như vậy khẳng định. Nàng có thể vì hắn chịu được nguy khuất, chính là nàng không thể làm cha mẹ vì nàng đi chịu được nguy khuất. một giọt thanh lệ từ như ngọc gương mặt chảy xuống tích ở bạch ngọc đầu thoa cố tây phù nhẹ trước mắt mắt chớp đi trong mắt sương ngủ cuối cùng run xuống tay đem kia chi bạch ngọc đầu thoa cập thư tử bỏ vào bát bảo hộp cái đáy ai nói có tân thức ăn thật là có động tác rất nhanh a đông viện ngoài tường ngõ nhỏ cố tây đường ở tuổi trẻ người bán hàng dòng cái sọt lật xem hạ chư bỏ thường ngày bán mạch đường khối cập ma đoàn hôm nay còn nhiều loại điểm tâm thủ công rất tinh xảo nghe thanh hương phát núi Tuổi trẻ người bán hàng rong cười nói, đây là trong nhà lão nhân làm khương hoa bánh, ăn ngon lại không nhị, bán đến không quý, tiểu thư mua hai khối nếm thử mới mẻ. Khương hoa bánh, dùng khương hoa làm. Chúng ta vọng tiểu chấn thừa thai thủy sản, nhưng không ai loại khương hoa, có thể lộng tới loại này nguyên liệu, ngươi ra môn lộ rất quảng A. Cố tây đường vê khởi một khối khương hoa bánh nghe nghe, khóe môi nhẹ trọn, đáy mắt xẹt qua ám sắc. Mấy ngày trước đây có phía nam tới thân thích tới cửa, mang theo chút gừng khô hoa lại đây. số lượng không nhiều lắm làm xong liền ăn không được nói như vậy vẫn là hiếm lạ vật người bán hàng rong nết miệng cười đến hàng hậu không hề nói thêm cái gì theo thường lệ chín khối mạch đường khối hảo liệt tiểu thư hai lần đều là mua chín khối thật lâu hảo ý đầu cố tây đường sửng sốt móc ra ba cái tiền đồng a ta còn rất thích cái này con số nhìn theo người bán hàng rong rời đi sau cố tây đường lập tức phiên tiến sân đem độc lao quái sách ra tới lúc đó độc lao quái đang ở phòng cho khách đóng cửa nghiên độc lúc trước từ hoài thành đến tam chi địa hoàng vương chỉ còn nửa chi làm gì đâu ngươi không biết ta luyện dược thời điểm không thể quái dày độc lao quái bị nhiễu thanh tĩnh bực đến tưởng cào hoa tiểu hỗn đản gương mặt kia cố tay đường trước đường luyện ta ở mới tới người bán hàng rong cái sọt thượng lao truy hồn hương ngươi đi giúp ta nhìn chằm chằm thần hán có ý tứ gì lúc trước yến cửu độc phát trước trong không khí có loại cực đạm hương vị trà trộn vào tới Khi đó chúng ta tìm không ra nguyên nhân. Chính là vừa mới ta ở người bán hàng rong kia nghe thấy được tương đồng hương vị. Cố tây đường thanh tuyến nhàn nhạt, ánh mắt lại cực lãnh biết như thế nào dụ độc. Người này đối yến cửu cập tổ phụ chúng độc tất nhiên có điều biết được. Người trước gâm thầm nhìn chằm chằm, đừng rút dây độc rừng. Ta tích nương liệt. Độc lao quái có chút bị trấn trụ, đột nhiên liều ám hoa minh. Hắn cảm thấy có điểm không chân thật, nếu hắn có vấn đề, ngươi như thế nào không trực tiếp đem hắn bắt lại. Sợ cái gì rút dây đọc rừng, trực tiếp thầm A. Nếu là đơn giản như vậy thì tốt rồi. Hắn bất quá là viên quân cờ, hủy hoại này một viên bên ngoài thượng, lần sau đối phương lại đến viên áng cờ, chúng ta càng thêm khó lòng phong bị. Vậy ngươi chính mình đi nhìn chằm chằm. Ta phải đi tổ phụ nơi đó nhìn xem. Nghĩ đến cái loại này mùi thơm lạ lùng, cố tây đường trong lòng này lên bất an. Công đạo xong độc lão quái, lập tức chạy đi chủ viện. Nàng đến dặn dò tổ phụ tổ mẫu, làm cho bọn họ có cái để phòng. đề trên 172 sinh ra hình thân khắc kỷ. Thiếu nữ hấp tấp, vèo một chút không ảnh nhi. Độc lao quái suốt bị nhéo ra nếp gấp vào áo, chậm gì gì hướng Đông viện đi. Truy tung sao? Cái gì cấp? Truy hồn hương có tác dụng trong thời gian hạn định chừng 12 cái canh giờ, hắn đi trước Đông viện xem hắn tiểu bà bối, tới kịp. Nói trắng ra là chính là bị quấy rầy không cao hứng. Hắn liền không nóng nảy. Hắn liền cọ sát. Chủ viện bên này, Cố Tây Đường đuổi tới thời điểm, trong viện chính nói cười yến yến. cố lão nhị cùng lý thị cũng ở sau giờ ngỏ mái hiên hạ gió lùa mát mẻ trong không khí thanh nhã ám hương di động dọc theo hành lang duyên bảy biện màu xanh lục buồn hoa tu bổ chỉnh tề đan sen có hứng thú lão gia tử ngồi ở kia trương trúc chế trên ghế nằm cùng bàn con bên vợ chồng hai nói chuyện thiếm. có lẽ là cố lão nhị phu thê có tâm đậu thú đem lão ra tử đầu gặp thời mà lắng cười cha đại ca đại tẩu hảo phúc khí hai người mới 40 tới tuổi tuổi đã có thể hưởng nhi nữ phúc Không giống ta cùng Tính Xuyên, chờ Chu Nhi lớn lên hưởng hạnh phúc ít nhất còn muốn 10 năm. Dưỡng Nhi không dễ a ngài lão khai sáng, ta cùng Tính Xuyên coi như ngài là đáp ứng rồi, đến lúc đó ngài nhưng nhất định phải giúp chúng ta cùng nương hảo hảo nói nói. Nhà ta liền một cái phô đầu, lợi nhuận tổng cộng liền. Lý Thị còn định nói thêm chút cái gì, đống nhiên nghe được bên người nam nhân nói câu, Đường Nhi, ngươi như thế nào lại đây? Là lại đây xem lão gia tử. Lý Thị vội vàng ngừng câu chuyện, quay đầu nhìn về phía sân cửa. Nhìn bước nhanh đi tới thiếu nữ tươi cười nói, ai ra, đường nhi cũng lại đây làm vừa lúc ta cùng ngươi nhị thúc còn có việc muốn nội, này liền đi rồi, ngươi tới bồi bổi lao gia tử. Dứt lời kéo cố lão nhị liền cùng lao gia tử cáo tử, đáy mắt lập lòe trột dạ. Lao gia tử tắc cười tủm tịm, một bên cắn tiếp theo khẩu điểm tâm, một bên huy quạt hương bổ tiếp đón cô tây đường, nha đầu, lại đây ngồi ở đây. Nhìn đến lao gia tử trong tay cầm nửa khối điểm tâm, cô tây đường tầm mắt đột nhiên một ngưng. Sau đó bay nhanh chạy tới đoạt rất kia nửa khối điểm tâm, khẩn tiếp rôi tay liền đi đảo lao ra từ miệng. Tổ phụ, cái này không thể ăn, mau nhổ ra. Nàng thanh âm lộ ra tàn khốc. Lý thị còn chưa đi xa, nghe được lời này cũng không rảnh lo trộn dạ, phản quá thân tới bất mãn nói, đường nhi, ngươi đây là có ý tứ gì. Điểm tâm là ta cùng ngươi nhị thuốc mang đến, như thế nào liền không thể ăn. Chẳng lẽ chúng ta còn sẽ cho lão ra tử ăn dơ đồ vật không thành. Ngươi đem lời nói nói rõ ràng cho ta. Bằng không ta chính là không thuần theo. Còn có, ngươi như thế nào có thể đối lao gia tử như thế bất kính, ngươi chạy nhanh vùng tay. Cố tây đường không có thời gian để ý tới bên thai hồn nào. Làm lao gia tử phun ra trong miệng điểm tâm lúc sau lại đổ nước trà cho hắn xúc miệng. Tổ phụ, ngươi ăn nhiều ít. Nàng khẩn thanh hỏi. Cố lao gia tử vốn dĩ mặc danh, cập sau nhìn đến tiểu nha đầu bưng chén trà tay thế nhưng ở phát run, hắn dừng một chút nói, ngươi tới phía trước ta đã ăn một khối, nha đầu. Điểm tâm này có vấn đề. Hắn nói cho hết lời, tận mắt nhìn thấy tiểu nha đầu trên mặt huyết sắc biến mất. Hắn tâm cũng đi theo trầm xuống. Tuy rằng tiểu nha đầu mặt ngoài nhìn cả lơ phất phơ, nhưng là chưa bao giờ sẽ bắn tên không đích. Lao ra tử chuyển hướng còn đầy mặt sắc mặt giận dữ lý thị cùng đồng dạng không vui cố lao nhị. Điểm tâm này các ngươi là từ đâu được đến. Lý thị vội đáp, là cùng đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong mua. Loại này khương hoa bánh là tân phẩm, trước kia ở trấn trên chưa thấy qua. Ta cân nhắc nếu là hiếm lạ ngoạn ý nhi, liền mua chút lại đây hiếu kính ngài lao nhân ra. Cha, này điểm tâm là mới mẻ sạch sẽ, ta mua thời điểm liền hưởng qua một hối, ngươi xem ta hiện tại không êm đẹp không có việc gì sao. Ai biết đường nhi đột nhiên phát cái gì điên. Nàng lời còn chưa dứt, liền thấy lao ra tử sắc mặt đột nhiên kịch biến, một cổ tím đen chi khí nhanh chóng nổi lên lan tràn cả khuôn mặt, như là bị thứ gì bóp lấy cổ thở không nổi. Có nhẹ nhẹ máu đen từ lao ra tử khỏe miệng tràn ra tới. Tiếp theo nháy mắt, lao gia tử liền nhắm mắt lại hôn mê qua đi. Tổ phụ, cố tây đường lệ tê ơ. Lý thị nhất thời bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, kinh sợ mở to hai mắt nhìn, môi mấp máy phát không ra thanh âm. Cha, cha, cố lao nhị cả người hư nhuyễn, một bước một dịch, không biết chính mình là đi như thế nào đến lao gia tử trước mặt. Nhìn oai ngã vào trên ghế nằm lặng yên không một tiếng động lão nhân, hắn cả người run như run rẩy, trước mắt biến thành màu đen, lại hãi lại sợ. vừa mới vừa mới còn hào hảo. Cha, cha. Cố tây đường phất khai lấy tay muốn di chuyển lao gia tử cố lao nhị, hai ngón tay đặt ở bên miệng thổi ra một cái huyết sáo. Tiếng còi bén nhọn cao vút, thực mau độc lao quái liền xuất hiện ở chủ viện. Lao gia tử đột nhiên hôn mê, toàn bộ cố ra loạn thành một đoàn. Ở sảnh ngoài cố lao phu nhân sơ nghe tin tức khi, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Cố Kính Sơn biết được là cố lao nhị phu thê đưa lên điểm tâm có vấn đề, lập tức đem người tấu một đốn. đệ nặng hắn cùng nhau quỳ gối lao ra từ trước phòng độc lao quái đã ở bên trong tiến hành cứu trị người khi nào có thể tỉnh lại còn không biết lý thị nhìn trượng phu bị đánh toàn vô phản ứng cùng ngu dại giống nhau ngồi quỳ trên mặt đất không còn có ngày xưa đánh đá cơ biện cố tiểu tứ bị cố tây phù ôm vào trong ngực không xảo không náo chỉ đem vùi đầu ở tỉ tỉ trong lòng ngực trộm rất nước mắt hiểu chuyện đến là người đau lòng cố tây linh không thể tưởng được chính mình vừa mới trúng cử về nhà vui sướng còn không có tán Trong nhà liền sầu phùng đại biến, đầu góc chỗ trống như lọt vào trong sương ngủ, chỉ cảm thấy không chân thật xương phòng bên cạnh tiểu đại sảnh, cố lao phu nhân ngồi nghiêm chỉnh, khúc liên canh giữ ở nàng phía sau. Hai người trước mặt, đứng cố tây đường. Lúc ban đầu hoảng loạn qua đi, cố lao phu nhân thực mau bước chính mình chấn định xuống dưới, trước hết làm chính là đưa tới cố tây đường dò hỏi nguyên do. Tiến tiểu chung chính là cùng tổ phụ giống nhau độc, ở Hoài Thành hắn từng độc phát quá một lần, chính là bị khương hoa mùi hương dụ phát. cố tây đường toàn vô dầu dếm đem chính mình vì sao sẽ biết gương hoa vì nguyên nhân dẫn đến nguyên nhân nói ra trong nhà trước mắt tình huống cũng không phải do nàng lại nhiều cố kỵ ý của ngươi là nói có người đang âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta cố ra sau lưng người còn biết ngươi tổ phụ cũng chúng cái loại này độc cố lao phu nhân suy nghĩ rõ ràng chỉ có giao điệp trên đầu gối ninh đến gắt gao tay mới có thể nhìn ra tới nàng giờ phút này chân chính cảm xúc nàng hỏi chúng ta cố ra xưa nay không cùng người kết toán Sau lưng người nọ vì sao phải làm hại ngươi tổ phụ? Cố tây đường lắc đầu, đối phương chưa chắc biết tổ phụ chúng độc sự, ta cảm thấy lần này càng như là trời xui đất khiến. Đối phương mục tiêu là ta, cố ý muốn cho ta biết, ngày đó yến cửu hoài thành độc phát sự xuất từ hàn tay. Không tưởng tưởng, lại hại tổ phụ. Khương hoa bánh người thường ăn là sẽ không ra vấn đề. Lại cứ, tổ phụ ăn. Cố tây đường trong lòng lại trầm lại lãnh, có loại từ cốt tủy lan tràn ra tới hàn ý, lanh đến nàng hàm răng run lên. Không phải sợ hãi đối thủ cường đại, là sợ hãi mất đi trí thân. Thiên sát cố tinh, nàng mệnh cách sinh ra hình thân khắc kỷ, nếu không phải nàng lòng tham lưu tại cố gia, cố gia căn bản sẽ không phát sinh như vậy nhiều chuyện. Có lẽ tỷ tỷ việc hôn nhân sẽ không biến đổi bất ngờ, cố gia hiệu thuốc sẽ không bị người bôi nhỏ, tổ phụ cũng sẽ không rơi xuống hôm nay sinh tử khó liệu. mươi 173 chớ sợ, nàng dùng sức hít sâu, cuối cùng uốn gối, quỷ gối lao phu nhân trước mặt. Từ ở cố gia đại trạch tỉnh lại lúc sau. nàng tuy có sở thu liễm lại chưa từng thay đổi quá chính mình tính tình tàn mạn bừa bãi kiệt ngạo khó thuần hai đời thời gian càng là chưa từng đối bất luận kẻ nào thấp quá mức khuất quá đầu gối không quỷ thiên địa không quỷ cha mẹ bất kính quỷ thần tổ mẫu sự tình nhân ta dựng lên ta mới là hại tổ phụ đầu sỏ gây tội nàng hơi rũ đôi mắt móng tay đâm vào lòng bàn tay tổ mẫu có bất luận cái gì trách phạt ta tuyệt không oán trách tiểu đại sành nhất thời tĩnh mịch thật lâu không có chuyển gia thanh âm Cố tây đường quỳ đến thẳng tắp, vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau, cố lao phu nhân mới mở miệng nói chuyện, ánh mắt uy nghiêm, ngươi lời nói, ta nghe không hiểu. Nhưng là ngươi nói ngươi là hại lao ra tử đầu sỏ, lại là lời nói vô căn cứ. Nàng nói, ta cố ra mấy chục năm giúp mọi người làm điều tốt, điệu thấp làm người bằng tâm làm việc, chưa từng chủ động chọn sự, càng chưa từng thực xin lỗi bất luận kẻ nào. Hôm nay có người nhân ngươi chi cố hại ta cố ra, ngươi có gì sai đâu. Sai ở ngươi không nên sinh ở ta cố ra sao. Vậy ngươi nên trước trách ngươi cha mẹ đem ngươi sinh hạ tới, nên trách ta cùng ngươi tổ phụ đem cha ngươi sinh hạ tới, đây mới là tìm hiểu nguồn gốc. Người khác làm ác là hắn có lỗi, ngươi lại đem loại này sai lầm ôm với mình thân, là ta dạy dỗ đến ngươi quá ít sao. Cố tây đường lần đầu, không biết đối mặt chất vấn nên như thế nào ngôn ngữ. Nàng lông mi chấn động, chấm rãi ngẩng đầu lên. Tổ mẫu, cố lao phu nhân đứng lên, liếc nàng lánh cùng uống, lên. Cố tây đường đốn hạ, đứng lên. người khác hại ngươi. là muốn đem ngươi đánh sập đừng đem yếu ớt bộ dáng lộ cấp địch nhân xem bất luận cái gì thời điểm đều đem eo cho ta thẳng thắn cố lao phu nhân bước đi hành hướng ngoài phòng lưng thẳng thắn lúc này trên người nàng nhìn không tới một chút gặp đả kích sau suy sụp tinh thần bi thống đừng làm cho ác nhân chế dễ ước ta cố ra là ninh chặt dây thừng không phải năm bẹ bảy mảng cố tây đường tầm mắt theo lão phụ nhân di động trước sau ngưng tụ ở nàng bóng dáng nàng nghe được lão phụ nhân hành đến cửa khi truyền đến nhàn nhạt một câu chớ sợ không người trách người, chớ sợ cố tay đường lồng ngực cổ động nóng rực chợt tập thượng hốc mắt tổ mẫu nàng mở miệng nói nhỏ gàn từng chữ một ta định giáo người nọ biết vậy chẳng làm từ sau giờ ngọ nói trời tối trong sương phòng sáng lên ánh đèn lại đến nửa đêm cố ra người toàn bộ chờ ở cửa độc lao quái mở ra cửa phòng ra tới lập tức bị người vây thượng hắn biểu tình trầm ngưng nghiêm túc thẳng tắp nhìn về phía đứng ở bên sườn cố tây đường may mà ăn xong đi đồ vật toàn bộ nhổ ra tạm thời giữ được tánh mạng, nhưng là nhưng là lao gia tử trong cơ thể duy trì cơ năng bất tử tuyển dược hiệu bị tất cả phá hư, tái khởi không được hiệu dụng sẽ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh hơn nữa, ta đem địa hoàng vương luyện chế ra tới dược toàn bộ dùng tới cũng chỉ có thể giúp cố lao đầu kéo 2 năm Nha đầu, 2 năm nội nếu có thể gom đủ giải dược có lẽ còn có cơ hội trước cửa phòng tĩnh mịch ngụ ý, lao gia tử chỉ còn lại có 2 năm thời gian thả mấy năm nay Cũng sẽ như hoặc tử nhân nằm ở trên giường, sẽ không thức tỉnh. Mà tìm đến giải dược. Giải dược là cái gì bọn họ cũng không biết, muốn như thế nào đi tìm. Hướng nào tìm. Cố ra mênh mông một đám người, mỗi người sắc mặt trắng bệnh, không nói nên lời. Nhà bọn họ, lão phu U nhân là trụ cột, lao ra tử đó là trụ cột xương sống lưng. Hiện giờ lao ra tử ngã xuống, cố ra liền không phải trước kia cái kia cố ra. Tựa năm xưa xả nhà áp thượng tuyết động chỉ cần phong nhẹ nhàng một tuổi, liền sẽ sụp xuống. cố tây đường dùng cực đại sức lực ổn hạ hô hấp nàng nói ta lập tức ních người đi trước Nguyệt linh quốc tìm bất tử tuyển từ từ cố tây linh đứng dậy đường nhi đỗ ra ra các ngươi đem giải dược sự tình nói cho ta ta cũng đi tìm Mội mội nếu có thể nói đi ra ngoài tìm bất tử tuyển tất nhiên là biết giải độc giải dược hắn cũng phải đi hỗ trợ nhiều người tổng đa phần lực lượng hắn mở miệng lúc sau tệ đến cố tây đường trước mặt người càng ngày càng nhiều cố kinh sơn cố lao nhị tiểu khương thị Lý thị, liền cố tây phủ cũng nắm đệ đệ đứng lại đây. Nhìn chung quanh này đó người nhà, cố tây đường trong miệng tràn ra hàm sát, đó là nàng nói không rõ tư vị. Nàng không biết nên như thế nào hình dung. Trước kia chưa bao giờ thể hội quá. Không phải khổ sở, không phải vô thố. Nhưng là lại làm nàng một mình giao tranh cô độc, đồng nhiên đạm đi rất nhiều. Nàng tựa hồ có chút sáng tỏ tổ mẫu câu nói kia ý tứ. Cố ra là ninh chặt dây thừng, không phải tán xa. Ta đi vào trước nhìn xem lão già tử cố lao phu nhân mở miệng lên tiếng, các người đi tiểu thính chờ, ta đợi lát nữa lại đây, đến lúc đó cùng nhau thương lượng tìm giải dược sự. Nói xong lại trịnh trọng đối độc lao quái không người hành lễ, đố lao ca, đại ân không nói, lúc sau còn muốn tiếp tục dựa vào người chiêu ứng. Độc lao quái sửng sốt, khó được tay chân không biết như thế nào bài biện. Hắn là chơi độc, hại người nhiều cứu người thiếu, ngẫu nhiên có ra tay cũng là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong lễ nghi lui tới. nơi nào được đến quá như vậy trịnh trọng chuyện lạ lòng biết ơn cái này làm cho hắn rất là khó xử bị lao thái thái lễ hắn lúc sau còn như thế nào từ nhỏ hôn đảng kia kéo lông dê cố ra chủ viện tiểu thính đèn đuốc sáng trưng bóng đêm tiệm thâm không người có thể miên cố lao phu nhân thăm quá lao ra từ sau đi vào tiểu thính ngồi trên chủ vị lao ra tử chúng độc sự tình ta trước kia chưa bao giờ cùng các ngươi lộ ra quá hôm nay như vậy là không thể tiếp tục gạt nàng khuôn mặt trầm tính uy nghiêm ngự tốc thông thả lại trịnh trọng lao ra từ tuổi trẻ khi bị ác nhân đầu độc sau lại mang theo ta chằn chọc trốn tới đại việt định cư cái này xa xôi chấn nhỏ khi qua quanh năm trước kia những cái đó chuyện xưa không đề cập tới chúng ta chỉ nói lao ra tử sự nói xong này đoạn lời nói nàng mới nhìn về phía độc lão quái cùng cố tây đường đố lao ca đường nhi có quan hệ giải dược sự tình ta cũng muốn biết cái đến tuột cùng các ngươi khả năng cùng ta cùng chúng ta nói nói lao ra từ chúng độc nhiều năm Bọn họ từng tìm thầy trị bệnh vô số, mỗi người đều nói vô giải. Vốn dĩ nàng cùng lão gia tử đã hết hy vọng. Không nghĩ tới hiện tại dường như có dược như giải. Cố lao phu nhân trong mắt trào ra gợn sóng. Tổng muốn thử thử một lần. Nếu có thể tìm được, là rất may. Tìm không được, nàng cũng không oán. Phu thê bên nhau mấy chục năm, con cháu vòng đầu gối, hoạn nạn nâng đỡ, cuối cùng cùng nhau rời đi cũng không tiếc nuối. Cố gia đại phòng nhị phòng. mọi người tầm mắt đều tập trung ở độc lao quái cùng cố tây đường trên người trên bàn ánh đến thiêu đốt nuốt du khi thì phát ra tư lạp tiếng vang ngoài cửa sổ tàn nguyệt dần dần tây trầm đãi độc lao quái đem giải dược tương quan sự tình trình bày xong cố ra người thảo luận xong như thế nào phân công bên ngoài đã sắp tảng sáng cố tây đường trên người không thấy mệt mỏi trở lại đông viện hơi làm thu thập hừng đông lúc sau nàng liền phải bước lên đi trước nguyệt linh quốc gì chỉ lộ trình cố kính sơn cùng cố tây lĩnh cùng đi nàng một đạo tiểu khương thị cùng cố tây phụ nữ tác nhân ra tại đây sự không thể giúp cái gì đại ân cùng lý thị phụ trách lưu thủ ở trong nhà chiếu cố già trẻ cố lao nhị nhiều năm bên ngoài kết giao hồ bằng cậu đảng hơi có chút hỏi thăm tiểu đạo tin tức con đường tác phụ trách tiếp tục hỏi thăm trừ bất tử tuyền ở ngoài còn lại dược liệu tin tức ngươi một nhà toàn bộ làm minh sát phân công chương 174 ngươi đã là hắn quân cờ liền không vô tội tiểu khương thị yên lặng thế trượng phu nhi nữ thu thập bọc hành lý vành mắt tưởng đỏ Này đường đi đồ xa xôi, các ngươi phụ tử nữ ba người ở trên đường muốn lẫn nhau chiếu ứng. Nếu là có chuyện gì, nhớ rõ viết thư trở về báo cho. Ta cùng Phù Nhi ở nhà chờ các ngươi trở về. Nàng chỉ tự không đề cập tới hung hiểm, cũng không đề cập tới chính mình không tha cùng lo lắng, đem bọc hành lý giao cho trượng Phu Nhi tử dẫn theo, lại từ trong phòng lấy cái tiểu cẩm dương ra tới. Bên trong chính là nàng nhiều năm trưởng gia tồn xuống dưới ngân phiếu cùng bạc vụn. Nàng đem ngân phiếu thỏa đáng để vào ba người vào áo. bên người tăng hảo, lại đem bạc vụn cất vào ba người túi tiền. Chính mình lại là một chút không lưu. Làm xong này đó, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời đã dần sáng. Phân biệt sắp tới. Cố Tây Phủ cũng mang theo cái bao vây lại đây, giao cho Cố Tây Linh trong tay. Đại ca, nơi này trang chính là mấy cái bọc bị, ra cửa bên ngoài không chừng có thể lúc nào cũng tìm rừng chân địa phương, vạn nhất yêu cầu ăn ngủ ngoài trời, bọc bị có thể chống lạnh Tiếp nhận bao vây. Cố Tây lĩnh mới nhớ tới chính mình đã quên chuyện gì, nhị mội ngươi từ từ, hoài sinh thác ta cho ngươi mang theo thư tử, ta quên chuyện giao, Ta trở về phòng cho ngươi cầm đi. Cố Tây phù hơi giật mình, nhẹ điểm gật đầu. Nay công phu gian, khúc liên cũng đi vào đông viện, đem cố Tây đường kêu đi cố lao phu nhân trước mặt. Chủ viện im ắng. Hôi mông ánh sáng hạ, trong viện phiến đá xanh lộ sạch sẽ, vườn hoa hoa lan thảo mộc cực hảo, bày biện ở hành lang duyên buồn cảnh tu bổ tinh Mỹ. chiên nắng ban mai đám sương gian di động thanh nhã hương thơm nơi này hết thể như cũ chỉ trừ bỏ hành lang cuối trên ghế nằm thiếu luôn là cười tủm tỉm lão giả vì thế lịch sự tao nhã cảnh liền phai màu khúc liền đem cố tây đường đưa tới chủ xương phòng trước cửa liền thối lui đến một bên cố tây đường giơ tay đem cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra đi vào trong phòng dựa đầu giường hoa lê bản gỗ án bên lao thái thái chính chấp bút ở một chương ra dề quân cắn câu hỏa thứ gì bên sườn trên giường lao ra tử lẳng lặng nằm tựa ngủ khuôn mặt tái nhợt lại an tường cưỡng bách chính mình chuyển khai tầm mắt áp xuống chua sót cố tây đường đến gần hoa lê bàn gỗ án thấy rõ lông dê cuốn thượng hiện ra đồ vật sau nàng mí mắt rụt rụt tổ mẫu đây là bức họa cuộn tròn thượng là giản bút phát họa bản đồ địa hình ở các vị trí kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu ký hiệu đơn giản sáng tỏ làm xong cuối cùng một chỗ đánh dấu cố lao phu nhân buông bút lông đạm nói đây là Nguyệt linh quốc bản đồ Nguyệt linh quốc bản đồ lão phu nhân gật đầu, ngón trỏ trên bản đồ nơi nào đó điểm hạ, nàng sở chỉ vị trí cũng làm đánh dấu. Nguyệt Linh Quốc kiến ở Nam tuyến ngoại cảnh Túc Vô Sơn đàn đỉnh, bất tử tuyền liền ở Túc Vô Sơn tối cao ngọn núi trên đỉnh, cũng chính là này chỗ. Sau đó nàng ngừng đầu, nhìn cố tây đường, nha đầu, tổ mẫu có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Túc Vô Sơn sơn thế hiểm trở, di chỉ chung còn bảo tồn có rất nhiều cơ quan, này đi vô đường bằng phẳng, ngươi vạn sự cẩn thận. Còn có. Ngươi mệnh cùng ngươi tổ phụ mệnh ngang nhau quan trọng, mọi việc chớ cứng cầu. Nếu gặp nạn cảnh, lấy an toàn của ngươi vì đệ nhất. Đây là tao ý tứ, cũng là ngươi tổ phụ ý tứ. Lão phụ nhân khuôn mặt trầm tĩnh kiên nghị, đem ra dê cuốn cuốn hảo phóng tới cô tây đường trong tay, lại thân thủ thế nàng thân bình cổ áo thượng nếp hốn, đem nàng cẩn cổ hơi lộ ra ra nguyệt thạch hạng truy để vào lãnh nội dấu hảo. Ra dê cuốn rắn chắc mềm mại tính chất, nắm ở lòng bàn tay thực nhẹ, cô tây đường lại rắc phân lượng như có ngàn cân trọng. nàng biết tổ phụ tổ mẫu có không muốn làm người biết bí mật cố gia nguyên bản là đại tộc hiện giờ chỉ còn lại có bọn họ này một chi không phải ngẫu nhiên là có người diệt cố thị nhất tộc trong nhà có tộc quy cố gia nam nhi không chuẩn nhập sĩ không phải tổ phụ mẫu không nghĩ con cháu tiền đồ cao xa là vì cố gia bức họa nhưng hôm nay tổ mẫu vì giúp nàng thân thủ họa ra nguyệt linh quốc bản đồ địa hình cũng chẳng khác nào ca nguyện bạo tùy thời bại lộ bí mật nguy hiểm cố tây đường nhấp khoe môi đem ra dê cuốn mở ra Tinh tế nhìn một lần mặt trên địa thế phân bố. Sau đó đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy mặt trên châm đèn dùng mồi lửa, đem ra dê cuốn bậc lửa. Đường nhi, ngươi. Lão phụ nhân nhíu mày, thanh âm thấu tiêu sắc. Cố Tây đường với ánh lửa chung ngẩng đầu, chiều nàng đạm nhiên cười, tổ mẫu yên tâm, bản đồ địa hình đã khắc vào ta trong đầu. Như thế, ai cũng đoạt không đi, ai cũng nhìn không tới. Tổ phụ tổ mẫu cũng sẽ không bại lộ ở nguy hiểm bên trong. Ra dê cuốn hóa thành cho tàn. Nàng phản thân. duỗi tay ôm chủ lao phụ nhân, lúc này mới phát hiện, khôn khéo cường thế lao thái thái, kỳ thật thực nhỏ gầy, tổ mẫu, ta nhất định hảo hảo trở về. Dứt lời buông tay, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Phía sau, cố lao phu nhân ngưng nàng bóng dáng, không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ thường ngày không hiện gợn sóng trong mắt, hiện ra một mặt từ sắc. Không liên, đi đoan buồn nước cấm tới, lao ra tử ái sạch sẽ, đến rửa mặt rửa tay. Nàng dương giọng phân phó, chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống. Đem rũ xuống góc chăn kéo hảo, nàng tựa ngày thường tán gấu, giống như lão gia tử còn hảo hảo ngồi ở nàng trước mặt. Tiêu nha đầu là cái tâm tư trọng, ta nếu không đồng ý nàng đi, nàng đợi này đều sẽ trong lòng bất an. Cùng với như thế, không bằng đi tìm một hy vọng, nàng sẽ hảo hảo trở về, ngươi nói có phải hay không. Qua đi nhiều năm như vậy, cũng không biết bản đồ địa hình ta họa còn đúng hay không, ngươi nếu là tỉnh, là có thể cùng ngươi thương lượng. Gia chủ viện, cố tây đường không có lại hồi đông xương. liên tiếp chủ viện cùng đồ vật xương hoa viên nhỏ độc lao quài ôm cái bọc nhỏ đã chờ lâu ngày nhìn đến nàng đi ra biên đón nhận đi đem bao vây đưa cho nàng biên trong miệng lại nhải công đạo cha mẹ ngươi bọn họ một chốc một lát sẽ không tỉnh thời gian cũng đủ ngươi đi ra nửa ngày lộ trình tiểu hôn đàn ngươi xác định muốn một người đi lần này ta bồi không được ngươi trên đường ngươi đã có thể không chiếu ứng cố tây đường đem bao vây bối hảo đạm nói ta một người càng phương tiện cũng là Cha ngươi cùng đại ca đều là người thường, đi là thật không thể giúp gấp cái gì, ngược lại chói buộc. Lao nhân, ta trở về phía trước, ngươi thay ta chăm sóc hảo trong nhà. Đã biết đã biết, chạy nhanh đi thôi. Độc lao quái quay đầu đi, đuổi rồi bỏ phất tay đuổi người. Lao nhân thiếu nữ dôi tay, sờ lao nhân tóc rối, đà tạ. Độc lao quái sắc mặt hắt như nồi sơn. Nếu là ngươi trước khi đi bất động lao tử tóc, lao tử sẽ thực cảm động. Ánh sáng mặt trời sơ thăng. Ngủ say một đêm chấn nhỏ vừa mới thức tỉnh. Thiếu nữ một người một con, nhanh như điện chớp sẹt qua trường ngay, mau đến chỉ thấy tàn ảnh. Truy hồn hương có tác dụng trong thời gian hạn định 24 canh giờ. Rời đi trước nàng còn có một việc phải làm. Theo bí ẩn hương khí, tuấn mã bay nhanh đến chấn ngoại một chỗ cổ xưa dân trạch dừng lại. Cố tây đường không làm tạm dừng, xông trong viện. Không ra dự kiến, trong viện chỉ có một người cư trú dấu vết. Mà người nhỏ, tuổi trẻ người bán hàng rong. Vừa mới mở ra nhà chính môn đi ra.